chương ba trăm chín mươi hai hồng hà cốc hỏa long kinh thế chương ba trăm chín mươi hai hồng hà cốc hỏa long kinh thế thời gian cực nhanh trước mắt chính là hướng đông trương linh sơn một nhóm bốn người lập tức xâm nhập dựa theo trần hướng tuyết ký ức hướng hồng hà cốc phương hướng đi đến hồng hà cốc chính là trần hướng tuyết lúc trước gặp được hồng hà tứ lao địa phương đi qua nàng hốt hoảng mà chạy hôm nay nàng tu luyện có thành cựu mà lại là ban này g dù là tự mình một người đến cũng có đảo bệnh chi pháp mà tăng thêm trương linh sơn về sau hắn trong lòng thì càng ổn thỏa hồng hà cốc bên trong có hồng hà tứ lao trấn thủ có thể vâng sư tỷ hàn nhị nhi vội vàng cam đoan sau đó lặng lẽ lấy ra kim hoàng sắc mâm tròn cách phát hư không trần văn đem mình cùng sư phụ quế hoành bảo hộ ở trong đó trần hướng thuyết kinh ngạc nhìn nàng một cái không nghĩ tới hàn nhị nhi còn có bực này kỳ dị bản lĩnh khó trách trương linh sơn muốn thu nàng đúng là một nhân tài đã chuẩn bị sẵn sàng liền thế xuống dưới trần hướng t u y ế t lôi lệ phong hành nói một câu về sau liền dẫn đầu nhảy xuống tiến vào hồng hà cốc bên trong vừa rơi vào hồng hà cốc một cố âm trầm cảm giác l ạ n h như băng lập tức quét sạch toàn thân trần hướng t u y ế t trong lòng hơi kinh hãi đi qua nàng chỉ là ở bên ngoài thấy được hồng hà tứ lao tóc hùng cũng không dám vào, vào hồng hà cốc bên trong giờ phút này tiến đến nàng mới phát hiện mình coi thường nơi này nơi đây từ phía trên nhìn lại có thể liếc mắt liền thấy hồng hà vị trí thậm chí có thể thấy rõ ràng hồng hà s ô i trào mãnh liệt nước sông chạy xiết không có chút nào bất luận cái gì sương mù hoặc là âm v chi khí trở ngại nhưng là mình vừa rơi vào hồng hà cốc bên trong bốn chu lập khắc liền bị âm v sương mù chỗ che đậy đừng nói nhìn thấy s ô i trào mãnh liệt hồng hà liền ngay cả một trượng phạm vi bên trong đồ vật đều nhìn không phải rất rõ ràng về phần ngoài một trượng khoảng cách đó chính là căn bản ngay cả nhìn cũng không thấy mọi người cẩn thận trần hướng tuyết nhịn không được nhắc nhở lên tiếng mà lúc này trương linh sơn cùng với hoành hàn nhị nhi sư đồ cũng rơi xuống đứng ở bên người nàng làm sao bây giờ trần hướng tuyết hỏi trương linh sơn tay phải tùy ý vung lên liền đánh ra một mảnh bàn g bạc hỏa diễm trong nháy mắt liền đem trượng bên ngoài sương mù s u a tan đơn giản như vậy trần hướng tuyết ánh mắt phức tạp mình ở chỗ này ngay cả thiền trượng cũng không dám lấy ra sợ bị hồng hà tứ lão để mắt tới cho nên đối diện với mấy cái này sương mù trướng có thể nói là không có biện pháp chỉ có thể nhắm mắt theo đồi tiến lên nhưng là người ta b ị này tiện tay vung lên liền đem sương mù trướng xua tan thủ đoạn như thế thật là khiến người ta hâm mộ ghen ghét ta nếu là mình cũng có dạng này bản lĩnh không cần như thế cẩn thận chặt chẽ đi theo ta trương linh sơn nói hắn phát hiện những x ư ơ n g mù này cũng không thể một mạch toàn bộ xua tan tương phản mình xua tan một bộ phận về sau địa phương khác x ư ơ n g mù liền sẽ cấp tốc chạy đến bổ sung lại lần nữa hình thành x ư ơ n g mù trướng ngăn cản tầm mắt của mọi người cho nên nhất định phải tại xua tan một bộ phận x ư ơ n g mù về sau liền nhanh chóng tiến lên cho nên trương linh sơn tăng tốc bước chân một bên xua tan một bên tiến lên trương công tử người ở nơi nào một đường hơi có vẻ khẩn trương thanh âm bỗng nhiên vang lên trương linh sơn trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái hắn cảm giác thanh âm này hư vô mờ mịt lại nghe không hiểu là từ đâu chuyển tới không đúng đây là trần hướng tuyết thanh âm theo đạo lý trần hướng tuyết bọn hắn hẳn là chăm chú cùng ở sau lưng mình mình vừa mới còn có thể cảm giác được bọn hắn liền ở sau lưng mình vì sao bá trương linh sơn bỗng nhiên quay đầu quả nhiên không thấy trần hướng tuyết thân ảnh của các nàng liền ngay cả trần hướng tuyết vừa mới la lên thanh âm cũng nghe không tới ta cũng bị cái này mê vụ che đậy cảm giác sao nơi đây thần thức không thể dùng mà mê vụ che đậy ta ngụ giác thử trương linh sơn cười lạnh một tiếng điều t r ù n g tiểu kỹ cũng dám m u a dịu quá m ắ t thợ phá cho ta vê anh chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời thét dài trong miệng phun ra tựa như hỏa lòng giống như nóng bỏng hỏa diễm đem không trung sương mù trong nháy mắt đều đốt thành hư vô mà kêu hỏa long tựa hồ còn chưa hết hứng nó lấy trương linh sơn vì trung tâm sau đó tại bốn phương tám hướng không trung càng không ngừng xoay quanh thằng đến đem trọn tiến hồng hà cốc đều chiếu triệt để trong suốt mới thôi lúc này trương linh sơn liếc mắt liền thấy được trần hướng tuyết ba người chỉ gặp ba người sắc mặt đều là tái nhuận một mặt khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m không trung hỏa long cũng không biết bọn hắn là bị t r o n g sương mụ thứ gì d ọ đến vẫn là bị cái này kinh thiên động địa hỏa long cho kinh đến đều không sao chứ trương linh sơn đi tới nhìn hàn nhị nhi trên tay kim hoàng sắc mâm tròn một chút hỏi hắn phát hiện cái này hàn nhị nhi phối hợp này mâm tròn hắn tác dụng cần phải so trần hướng tuyết còn lớn hơn nếu không phải cái này mâm tròn càng không ngừng sinh ra hư không trận bàn canh dự ở ba người bên người chỉ sợ ba người đã n ộ hại dù sao nơi này cùng bên ngoài khác biệt chính là hồng hà tứ lao sân nhà người ta có sân nhà ưu thế hôm qua thiên nhân nhà không có ở hồng hà cốc đều có thể nghi ngờ chính trần hướng tuyết tiến lên chịu chết dưới mắt trần hướng tuyết tiến vào địa bàn của người ta căn bản không hề có lực hoàn thủ ai chúng ta không có việc gì đều dựa vào hàn sư m ộ i hư không trận văn bảo hộ trần hướng t u y ế t lòng còn sợ hay nói trong mắt nàng không tự chủ được t o á t ra đối hàn nhị nhi hâm mộ lúc đầu cho là mình đã là không có gì sánh kịp thiên tài người bình thường nàng đều không để trong mắt lại không nghĩ rằng so với người ta hàn nhị nhi bậc này hư không trận văn thiên phú mình lại vẫn là kém một bậc mặc dù nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cũng không phải là nàng trần hướng tuyết không bằng hàn nhị nhi tương phản thực lực của mình còn mạnh hơn hàn nhị nhi nhiều hơn nhiều nhưng là đối mặt loại này sương ngụ, đối mặt hồng hà tứ lao quỷ dị thủ đoạn người ta hư không chật văn rõ ràng càng hữu dụng a kỳ thật vẫn là muốn bao nhiêu tạ công tử cho ta cái này hư không chật b à n nếu không có vật này ta cũng không phát huy ra được hiệu quả hàn nhị nhi khiêm tốn giải thích nói thì ra vật này gọi hư không chật b à n n g ư ờ i đem luyện hóa rồi trương linh sân hỏi hàn nhị nhi lắc đầu hổ thẹn nói thực lực của ta có h ạ n chỉ là luyện hóa hơi có chút da lông ngay cả tầng thứ nhất cấm chế đều không có luyện hóa cho nên không cách nào phát huy ra vật này uy lực chân chính vẹn vẹn chỉ là da lông giống như này lợi hại trần hướng tuyết nhịn không được hét lên kinh ngạc nàng cảm giác hàn nhị nhi là da vẻ khiêm tốn mà quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo người sư muộn này người có chút quá kiêu ngạo à hàn nhị nhi lắc đầu nói trần sư tỉ n g à i có chỗ không biết cái này hư không trận b ả n uy lực cực kỳ cường đại nếu ta thuận lợi đem tầm thứ nhất cấm chế luyện hóa liền vừa mới những cái tiêu bóng ma tà ma liền có thể dạo sát trận bàn trực tiếp đem nó xóa bỏ trần hướng tuyết vì đó chờ mặc những cái tiêu bóng ma tà ma lúc ấy thế nhưng là lít nha lít nhít hướng phía bọ đừng nói rào sát người ta mình trực tiếp bị ảnh hưởng không thể động đậy cơ hồ muốn mặc người chém giết có thể thấy được những cái kêu bóng ma tà ma thủ đoạn nhưng hàn n h ĩ nhi lại nói chỉ cần đem hư không trận bàn tầng thứ nhất cấm chế luyện hóa liền có thể dùng rào sát trận văn đem những này tà ma rào sát cái này khiến nàng có chút không thể tiếp nhận nàng trần hướng t u y ế t nhọc nhằn khổ sở tu luyện nhiều năm như vậy tự cho là thiên phú dị bẩm thực lực c h ắ c t u y ệ t kết quả còn không bằng người ta tầng này rào sát trận văn vậy mình đến cùng còn tu luyện cái gì sức lực nhớ tới ở đây trần hướng viết không khỏi có chút thất lạc cả người đều có chút hoảng hốt ngươi cũng không có luyện hóa tầm thứ nhất cấm chế làm thế nào biết luyện hóa về sau liền có thể xử x u ấ t rào sát trận văn trương linh sơn nghi hoặc hỏi hàn nhị nhi nói ta cũng không biết ta cảm giác vật này cùng ta rất thân cận ta chính là có thể cảm giác được thật sao trương linh sơn nhứng mày lại nói nhưng trước ngươi dùng vật này c h ấ n thủ kia đ ị a u giếng miệng thời điểm làm sao lại không thừa cơ đem luyện hóa nói không chừng liền có thể dùng rào sát trận văn đem kỳ phong mê vụ rào tán đâu hàn nhị nhi vì đó s ứ n g sở đúng vậy a vì cái gì trên mặt đất miệng giếng thời điểm mình mặc dù có thể sử dụng vật này nhưng cũng không có hiện tại loại này điều khiển như cánh tay thân cận cảm giác lúc ấy tựa như là có đồ vật gì trở ngại cảm giác của mình hẳn là nàng nghĩ nghĩ suy đoán nói có thể là hóc o thiệu khiêm dùng cái gì biện pháp khống chế hư không trận bản cho nên ta lúc ấy mới không cách nào đem luyện hóa đi dù sao hắn có loại đặc thù cảm giác lực rõ ràng lần thứ nhất gặp ta lại biết ta biết hư không trận văn lúc này mới đem hư không trận bản cho ta mượn sử dụng thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu cái này hóc thiệm biết làm hư không nội pháp đối ngư không chi đạo giải so nhiều người chơi tinh danh hơn một chút cũng là hợp tình hợp lý hắn không có xoắn suýt vấn đề này mà là há miệng hút vào đem không trung xoay quanh hỏa long thu hồi trong cơ thể hỏa long thiêu bại những cái kia mê b ụ trong đó có thể dung nạp không ít năng lượng vừa tiến vào trương linh sơn trong miệng những cái kia mê b ụ lực lượng liền lập tức tiến vào ưu phụ bên trong cuối cùng hóa thành số lượng lớn điểm năng lượng trương linh sơn tùy ý nhìn một chút bảng liền phát hiện lại nhiều mười mấy điểm báo điểm năng lượng liền xong điểm này tớ nói chuyến này liền không có đ ấ không mà vẹn vẹn chỉ là cái này hồng hà cốc sương mù trăng n g liền có thể cung cấp nhiều như vậy điểm năng lượng nếu là kia hồng hà tứ l a o đều bị minh bớt điểm năng lượng đột phá một trăm điểm báo cũng không phải không có khả năng đã tất cả mọi người không có việc gì liền thế tiếp tục xuất phát trương linh sơn hát vang t i ế n mạnh đối trần hướng t u y ế t nói đưa ngươi kia thiền trượng lấy ra cho chúng ta tìm kiếm k ẻ bên này nơi nào có bảo vận cái này là trần hướng t u y ế t chỉ là do dự một cái trước mắt liền lập tức đáp ứng lấy ra thiền trượng muốn đặt chính nàng đánh chết nàng đều không dám đem cái này dễ thấy thiền trượng lấy ra làm người khác chú ý như là vừa nghĩ tới trương linh sơn kêu hỏa long như thế nàng lập tức liền nổi g â n lên chơi sập xuống có người cao đỉnh lấy rất rõ ràng trương linh sơn chính là cái kêu người cao phô thiên cái địa vị dị mê b ụ đều không làm gì được hắn thậm chí bị hắn một ngụm h ỏ a long liền tiêu diện mình cùng sau lưng hắn còn có chỗ nào sợ trần hướng tuyết là nghĩ như vậy nhưng khi nàng đem thiền trượng lấy ra nàng lập tức liền biết mình nghĩ sai một cỗ khó tả rung động đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới tràn vào trong lòng của nàng nhường nàng cả người cũng nhịn không được đánh cái bệnh sốt rét thân thể một cái lảo đảo nếu không phải trương linh sơn phản ứng mau đem nàng kéo lại n n à rất rõ ràng trần hướng biết cái này thiền trượng chính là đỉnh tiêm trí bảo vừa lấy ra liền đưa tới bốn phương tám hướng tà ma chấn động phải biết kêu hồng hà tứ lão cũng đã gặp qua hắn trương linh sơn biết do hắn trương linh sơn ở đây thế mà còn dám biểu hiện ra như thế sao động cảm xúc biến hóa nhiều toàn bộ núi rừng cũng vì đó rung động có thể thấy được cái này thiền trượng giá trị so với hán trương linh sơn cùng trần hướng tuyết trong tưởng tượng còn một lớn thật đáng buồn chính là trần hướng tuyết cũng không có cách nào phát huy ra này thiền trượng chân chính uy lực thật giống như một cái ba tuổi trẻ nhỏ cầm bạo đao vung vẩy đều vung vẩy bất động không gây thương tổn được đ ị n h nhân ngược lại dễ dàng bị người b ọ c đi cho nên vẫn là đem thiền trượng thu lại được rồi miễn cho lấy r a rêu rao khắp nơi tự tìm được chết ta trần hướng tuyết hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ cái này thiền trượng đi theo nàng nhiều năm kết quả mình vẫn là không cách nào đem nó triệt để khống chế so với người ta hàn n h ĩ nhi vừa mới cầm tới hư không trận bàn liền có thể lập tức dùng trận bàn đối phó mê vụ tà ma ở trong đó tranh lệch không khỏi cũng quá lớn cái này khiến l u ô n l u ô n tự phụ kiêu ngạo thiên tri tiêu nữ trần hướng tuyết bị đả kích đá còn tốt nơi này còn có một cái quế hoành vâng không mình thật thành trong bốn người vô dụng nhất tồn tại núi nhỏ nếu không chúng ta vẫn là ra ngoài đi cảm giác chúng ta ở chỗ này đều là người vương hữu q u ế hoành đột nhiên trịnh trọng kỳ sự đưa ra đề nghị đề nghị này mười phần thành khẩn dù là trần hướng tuyết cực kỳ không cam tâm nhưng cũng cảm thấy đối phương nói không sai đặc biệt là vừa mới kêu bốn phương tám hướng đột ngột vọt tới khí tức khủng bố nhường nàng cảm giác nếu như chính mình còn dám xâm nhập như vậy cái thứ nhất chết hẳn là nàng trần hướng t u y ế t ra ngoài trương linh sơn cười lạnh một tiếng nếu là ngay cả các ngươi lô hộ không được chẳng phải là bị những này nút trong bóng tối đạo trích coi thường t i ê n tâm to gan theo ta đi chỉ cần ta còn sống các ngươi một cái đều không chết được h á n hào khí ngất trời tiếng như lôi đ ỉ n h đem toàn bộ hồng h ạ cốc đều chấn động đến ông ông tác hưởng trần hướng t u y ế t ba người đều không tự chủ chịu ảnh hưởng cũng từng cái dơ lên cái eo sinh ra hào khí đặc biệt là trần hướng t u y ế t có thủ cổ vũ vừa mới đổi phế khí tức rốt cục biến mất không thấy gì nữa lại lần nữa khôi phục trước kia bộ dáng chỉ là nàng cũng không biết trương linh sơn không cho bọn hắn ra ngoài chẳng qua là cảm thấy quá lãng phí thời gian dù sao nếu là mình không bảo vệ bọn hắn nhường chính bọn hắn ra ngoài tất nhiên sẽ bị hồng hà tứ lao v ụ n trộn bội kịp giết chết mà mình như bảo vệ bọn hắn liền phải đem bọn hắn đưa ra bá vương động vừa đi vừa về một chuyến hơn nửa ngày thời gian liền vô ích hao phí thực sự phiền phức cho nên còn không bằng để bọn hắn đi theo chính mình coi như bọn hắn không phát huy ra cái tác dụng gì nhưng chỉ cần không lãng phí thời gian của mình là được thiên trượng không thể dùng nhưng các ngươi thường xuyên xuất nhập bá v ư ơ n g động hẳn phải biết bảo vật tồn tại quy luật đi dựa theo kinh nghiệm của các ngươi bắt đầu giúp ta tìm kiếm bảo vật trương linh sơn không còn nói nhảm lập tức ra lệnh nói trần hướng tuyết ba người ổn định tâm tính liền lập tức bắt đầu quan sát b n phía chỉ là nơi này chính là hồng hà tứ lao địa bàn cho dù có b ả o bối hẳn là cũng bị bọn hắn cầm đi trương linh sơn bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này lại nói cho nên không bằng trực tiếp giết đến tận cửa đi không thể trần hướng tuyết vội và ngăn cản nói thứ nhất luyện thể bảo vật đối lòng hà tứ lao vô dụng mà lại bọn hắn cũng cầm không đi thứ hai chọc g i ậ n bọn hắn đối chúng ta không có chỗ tốt tiểu cô nương nói không sai một thanh â m bỗng nhiên yếu đớt vang lên không biết từ chỗ nào chuyển đến như tiểu xà giống như chui được bốn người trong l ô thai chương ba trăm chín mươi ba người cái tên điên này bí phủ chương ba trăm chín mươi ba người cái tên điên này bí phủ quế hoành bọn người đều lộ ra khó chịu biểu lộ vội vàng bưng kín l ô thai giống như thật sự có tiểu xà muốn dọc theo l ô thai hướng đầu của bọn hắn bên trong chui phương nào đạo trích ra gặp một lần trương linh sơn nghiêm nghị quát cũng không có người ra liền nghe thanh â m kia tiếp tục nói người trẻ tuổi hỏa khí không muốn lớn như vậy người xâm nhập chúng ta hồng hà cốc đã là phạm vào tối kỵ thừa dịp chúng ta chủ nhân vẫn chưa về các ngươi mau mau rời đi đi nếu không chờ chúng ta chủ nhân trở về các ngươi muốn đi đều đi không nổi chủ nhân các ngươi là ai tên gọi là gì trương linh sơn trong lòng kinh ngạc c á i này hồng hà tứ lao t h ế m à còn có chủ nhân mặt ngoài thì bất động thanh sắc nhàn n h ạ t hỏi đi thôi đừng quản nhiều như vậy đây đều là vì các ngươi tốt lão nhân thanh â m lại lần nữa chuyển đến có một c ố mê hoặc nhân tâm ý vị nhường c h â n hướng t u y ế t ba người đều lộ ra lùi bước biểu lộ xem ra bọn hắn tựa như là thật dự định rời đi trương linh sơn nói ba người các ngươi nếu là không muốn sống có thể nghe hắn rời đi ta cũng không tin có cái gì chủ nhân mà lại thật vất vả tiến đến một chuyến nếu là không lấy chút đồ tốt chẳng phải là đi không dứt lời hắn nhanh chân hướng hồng hà phương hướng đi đến mặc kệ cái này hồng hà cốc bên trong còn có hay không bảo vật c h ỉ ít cái này hồng hà bên trong khẳng định có bà bối dù là hồng hà bên trong không có bà bối đem cái này hồng hà luyện khẳng định cũng có thể tăng lên không ít điểm năng lượng dù sao cái này hồng hà nhìn xem liền rất quỷ dị nói không chừng chính là hồng hà tứ lao chỗ ẩn thân mà lại trước đó những cái kêu mê vụ tựa hồ cũng đều là từ hồng hà trên không lan tràn mà ra trương công tử chờ ta một chút nhóm trần hướng tuyết b ộ i vàng kêu lên cùng hàn nhị nhi huế hoành lập tức đuổi theo không có trương linh sơn hộ tống bọn hắn cũng không dám tùy tiện rời đi nơi này có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì cho nên dưới mắt bọn hắn có thể làm chính là chăm chú cùng sau l ư n g trương linh sơn như thế ngược lại còn an toàn hơn một chút người muốn làm gì làm trương linh sơn muốn nhảy vào hồng hà bên trong thời điểm thanh âm giàn mua đột nhiên gấp giọng têu to giống như rất khẩn trương dán vẻ tựa hồ trương linh sơn nếu là tiến vào hồng hà bên trong liền sẽ đối với hắn mang đến cực đại tổn thương giống như trần hướng tuyết ba người lập tức lộ ra kích động biểu lộ mong đợi nhìn xem trương linh sơn thậm chí tiến lên một bước cũng nghĩ cùng theo nhảy vào đi nhưng vào lúc này trương linh sơn đột nhiên một tiếng quắt trói thai dừng lại trần hướng tuyết ba người bỗng nhiên khẽ g i ậ mình dừng bước ngạc nhiên nhìn về phía trương linh sơn mắt lộ ra nghĩ hoặc trương linh sơn một tiếng thầm than ba người này ý c h í lực cũng quá yếu đi lại bị thanh âm kia cho mê ệ hoặc đến người ta chỉ là ra vẻ khẩn trương mà thôi bọn hắn liền cho rằng nhảy vào hồng hà thật có thể sẽ đối với người ta mang đến tổn thương trên thực tế cái này hồng hà nhìn xem liền rất quỷ dị trở ra ha có thể lấy tốt dám can đ ả m tùy tiện tiến vào bên trong đừng nói đối với người ta hồng hà tứ lao mang đến tổn thương ngược lại sẽ để người ta đem bọn hắn bốn cái ăn sống nuốt tươi mới đúng nhìn chân hướng tuyết ba người còn không có kịp phản ứng trương linh sơn liền tay phải phất một cái đánh ra một đường nóng rực khí lãng hướng về phía ba người mặt mà đi ba người bị sóng nhiệt sông lên trên mặt rốt cục có biến hóa từng cái lộ ra hồi hộp biểu lộ sau đó cùng nhau nhanh chóng rời xa hồng h à bờ, sợ không cẩn thận rơi xuống được rồi ba người các ngươi liền thủ tại chỗ này trần hướng tuyết ngươi có cái gì bản lĩnh liền thi triển đi ra trợ giúp h à n nhị nhi hộ pháp nhường nàng nhanh đem hư không trận b ả n tầng thứ nhất cấm chế l u y ệ n hóa như thế ba người các ngươi mới có thể có sức tự vệ trương linh sơn phân phó nói trần hướng tuyết không dám thất lễ biết đã đến thời điểm then chốt mà lại chính như trương linh sơn lời nói ba người bọn hắn muốn tự vệ nhất định phải lấy hàm nhị nhi hư không trận bàn vì trung tâm cho nên luyện hóa hư không chật bản mới là trọng yếu nhất thế là trần hướng t u y ế t lập tức xuất ra một cái màu đồng cổ chén lớn thuận tay dương lên nhét vào không t r u n g hai tay cấp tốc bấm nghiệm phát huyết trong miệng tự lẩm bẩm sau đó một n g ụ m máu tươi phun đến k i a chén lớn phía trên hoa chén lớn gặp máu tới nhuận lập tức biến lớn vừa b ắ n đem bọn hắn ba người gắn vào xuống mặt cùng lúc đó chén lớn b ù n g ben chạy ra từng tầng từng tầng màu đồng cổ không khí ba động tựa như tấm màn giống như rơi xuống đem trần hướng viết ba người hoàn bị phong tỏa ở trong đó vào b u i tốt trương linh sơn khen một tiếng biết tạm thời không cần lo lắng ba người này trần hướng t u y ế t không hổ là bá vương môn đại lao cấp bậc nhân vật mặc dù trước đó thất bại bị người đánh trở tay không kịp nhưng tập hợp lại về sau chỉ cần nàng bỏ được xuất ra chân tàng bảo vật thủ ngự nửa canh giờ h ắ n không phải là vấn đề mà nửa canh giờ đã đầy đủ trương linh sơn làm rất nhiều chuyện chỉ gặp trương linh sơn hít sâu m ộ t hơi trong miệng có hỏa diễm lượn lở mà ra người muốn làm gì t h a n h â m giản mua lại lần nữa văng lên lần này hắn là thật có chút kinh hoàng mà không phải trước đó làm bộ trương linh sơn không để ý tới trong miệng a n h phun g i hỏa diễm sóng lớn s o trước đó càng hung mánh mê ngông hỏa diễm cự lòng gầm t h é t từ trong cổ họng hắn lao nhanh mà ra gào t h é t xoay quanh tại hồng hà phía trên Xì xì xì. số lượng lớn nước mưa đột nhiên không hiểu rơi xuống từ trên không trương linh sơn tiện tay bắt lấy một đ o ạ n đưa vào trong miệng quả nhiên theo thân thể đem cái này một đoàn nước mưa luyện hóa bảng bên trên điểm năng lượng liền có tăng lên thì ra những n à y nước mưa không phải khác chính là hồng hà vụ bị hỏa lòng một đốt tán loạn về sau hóa thành nước mưa những n à y hồng hà vụ không đơn giản trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ trước đó hồng hà cốc bên trong sương ngủ bị ngọn lửa cự long trực tiếp đốt thành hư bô căn bản sẽ không rơi xuống nước mưa mà những n à y hồng hà vụ lại có thể hóa thành nước mưa rơi xuống có thể thấy được những n à y hồng hà vụ thủy hệ năng lượng muốn càng dư dả nếu là có tu luyện thủy hệ công pháp người ở chỗ này bị những n à y để cho mình hỏa diễm tỉnh hóa qua nước mưa thấm vào qua thực lực tất có thể tăng nhiều Đúng, đây, Trần Hướng、Tuyết. Trương Linh Sơn nghĩ tới đây, lập tức nhìn về phía Trần Hướng Tuyết. Chỉ gặp, không cần hắn nhắc nhở, gặp, Tuyết. tới tức Tuyết. phía Chỉ lập về thưa dịp chúng ta chủ nhân vẫn chưa về ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi trở lại các ngươi cựu châu đại lục nói không chừng còn có một chút hy vọng sống hắn hung hát cơm thanh khuyên bảo trương linh sơn lại vẫn rất tốt bụng cho trương linh sơn vạch một con đường sống trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng như thật có chủ nhân nhà ngươi tồn tại hắn sau khi trở về hỏi chức trách ngươi phái ngươi c h ấ n thủ hồng hà cốc kết quả ngươi ngay cả hồng hà cốc đều thủ không được cần ngươi làm gì cho nên ngươi cùng hắn có tâm tư lo lắng ta không bằng lo lắng chính ngươi ngươi thanh â m giả nua m tựa hồ cũng phát giác trương linh sơn nói đúng vô năng cùng nộ một tiếng giống sau đó lại cũng không nói chuyện mà không có người này nói nhảm p h ấ i dối trương linh sơn cũng cảm giác thanh tịnh rất nhiều chỉ gặp hắn có chút ngồi sổn người xuống dội ra một đầu ngón tay bỏ vào hồng hà trong nước ccc trên đầu ngón tay lập tức sinh ra khói trắng chỉ là thời gian nháy mắt làm trương linh sơn đem ngón tay đầu lấy ra liền thấy trên đầu ngón tay h u y ế t n ụ c thế mà bị ăn mòn không còn lộ ra trong đó b ạ c h cốt âm ủ thật mạnh ăn mòn lực trương linh sơn trong lòng rung động tột đỉnh lấy n ụ c thân của mình mạnh thế mà đều không thể chống cự thời gian một cái nháy mắt liền bị ngón tay giữa đầu ăn mòn t h ấ y xương may mắn mình không có tùy tiện tiến vào hồng hà bên trong tắm rửa vàng không thoáng một cái liền đem tự mình r ử a thành bộ xương khô cái này ai có thể chịu được cấp tốc vận chuyển tất bảo lưu ly công trương linh sơn trên đầu ngón tay viết n ụ c lập tức liền lại s i n mọc ra tiếp lấy trương linh sơn lại lần nữa đem ngón tay đưa vào hồng hà trong nước chỉ là lần này hắn cho trên ngón tay bao k h o ả một tầng khí huyết h ỏ a diễm như hắn sở liệu khí huyết h ỏ a diễm sát thực đối hồng hà nước ăn m ò n chi lực có chống tự tác dụng c h ọ n b ẹ n nửa ngày thời gian trôi qua trên ngón tay khí huyết h ỏ a diễm mới chậm rãi dập tắt đây là trương linh sơn không có tiếp tục kích phát khí huyết h ỏ a diễm bằng không còn có thể tiếp tục kiên trì xem ra cái này hồng hà nước cũng chỉ như thế trương linh sơn nghĩ như vậy lập tức dùng tay nâng lên thổi phòng hồng hà nước sau đó điên cùng kích phát khí huyết hòa diễm trong chốc lát đi qua cốt cốt. trong tay hồng hà nước bắt đầu sôi trào nổi lên tiếp lấy lại sinh ra một cỗ dị hương tràn vào trương linh sơn trong lỗ mũi trương linh sơn n g ứ mày lập tức phong bế cái mũi dù sao không biết cái này dị hương đến cùng xảy ra chuyện gì căn bản không dám lung tung hấp thu nhưng là không cần hắn hấp thu làm kia một sợi dị hương tiến vào cái mũi của hắn về sau liền tự nhiên mà vậy dung nhập vào trong cơ thể của hắn lúc này trương linh sơn không hiểu cảm giác được dạ dày ngọn nguồn có một chỗ hơi n ú c ních một chút dạ dày ngọn nguồn cũng không tại dạ dày phần dưới tương phản thực sự dạ dày đầu trên dạ dày phần dưới kết nối ruột đầu vị trí như là môn vị, Trương vị, i Sơn quen thuộc nhất n thuộc trí. h vị vậy vị này ngọn nguồn bên trên khiêu động điểm không phải khác chính là dạ i à y kết nối thực quản vị trí b ị môn cũng chính là thiên bản g thứ ba danh s ư n g phong đô đại đế triệu phong niên chỗ mở ra phủ dấu triệu phong niên năm đó cũng bởi vì bí phủ vấn đề cùng trần u minh sinh ra khác nhau kết quả chính là trần u minh mở ra ưu phủ thoát ly phong đô mà ra thành lập u minh cùng triệu phong niên địa vị ngang nhau nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ưu phủ liền so bí phủ lợi hại hơn tương phản trần u minh mở ra ưu phủ là tự mình tìm tòi ra được lại tiêu hao số lượng lớn tuổi thọ so sánh dưới người ta triệu phong niên liền sống tới nhuần được nhiều chưa hề cũng không lộ diện không biết ở nơi nào hưởng phúc có thể thấy được cái này bí trong phủ tích chứa bảo tàng chi lực cũng tuyệt không đơn giản không nghĩ tới cái này hồng hà nước càng hợp giúp ta mở ra bí phủ trương linh sơn trong lòng vừa mừng vừa sợ hắn bây giờ mở ra phủ dấu có năm cái từ phủ phong phủ lưu phủ tâm phủ cùng ú phủ trước đó không lâu mới phát hiện có thể tại bá vương động bên trong hấp thu nơi này linh ký liền có thể mở ra nguyên phủ mà bây giờ hấp thu hồng hà nước dị hương liền có thể mở ra bí phủ nói cách khác nhân thể tổng cộng chín cái phủ d ấ u mình còn kém đan phủ cùng dễ phủ không có mở ra phương pháp cái khác bảy cái phủ d ấ u đều có không đúng làm sao đem hải đảm trúc quỷ đem quên đi v ậ t này liền có thể mở ra đan phủ a vẫn bận tìm kiếm thái huyền kinh ngược lại không có hoa tốn thời gian đi luyện hóa hải đảm trúc quỷ đương nhiên nói trở lại hải đảm trúc quỷ cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy bằng không hắn đã sớm luyện hóa vận này cũng phải ổn định lại tâm thần chậm rãi lấy mài nước công phu luyện hóa cùng trong ba vương động hấp thu linh khí mở ra nguyên phủ đều p h ầ người hao phí thời i a xa n kém d mắt cái này hồng hà nước tên h u ậ t t i Thế Trương điên n h thả này đang làm gì nhanh ra thanh em giàn mua lại lần nữa nội gọi người hủy hồng hà vụ còn có một chút hy vọng sống nếu người hủy hồng hà vậy ngươi nhất định phải chết thần tiên đều cứu không được ngươi ngâm miệng trương linh sơn h ừ lạnh một tiếng nói ta k h u y ê n ngươi nhanh đào tẩu bằng không đợi ta luyện hóa hồng hà nước nơi đây lại không thể che đậy ta tầm mắt đồ vật ta chắc chắn ngươi tìm tới ăn sống nước tươi. ngươi ư tươi. n ngươi ngươi ngươi là tiên đ i ê n ngươi xong ngươi nhất định phải chết thanh â m giàn mua liên tục t r ù lên thanh â m càng ngày càng xa tựa hồ bị trương linh sơn thuyết phục thật chạy trốn mà đi nửa ngày đi qua trương linh sơn linh cơ khé động không còn đun sôi toàn bộ hồng hà nước mà là triệu g i sinh tử chung sau đó mình ngồi trong sinh tử t r u n g thu thập một chung hồng hà thủy l u y ệ n hóa như thế càng nhanh dễ dàng hơn mà lại bớt lãng phí a hồng hà tứ lao tựa hồ thật đều trốn không biết qua bao lâu trên trời nước vương ngừng trần hướng t u y ế t đứng dậy kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía nói nàng phát hiện bốn phía đều trở nên trong sáng bắt đầu ánh mắt sẽ không trở ngại mà lại cũng không có bất kỳ cái gì khí tức cấm lãnh nơi đây thậm chí trở nên so hồng hà cốc bên ngoài khí tức còn muốn sạch sẽ để cho người ta sảng khoái thế là nàng thu hồi màu đồng cổ trẻ lớn n h ư n g với hoành cùng hàn nhị nhi cũng hưởng thụ một chút nơi này không khí mát mẻ Chớ n g người, người dù sao hồng hà tứ lao thực lực đã thập phần cường đại bọn hắn phía sau chủ nhân kia đến khủng bố đến mức nào trương linh sơn xốc người ta hang ổ chờ người ta chủ nhân trở về không phát cuồng mới là lạ cho nên nhất định phải nhanh chuẩn bị đi đường a mà tại ba người tại hồng hà cốc s i ê u tập bảo vật thời điểm trương linh sơn trong lòng quyết tâm cảm thấy bí phủ mở ra vẫn là quá chậm chỉ gặp hắn thu hồi sinh tử chung cả người chìm vào hồng hà trong nước sau đó thi triển công pháp trước nhật long chiếu công ầm ầm ầm ầm trong cơ thể khí huyết hỏa t r ù n g tựa hồ n ổ tung hóa thành từng đoàn từng đoàn nóng bỏng sáng chói bốc lên ánh sáng trăng khí khói h ỏ a cầu đón lấy trương linh sơn trên thân sinh ra giữ tận hỏa diễm lân tiến lông tóc như long tu lại phản phất hóa thành một đầu chân chính hỏa diễm cự long giống hắn phát ra một tiếng giống to lấy hỏa long hàm nhật chi thế tại hồng hà dưới đáy nước điên cuồng xuyên thẳng qua mà p h à m hắn trải qua địa phương hồng hà nước trong nháy mắt bị đốt thành dị hương đều bị trương linh sơn hút vào bí phủ bên trong nhưng là chậm vẫn là chậm hồng vân đạo phát hồng vân chân thân x o á t x o á t x o á t trong trước mắt sáu đầu hỏa long hiện lên ở hồng hà đáy nước đây là hồng vân chân thân đặc hiệu nhưng tại thời gian nhất định bên trong có được năm cái phân thân các có được bản thể tám mươi chiến l ư c cùng mười ý thức thanh n h m gì trần hướng tuyết ba người đang tìm bạo đột nhiên cảm thấy thiên diêu n h a đậu sắc mặt đều là biến đổi Đón lấy, liền lấy, chương một t r ba trăm chín mươi bốn linh mạch quần ma tụ hội chương ba trăm chín mươi bốn linh mạch quần ma tụ hội ẩm, ẩm ẩm ẩm mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến có hỏa diễm phóng lên tận trời trần hướng tuyết ba người đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ hàm nhị nhi vội vàng kích phát hư không chật bản ba người trốn ở trong đó treo ở không trùng thận trọng tại hỏa d i ễ m bên trong cầu sinh đối với bên ngoài trên mặt đất xảy ra tất cả trương linh sơn hoàn toàn không biết tinh thần của hắn đều ngưng tụ ở luyện hóa hồng hà nước khai phát bí phủ phía trên mà khi hồng b ầ n chân thân hiệu quả kết thúc k i ế n năm cái phân thân cùng nhau trở về bản thể bên trong t r o nháy g n mắt đem trương linh sơn ngọn lửa trên người lại lần nữa tăng lên đến năm trăm trình độ hào hào cả một đầu hồng hà cũng vì đó sôi trào lên nông đậm dị hương liên cùng tràn vào trương linh sơn trong miệm n i bí phủ mở trương linh sơn chỉ cảm thấy dạ dày ngọn nguồn địa chấn động tiếp lấy những cái kia hồng hà nước thật giống như tìm được chỗ tháo nước phi nước đại lấy mánh liệt sông vào trong miệng của hắn tiến vào hắn vừa mới mở ra bí phủ bên trong không đến một lát bí trong phủ không gian liền bị mở ra đến ba trăm ba mươi ba mẫu lớn nhỏ mà toàn bộ hồng hà vì đó t h a n h không biến thành một đầu khô cạn khô sông trương linh sơn ngọn lửa trên người cũng theo đó chậm rãi dập t ắ t khôi phục hắn dáng vẻ v ư ợ có thiên đ i ệ m rốt cục trở nên yên tĩnh trương linh sơn thở sâu chỉ cảm thấy toàn thân thư thái bí phủ mở ra nhường hắn có loại muốn phi thăng vào trời cảm giác bí phủ dựa theo phong đô đại đế triệu phong niên ý kiến đây là hấp thụ thanh khí mở ra phủ dấu cho nên có phi thăng vào trời chi ý nhưng loại cảm giác này rất vi diệu chí ít đối chỉ mở ra ba trăm ba mươi ba mẫu bí phủ không gian trương linh sơn tới nói loại cảm giác này cũng không có cái gì ý nghĩa thực sự kém xa hấp thu vào bí trong phủ hồng hà nước càng có giá trị phải biết những ngày hồng hà nước số lượng nhiều lắm dù là trương linh sơn phân ra sáu đầu hỏa long cũng không thể đem nó hoàn toàn hấp thu nhưng bây giờ đem hồng hà nước thu nạp vào, vào bí phủ không gian về sau liền có thể bất thời gian chậm rãi luyện hóa nhưng so sánh xử tại cái này địa phương nguy hiểm muốn thoải mái nhiều a đây là cái gì trương linh sơn con mắt đ ố n g nhiên sáng lên tại cái này khô cạn hồng hà d ư ớ i đáy phát hiện một đầu tượng như trường xà giống như màu ngã sữa đường cong trần hướng t u y ế t trương linh sơn cao giọng nói ba người các ngươi ở nơi nào nhanh chóng tới x o á t x o á t x o á t ba đạo thân ảnh cấp tốc ghé qua mà đến đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc bởi vì bọn hắn phát hiện hồng hà thế mà khô cạn mà lại cũng không có thấy có cái gì hồng hà tứ lao chủ nhân chẳng lẽ trương linh sơn một người đem chọn đầu hồng hà cho làm trò khô cạn thật là lợi hại hỏa d i ễ m công pháp không thể tưởng tượng nổi ba người trong lòng sợ h ã i thán phục nhưng là trương linh sơn không có cho bọn hắn sợ h ã i than thời gian trực tiếp hỏi các ngươi nhìn xem đầu này đ ồ v ậ t là cái gì đây là trần hướng tuyết sắc mặt đ n g nhiên biến đổi quế hoành t i n h ngạc nói chẳng lẽ là linh mạch linh mạch trương linh sơn trong lòng cũng là giật mình thứ này không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao cái gì là linh mạch hàn nhị nhi nghi hoặc hỏi quế hoành nói linh mạch chính là thai n g h n linh thạch dây núi một đầu linh mạch nghe nói có thể dựng dục ra hơn trăm triệu linh thạch căn cứ linh mạch đẳng cấp khác biệt dựng dục linh thạch đẳng cấp cũng khác biệt lại có thể thai n é n linh thạch hàn nhị nhi khiếp sợ không thôi dựa theo nàng với cái thế giới này hiểu rõ trên đời này có không ít mỏ linh thạch trận nhưng những linh thạch này q u ạ n g mỏ đều là đảo rỗng về sau liền không có đơn thuần hàng dùng một lần chưa hề chưa nghe nói qua những cái k i ê u mỏ linh thạch dưới trận còn có linh mạch có thể thấy được trước mắt đầu này linh mạch chính là tuyệt vô cận hữu tồn tại khó trách tất cả mọi người lộ ra như thế rung động biểu lộ thứ này muốn làm sao mới có thể thu lại trương linh sân hỏi quế hoành mặt lộ vẻ khó xử nói nghe nói có đỉnh tiêm trận pháp sư có thể dùng na di trận pháp đem linh mạch na di đến trong túi chữ vật nhưng là thứ nhất chúng ta không có loại tầng thứ này trận pháp sư thứ hai cho dù có chúng ta cũng không có như thế lớn túi chữ vật a bao lớn túi chữ vật trương linh sơn nhìn chằm chằm đầu này ẩn ẩn hiện lộ linh mạch nói ta nhìn cái này linh mạch cũng không lớn một tay liền có thể rút ra cũng không cần cái gì trận pháp sư không thể a quế hoành vội vàng k h u y ê n can vật này có linh tính không thể tùy tiện có g i ố n vàng không chẳng những có khả năng tổn hại này linh mạch còn có thể đem trọn vùng thung lũng đều phá hủy nếu là linh mạch tự bạo chỉ sợ chúng ta đều phải tán g thân tại đây liền thế đem vật này lưu tại nơi này nhường hồng hà tứ l ã o những này tạ dị hưởng thụ trương linh sơn cười lạnh một tiếng nói nếu như các ngươi đều không có biện pháp tốt hơn vậy ta liền đ ộ n g t h ủ ta huế hoành không phản bắt được chỉ có thể phát ra tiếng thở dài phung phí của trời a đầu này linh mạch rất rõ ràng là đẳng cấp cực cao linh mạch từ hắn màu ngà sữa nhan sắc liền có thể nhìn ra chính là có thể dựng dục ra nhất c ự c phẩm linh thạch tồn tại chỉ là này linh mạch còn rất non ớ t tạm thời còn không cách nào dựng dục ra linh thạch nhưng chỉ cần để nó ở chỗ này tự do sinh trường một ngày nào đó có thể ngưng tụ ra cực phẩm linh thạch nhưng bây giờ trương linh sơn lại muốn đem này linh mạch c ư ơ n g ép phá hủy rơi đây không phải phung phí của trời là cái gì tốt bao nhiêu đồ vật đã như thế bị c ư ơ n g ép phá đi ngươi nỡ lòng nào dù sao hắn quế hoành không được xem trường hợp như vậy nói núi nhỏ ngươi như thật muốn c ư ơ n g ép đưa nó rút ra cũng phải cẩn thận nó tự bạo à. không có khả năng tự bạo đã hắn bị ta nhìn thấy đã nói lên ta là người hữu duyên nên bị ta chiếm được trương linh sơn trầm giọng nói quế hoành đối với cái này không phản bắt được thật là một cái t i ê u ngạo tự tin nam nhân a thậm chí đều quá tự phụ hoành sư phụ nếu không có tốt hơn đề nghị các ngươi liền thối lui đến nơi xa trốn đi miễn cho đợi chút nữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trương linh sơn còn nói thêm tốt a q u ế hoành lập tức lui lại trần hướng biết cùng hàn nhị nhi cũng không có cái khác tốt hơn đề nghị liền cũng chỉ có thể đi theo thối lui đến phía sau xa xa nhìn về nơi xa chỉ gặp trương linh sơn hít sâu một hơi cả người đột nhiên b à n h trướng biển lớn hóa thành một cái cao năm mét cự nhân hình tượng tiếp、lấy. trương linh sơn hai tay bỗng nhiên hướng k h u đáy sông tìm tòi một phát bắt được kia màu ngả sữa linh mạch bởi vì cái này linh mạch chỉ là lộ ra một phần nhỏ cho nên căn bản không biết là linh mạch đầu vẫn là linh mạch lôi càng lớn s á t x u ấ t hẳn là linh mạch ở giữa một bộ phận thế là trương linh sơn hai tay đem nó bưng lấy phòng ngừa đem nó thật kéo đức sau đó hai tay phân biệt dùng sức từ hai bên trái phải hai bên đồng thời đi lên rút lên d ầ m d ầ m mặt đất lập tức bị xé rách ra một cái khe lộ ra càng nhiều linh mạch thực thể quả nhiên hắn bắt được chính là linh mạch vùng đất trung ương theo trương linh sơn tiếp tục dùng sức hai bên linh mạch đều phanh phanh phanh sống phá mặt đất bị trương linh sơn nâng lên không trung cọ trương linh sơn đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái càng lên càng cao mà linh mạch bị hắn lên không lực lượng lôi kéo lộ ra ngoài thực thể cũng càng ngày càng nhiều rốt c ụ n hai bên linh mạch đầu cùng linh mạch đôi u ánh vào mọi người tầm mắt một đầu hoàn chỉnh linh mạch cứ như vậy bị trương linh sơn cưỡng ép lôi kéo ra quả nhiên là còn không có trưởng thành còn nhỏ linh mạch chỉ có hai dằm giải ngắn q u ế hoành cảm thán lên tiếng hàn h ị nhi nói sư phụ không phải nói linh mạch có linh tính biết tự bạo sao vì sao một chút phản ứng đều không có ngược lại tại công tử trong tay rất ngoan g á n g v ẻ cái này q u ế hoành không phản b ắ t được sự thật s á c thực vượt quá ngoài ý liệu của hắn thật chẳng lẽ như trương linh sơn lời nói hắn là người hữu duyên cho nên nhất định có thể được đến đầu này linh mạch nhưng dù là cái này linh mạch chỉ có hai dằm dành ngắn túi chữ vật cũng nhét vào không l ọ n cũng không thể đem đầu này linh mạch vỏ thành một cục đưa vào trong túi chữ vật đi ta hiểu được trần hướng viết đỗng nhiên nói ra hồng hà cốc chủ nhân đã sớm biết đầu này linh mạch tồn tại cho nên dùng h ồ n hà thủy tướng nơi đây che giấu bắt đầu lại áp chế linh mạch linh tính tốt bị hắn lấy đi lại không nghĩ rằng hắn còn chưa kịp thu ngược lại tiện nghi trương công tử quế hoành nghe vậy giật mình nói thì ra là thế xem ra núi nhỏ thật sự là người h ữ u duyên nhưng làm u ố n thu nhập đầu này linh mạch trừ phi hắn có cực kỳ đỉnh tiêm lớn nhỏ túi chữ vật đang nói hắn bỗng nhiên hai mắt chừng lớn liền g ặ p được trương linh sơn thuận tay liền đem đầu này linh mạch lấy đi v ề phần nhận được hắn bên hông cái nào trong túi chữ vật quế hoành căn bản không có thấy rõ ràng ai bảo người ta trương linh sơn bên hông treo đầy túi chữ vật đâu cái này cái này cái này quế hoành n ẹ n họng nhìn chân chối điệu một tiếng thực sự không biết nói cái gì cho phải khó trách người ta kiêu ngạo như vậy tự tin nói lấy đi linh mạch liền lấy đi linh mạch đây chính là người ta tự tin tiền bốn a đều thất thần làm gì nhanh đem nơi đ â y vơ vét sạch sẽ sau đó nhanh chóng rút lui trương linh sơn rơi xuống ba người bên người lập tức ra lệnh lại nói trần hướng tuyết hiện tại có thể đem ngươi kia thiền trượng lấy ra t m b ả o vâng trần hướng tuyết trung thực nghe lời mười phần n u thuận nếu như nói trước đó nàng còn cảm thấy mình có thể cùng trương linh sơn địa vị ngăn nhau coi như giàu gì mình cũng có thể thuận lợi đạo cầu cho nên tuy nói nàng đáp ứng đi theo trương linh sơn nhưng cũng không cảm thấy mình kém một b ậ c vẫn là kiêu ngạo thiên tri tiêu nữ nhưng bây giờ nàng hiểu rõ mình cùng người ta kém quá xa hoàn toàn không phải một cái phương diện bên trên a c h í mình tuyệt đối không có khả năng tại người ta trước mặt kiêu ngạo bắt đầu cho nên nàng nơi nào còn có nói nhảm hoàn toàn phục tùng là được rồi không thấy được người ta ngay cả linh mạch đều có thể cứ thế mà rút lên còn có đỉnh tiêm túi c h ữ a vật thu nhập linh mạch người này coi như tạm thời còn không bằng t r ư ơ n g gia lão tổ nhưng cũng tuyệt đối có cơ hội trở thành kế tiếp chương gia lão tổ mình lại có hạnh đi theo dạng này kinh thế nhân vật nhất định phải bắt lấy cái này thời cơ tốt nói không chừng tương lai thật là có có thể phi thăng lên trời tiến vào cảnh giới càng cao hơn dù sao truyền thuyết kia bên trong linh mạch thế mà đều xuất hiện cái kia còn có cái gì không có khả năng nàng có loại cảm giác cựu châu đại lục sắp biến tiên ai là ai làm một chỗ ưu ám cổ lâu đại điện bên trong một cái toàn thân lưu chuyển lên hào quang màu đỏ thân ảnh đột nhiên một tiếng tức giận gào thét đem trước người cái b à n đều chấn động đến ẩm vang vỡ vụn xoạt x o ạ x o ạ bên cạnh bàn tám đạo thân ảnh cùng nhau triệt thoái phía sau một người trong đó cao mày nói hờ ma ngươi đột nhiên tóc cái gì thần kinh xảy ra chuyện gì sao lại một người nói chính là một người tướng mạo đoan trang nữ tử thanh â m ê m dịu thuận miệng một tiếng liền có phủ lân tình tự hiệu quả hồng ma tựa hồ cũng bị c h ấ n an đến có chút tỉnh táo lại trầm giọng nói ta hồng hà cốc bị người phá hủy hủy kia đoan trang nữ tử kinh ngạc nói làm sao lại hủy đi đâu cựu châu đại lục người hẳn là không cái này bản lĩnh đi ngươi nơi đó không phải còn có bốn cái lao nô trông coi à chẳng lẽ kia bốn cái lao nô đều bị giết chết hồng ma nói nếu là bọn họ chết rồi ta có thể cảm giác được không kinh chết, đó chính là chạy hồng trốn. Đoan trang nữ tử càng là kinh ngạc. có đó tử Đối là là với một a thanh kia danh của ra bản biệt bản cả xảy lĩnh, người nhất nhị hắn ngự lĩnh, đỉnh đỉnh. hắn, trung thành hắn lén Khẳng định là là là lút Thủ hạ thể thể thấy tất tuyệt tuyệt đặc có cầu. Có mọi m dưới đại đối đối, được. sở, đào loại nào nổi không thể tưởng tượng nổi chuyện. đó thể Ha ha ha. Một vòng thân ở tại khói đen bên trong thân ảnh đột nhiên c ư ờ i to h n g ma thủ hạ của ngươi phản bội ngươi thật đúng là cái phế vật lại một cái tựa như một bãi bùn thân ảnh hì hì cười một tiếng nói nói sớm không nên đem trụ sở xây như vậy gần phía trước người ta cựu châu đại lục người không được nữa cũng có khả năng tỉnh h t h o ẳ n g toát ra mấy cái q u á i thai lần này tốt bị người ta đem hồng hà cốc diệt đi không nghe lao nhân nói an thiệt t r ò i ở trước mắt ta ngâm miệng hồng ma lạnh lùng b é t cười trên nỗi đau của người khác hắc ma cùng nghe ma một chút khe nói ta hồng hà cốc há lại tốt như vậy diện chờ ta trở về một chuyến lại đến cùng các ngươi mở cái này đồ b ả hộ dứt lời hắn liền hóa thành một đạo hồng quang veo liền hướng đại điện bên ngoài phóng đi nhưng là không đợi hắn tới gần cửa đại điện một cái tóc trắng trắng hắn liền tựa như cánh cửa ngăn tại trước cửa mạch ma ngươi có ý tứ gì hồng ma biến sắc tóc trắng trắng hắn thản nhiên nói hồng hà cốc chuyện là chuyện nhỏ chuyện nơi đây mới là đại sự đem biết lai xong lại trở về xử lý ngươi hồng hà cốc chuyện không được hồng ma nghiêm nghị nói hồng hà cốc chuyện mới là đại sự chờ đem biết lai xong bọn hắn liền chạy thật sao mạch ma không chút hoang mang tiếp tục thản nhiên nói người ta đã được l i mạch tự nhiên đã sống chạy chẳng lẽ còn có thể ở nơi đó chờ ngươi người hồng ma chấn động trong lòng b ạ c h ma làm sao biết hồng hà cốc phía dưới có linh mạch mình nhưng cho tới bây giờ không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào trước tiên phát hiện linh mạch về sau liền lập tức dùng hồng hà thủy tướng hắn che giấu dù là chính là c h ấ n thủ tại hồng hà cốc bốn cái lao nô cũng không biết bí mật này b ạ c h ma vì sao có thể biết hắn đến cùng là từ đâu biết được hồng ma trong lòng khiếp sợ đến t ự c điểm chăn mối vẫn không có cách giải nhưng h ắ n kinh đám người c à n g kinh chỉ gặp hắc ma vẹo trôi nổi mà tới kêu lên mạch lao đại hồng hà cốc có linh mạch xảy ra chuyện gì ngươi đã đều biết vì sao không đem linh mạch lấy đi ở lại nơi đó chẳng phải là vô cớ làm lợi những người khác đúng vậy a bạch lao đại nên ma cũng theo sau ngưng tụ ra vạn phần không h i ể u một mặt đoan trang nữ tử mấy người cũng đều vây quanh đều phát ra nghi hoặc thanh â m hồng ma cũng bình thay muốn nghe đến t ộ i cùng l i ế n nghe bạch ma nhàn nhạt nói ra cái kia linh mạch không thích hợp làm sao không thích hợp hồng ma gấp giọng hỏi hắn dùng hồng hà nước chấn áp linh mạch lâu như vậy đều không có phát hiện vấn đề gì bạch ma như thế nào phát hiện cái kia linh mạch thật sự có linh bạch ma nói đám người bỗng nhiên s ư ơ n g sở đều hiểu rõ ý tứ trong đó hồng ma cả kinh nói ngươi nói là k i a linh mạch bên trong tận giấu một cái linh hồn làm sao có thể ta dùng hồng hà nước ăn mòn hắn lâu như vậy nếu là có linh hồn giấu kín trong đó ta đã sớm phát hiện ngươi không phát hiện được k i a linh hồn rất mạnh nhưng là ngươi rất may mắn vật k i a bây giờ bị người khác cầm đi bằng không chờ ngươi lấy đi linh mạch thời điểm chính là tử k ỳ của ngươi bạch ma yếu đ ớt nói lại nói hiện tại có thể an tâm đi học sao t ấ u chương xong chương ba trăm chín mươi lăm trần h ư n g t u ế t nguy bắt hàn nhị nhi chương ba trăm chín mươi lăm trần hướng tuyết nguy bắt hàn nhị nhi đối với bá vương động chỗ sâu quần ma tụ hội việc trương linh sơn hoàn toàn không biết linh mạch bên trong có dấu linh h ồ n việc hắn tự nhiên cũng liền càng không biết hắn giờ phút này đã cùng trần hướng tuyết ba người cùng một chỗ h ư ớ n g bá vương động cửa h a n g trở về bởi vì chuyến này thu hoạch đã không nhỏ thêm nữa kia hồng hà t ứ lao trong miệng chủ nhân giống như rất lợi hại dám vẻ không khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cho nên bọn hắn cũng liền không tiến thêm nữa thám hiểm mà là thấy tốt thì đấy sơn ca sau khi rời khỏi đây ngươi liền lên ta phong tu luyện tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám cái dậy trần hướng t u y ế t có chút thân mật nói q u ế hoành cùng hàn nhị nhi đều là trong lòng cảm thán bá vương môn người nếu là nhìn thấy trần hướng t u y ế t khéo léo như thế dáng vẻ nhất định sẽ chấn kinh cằm của bọn hắn đây là cái kia cao lạnh không coi ai ra gì thiên chi p i ế u nữ a trương linh sơn nói xác thực cần lắng động một chút vậy ta trước hết ở tại ngươi nơi đó đúng sau đó không lâu sẽ có một cái gọi đố lao t ể u đến các n g ư ơ i bá vương môn ngươi chú ý quan sát hắn nếu là tới gọi ta vâng sơn ca ngươi cứ yên tâm đi trần hướng viết gật đầu ứng t i ế n nói rất nhanh một đoàn người thông suốt liền đi ra bá vương động bởi vì có trần hướng t u y ế t bảo đảm như là bàn g bách phó hải xuyên bọn người cái chết còn có trương linh sơn thân phận vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề công tử ta muốn trước đi xem một chút diêu cam lâm sư minh về sau liền tới ngọn núi này gặp công tử hàm nhị nhi k h ô n g người nói trương linh sơn nói ừ m đi thôi không nóng nảy mà tại hàm nhị nhi quế hoành sau khi hai người đi trần hướng t u y ế t cho trương linh sơn an bài một gian mật thất tu luyện về sau cũng đ ộ i vàng rời đi hắn phải đi tìm hoắc vô dạ hồi báo một chút hồng hà cốc vấn đề hồng hà cốc có linh m ạ n h loại sự tình này quan trương linh sơn nàng đương nhiên sẽ không báo cáo nàng muốn hồi báo là hồng hà tứ lao ban đêm từ hồng hà cốc ra một chuyện việc này việc quan hệ bá vương động bạo động có thể hay không sớm can hệ trọng đại nhất định phải nắm chặt thời gian báo cáo mới có thể phòng ngừa chú đáo nếu không nếu là chuẩn bị không kịp bị người ta b á vương động bên trong yêu ma tả dị đánh cái trở tay không kịp coi như phiền phức lớn rồi bá vương núi đây là bá vương môn môn chủ vị trí dây núi kéo dài hơn mười dặm địa mà trung ương nhất định cao chính là bá vương phong mỗi một giới bá vương môn môn chủ đều biết cư ngụ ở nơi này mà còn chờ nhàn không xuống núi vẫn luôn ngồi ở bên trong tu luyện chuyên môn bá vương trên đỉnh có lịch đại môn chủ lưu lại đại bảo tàng nếu là có thể đem nó triệt để lĩnh hội tất có thể tiến thêm một bước xương bá cựu châu đại lục không là giấc mơ nhưng là rất đáng tiếc lịch đại bá vương môn môn chủ đều không có thực hiện nguyện vọng này hoác vô dạng mặc dù có thể nói là ngoại trừ bá vương môn khai sơn thủy tổ hạ n g quan g bên ngoài mạnh nhất một cái nhưng làm u ố n xương bá cựu châu đại lục sợ là lại đến một cái hoác vô dạng cũng làm không được anh hùng thiên hạ sao mà phong phú bá vương môn mạnh hơn cũng không phải vô địch có thể có được một tòa đại châu đã rất đáng ẩm rồi còn muốn xưng bá c ử u châu đại lục mặc dù rất nhiều người cảm thấy ý nghĩ này là trời phương dạ đàm là một trò đồ nói nhưng là hoác vô dạ đem việc này tường thật hắn mỗi ngày vắt hết góc tu luyện chỉ vì trở thành đứng đầu vô địch nam nhân hắn giờ phút này toàn thân tinh quang ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên nhữ mày không biết đang tự hỏi vấn đề gì đột nhiên hắn tọa hạ bồ đoàn bỗng nhiên nổ bể ra tới hoác vô dạ một tiếng thầm than lại thất bại minh bá thể kinh còn chưa đủ mượt mà à lúc nào có thể làm được toàn bộ nhỏ chính gò núi rung sụt mà ngồi dưới bồ đoàn không phá lúc này mới xem như chân chính thành công ầm ầm theo hoắc vô dạ mặc quần áo tử tế rời đi cái này tu lượn tràng hắn tọa hạ nhỏ gò núi cũng rốt cục vỡ vụ n ra hóa thành một chỗ bụi mù. môn chủ tuyết tôn giả tới chơi nói có chuyện quan trọng báo cáo một cái cường tráng h á n tử nhìn thấy hoắc vô dạ ra lập tức nên tiếng nói trần hướng tuyết nàng thế mà lại chủ động tới ta bá vương phòng không thể tưởng tượng nổi hoắc vô dạ trong lòng kinh ngạc có thể để cho trần hướng tuyết tự mình chạy đến xem ra nhất định là đại sự hắn cũng không có lãnh đạm bay lên không n ả y lên liền tới đến phòng nghị sự cười nhẹ nhàng nói tiểu tuyết vô sự không đ ă n g tam bảo điện cái gì phong nhi lại đem người thổi tới hoác thúc thúc trần hướng tuyết đứng dậy chắc tay nói là bá vương động bên trong xuất hiện d ị biến hoác vô dạng nghe vậy lập tức n g h i m ặ t nói cái gì d ị biến ngồi xuống nói đang nói hắn lúc trước cửa đến gần trần hướng tuyết ánh mắt đột nhiên ngưng tụ ngang nhiên ra tay một thanh nắm trần hướng tuyết cái cổ nghiêm nghị hét lớn trên người ngươi có con ta hóc thiệu khiêm khí tước xảy ra chuyện gì nếu để cho không ra ta một hợp lý giải thích hôm nay ngươi hẳn phải chết ây trần hướng tuyết sắc mặt giật mình biến cảm giác t u y ế t hầu cơ hồ đều bị b ó c gãy trong lòng càng là hoảng sợ nàng vẫn luôn cảm thấy mình coi như không bằng hoắc vô dạng nhưng cùng hắn kém cũng không phải quá xa coi như lại xa đối mặt mình hắn cũng tuyệt không có khả năng không hề có lực hoàn thủ ai nhưng là bây giờ nàng phát hiện mình ý nghĩ trước kia hoàn toàn sai lầm quá cao đoán chừng mình mà qua thấp đoán chừng người ta hoắc vô dạng mặc dù hoắc vô dạ đột nhiên ra tay đánh lén là một nguyên nhân nhưng trên người người này thả ra khí tức lại cho nàng trần hướng tuyết một loại đối mặt trương linh sơn cảm giác đây là tuyệt đối không thể địch cảm giác là mình cùng người ta hoàn toàn thấp một cái cấp bậc cảm giác ách ách ách mắt thấy trần hướng tuyết sắc mặt càng phát ra tái nhợt tiết hầu chỉ có thể phát ra ngăn chặn thanh âm hoác vô dạ mới chậm rãi nơi nới lòng khí lực q u ắ c nói khu khu khu là là hồng hà tứ l a o trần hướng tuyết đầu bóc nhanh quay ngược trở lại lập tức giải thích nói ta hôm nay tìm đến môn chủ báo cáo nói đúng là hồng hà tứ l a o chuyện bọn hắn từ hồng hà quốc r a không biết tại mưu đồ bí mật cái gì hoác thiệm chính là bị bọn hắn giết không có khả năng hoác ô dạ không chút nghĩ ngợi liền đánh gây trần hướng tuyết lạnh lù nói còn ta kế thừa ta dịch chuyển tức thời trong hư không chi pháp dù là chính là đối mặt hồng hà tứ lão cũng có thể na di chạy trốn sao lại lâm vào hồng hà tứ lao trong tay nhất định là ngươi vì đào mệnh đem hàn bán đúng hay không không phải hoác thúc thúc ngài há có thể như thế nói xấu ta ta trần hướng tuyết là ai chẳng lẽ hoác thúc thúc không biết hay sao hoác thiệu khiêm sở dĩ sẽ bị hồng hà tứ lao bắt lấy đó là bởi vì hắn vốn là bị thương hắn không phải mất tích thật lâu sao việc này hoác thúc thúc ngươi cũng biết trần hướng tuyết đầu tiên là lộ ra hủy khuất biểu lộ lại ra sức giải thích nói h o c thiệu khiêm cùng hàn nhị nhi bọn người cùng một chỗ bị thương ta đi thời điểm chỉ tới kịp cứu hàn nhị nhi chỉ vì hàn nhị nhi yêu kém hồng hà tứ lao đối hàn nhị nhi không có hứng thú h o c sư đệ ta thật sự là không có năng lực cứu hắn a nàng nói có thật có giả không phải nàng nhất định phải nâng lên hàn nhị nhi tồn tại chỉ vì nàng sở dĩ tiến vào bá vương động chính là đi cứu hàn nhị nhi người ta hoắc vô dạ cha một cái liền biết cho nên không thể không sách mới có thể dĩ giả luật chân hoắc vô dạ sắc mặt âm chầm như đ á nổi trong lúc nhất thời h ắ n không cách nào phán đoán trần hướng tuyết nói thật hay giả Bất quả hắn biết, Trần hoắc ư ớ n g t u y ế vô dạ dù sao chỉ là một ngoại nhân dù là làm bá vương môn môn chủ cũng phải nhìn hạng ra cùng trần gia sắp mặt chỉ vì người ta cái này hai đại gia tộc thâm căn cố đế hắn hoắc vô dạ tạm thời còn không cách nào vặn ngã bọn hắn tương phản còn phải mượn người ta lực nghĩ như vậy h o ắ vô dạ dần dần bình tĩnh lại lộ ra hãy náy biểu lộ nói tiểu tuyết hoắc thiệu khiêm mất tích những năm này h o ó c thúc thúc này g nhớ lên mong đột nhiên ở trên thân thể ngươi cảm giác được khí tức của hắn cho nên có chút kích động còn xin ngươi có thể hiểu được h o ó c thúc thúc phần này tâm tình ta hoàn toàn hiểu trần hướng t u y ế t nhẹ nhàng thở ra nói trong nội tâm nàng có chút thống hận mình vô sỉ lại có thể mở mắt nói lời bịa đặt nói cái gì hoàn toàn hiểu trước kia mình nghe được loại này trái lương tâm nói đều cảm giác buồn nôn khinh thường tại cùng cái loại người này làm bạn nhưng không có nghĩ đến mình cuối cùng cũng thành loại người này chỉ độ thừa thực lực của mình quá mức nhỏ yếu cho nên tại hoắc vô dạ trước mặt không cách nào kiên cường a tại trần hướng viết thầm hận mình khi yêu đ t hoác vô dạ giống vậy t h ầ m hận mình nhỏ yếu nếu như mình thực lực vô địch đâu thèm cái gì trần ra hạng ra trực tiếp đem trần hướng tuyết giết lại có làm sao tiểu tuyết ngươi hiểu liền tốt ai ta mệt mỏi ngươi tới nơi này liền vì nói chuyện này sao ngươi có thể rời đi hoác vô dạ ngồi xuống ghế thở dài nói trần hướng tuyết nói hoác thúc thúc hồng hà tứ lao tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ rời đi hồng hà cốc ta hoài nghi bọn hắn dự định đánh vào chúng ta bá vương môn mà phía sau bọn họ còn có cường đại hơn chủ nhân bá vương động bạo động vô cùng có khả năng sớm địa phương khắc định cũng như thế ta hy vọng môn chủ ngài có thể phòng n g ừ a c h ủ đáo đồng thời cho những phe khác thế lực đưa tin để bọn hắn cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng ừ n ta đã biết ngươi đi đi hoặc vô dạ thản nhiên nói trần hướng tuyết nhìn hắn còn giống như nắm chìm trong nhi tử tin chết bên trong căn bản không có nghe chính mình nói nhịn không được lại nói t i ể u châu đ ạ i lục có vinh cùng vinh có nhục c ù n g nhục không được bị từng cái đánh tan ta đi hoặc vô dạ sầm mặt lại nếu không có chuyện khác liền lui ra đi ta là trần hướng tuyết biết đối phương căn bản không nghe loại n y đành phải biết khuất rời đi hướng mình sơn phong bay đi lúc đầu nàng trước đó nói đi theo trương linh sơn nhưng cũng không định thật cùng trương linh sơn cùng rời đi mà là nghĩ đến nếu như trương linh sơn về sau có phân phó mình sẽ đi cho hắn hỗ trợ nhưng là hiện tại nàng quyết định phải cùng trương linh sơn cùng rời đi sau đó tiến về những châu khác cho các đại ẩn thế môn p h á i báo tin không đúng chính đi đến một nửa trần hướng tuyết trong lòng r u lên lập tức chuyển cái phương hướng hướng h à n nhị nhi q u ế hoành bên kia bay đi nàng phải cùng h à n nhị nhi cùng một cung cấp miễn cho hoắc vô dạ đem hàn nhị nhi kêu lên ép hỏi hàm nhị nhi cũng không phải hắn trần hướng tuyết không có trần gia thân phận chỉ cần hoắc vô dạng thi triển không phải người thủ đoạn hàn nhị nhi căn bản chịu không được ca cho nên cùng một cung cấp đều không dùng nhất định phải mang nàng cùng một chỗ trở về sơn ca bên người chỉ có sơn ca mới có thể đối kháng hoắc vô dạng trần hướng tuyết lập tức làm ra quyết định nàng tốc độ cực nhanh đội va chạy tới quế hoành biệt tử tuyết tôn giả mã lăng trưởng lão nhìn thấy trần hướng tuyết đột nhiên đến thăm đội vàng nghiêm mặt hành lễ trần hướng tuyết lại ngay cả hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút lập tức xông vào giam phòng nói nơi này không thể ở lại lập tức theo ta về phong hàn nhị nhi giật mình nhưng không chăn chờ lập tức nói sư phụ nhanh trên lưng diêu sư minh cùng một chỗ cùng t i ể u tuyết tỷ về p h ò n g được q u ế hoành cũng không dám lãnh đạm đồ đ ầ n đều có thể nhìn ra trần hướng tuyết lo lắng t h ầ n sắc mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là có thể để cho trần hướng tuyết lộ ra vẻ mặt như vậy tuyệt đối không phải việc nhỏ mã lang trưởng lao khiếp sợ nhìn xem ba người con diêu cam lâm cấp tốc rời đi trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà liên tại trần hướng tuyết bọn hắn rời đi không đến bao lâu một cái mặt đen nam nhân đến đến tòa này c h ạ c viện nhướng mày trầm giọng nói không phải nói hẳn nhị nhi bọn hắn rời đi và vương động về sau liền đi tới nơi này sao người đâu ta ta không biết ta sau lưng một người đệ tử run r ộ n g nói này mặt đen nam nhân chính là môn chủ hoắc vô dạ thủ tịch đại đệ tử la h ắ c vũ thực lực không thể coi thường mà lại tính tình mười phần tàn bạo đệ tử kia sợ nói sai một câu liền bị đối phương hành hung một trận cũng may la h ắ c vũ giờ phút này cũng không có đánh người tâm tư mà chỉ nói lập tức tra cho ta cái này hàn nhị nhi đi nơi nào vâng ta biết một người hẳn phải biết hàn nhị nhi hướng đi bởi vì cái này trạch viện chính là hắn dùng để an trí diêu cam lâm đệ tử kia lập tức nói la hát vũ nói là ai mã lăng trưởng lão ẩm một c ư ớ c đạp bay cửa sân không đợi mã lăng lao ra q u á t mắng la hắc vũ liền rơi xuống mã lăng trước mặt nói h à n nhị nhi bọn hắn đi nơi nào từ thực đưa tới nếu không ngơi cái này một sân người đều phải chết mã lăng trong lòng chấn động mạnh một cái la hắc vũ tác phong hắn tràn đầy cảm xúc đã từng có trưởng lão hảo hữu bởi vì phạm vào một chuyện nhỏ bị la hắc vũ tìm tới cửa nhưng hắn không có cho la hắc vũ mặt mũi liền bị la hắc vũ diệt cả nhà có thể thấy được người này sát tính chi trọng mà lại thực l ư ợ mạnh có thể nói tận đến hoắc vô dạ chân truyền lúc ấy mình t i ể u hạ định quyết tâm vô luận chuyện gì phát sinh đều tuyệt đối không thể chọc tới người ta la hắc vũ trên đầu lại không nghĩ rằng mình không t r e o người ta ngàn tránh b ằ n tránh tránh không khỏi người ta tự mình đến nhà a láo quế a láo quế không trách minh đệ ta bắn ngươi thật sự là ta ngoại trừ nói thật bất lực a mã lăng trong lòng nặng nề thở dài nói không dối gạt la tôn giả ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn cùng tuyết tôn giả cùng đi tàng tuyết phong đây là chính xác trăm phần trăm chi lời nói thật mã lăng ta vạn vạn không dám nói láo là tôn giả minh xét h ử la hắc vũ cười lạnh một tiếng tin rằng ngươi cũng không dám ở trước mặt ta nói láo dứt lời hắn đằng không mà lên lập tức bay trở về bá vương phong vâng bá vương phong môn chủ tu luyện tràng bên trong một tòa núi nhỏ đổi lại lần nữa sụp đổ sau một lát môn chủ h o ắ c vô dạn xuất hiện ở la hắc vũ trước mặt la hắc vũ ở chỗ này chờ hồi lâu nhưng cho dù là có thiên đại sự t ì n h hắn cũng không dám quáy d ậ y đến sư phụ tu luyện giờ phút này nhìn thấy sư phụ ra hắn lập tức báo cáo sư phụ hàn nhị nhi bị trần hướng tuyết dẫn tới nàng t á n g tuyết phong đi trong cái này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong bằng không trần hướng tuyết loại người này sao lại tùy tiện mang một cái đệ tử bình thường đi nàng tàng t u y ế t phong mà lại nàng mang đi không chỉ là hàn nhị nhi còn có quế hoành cùng kia thụ thương gần chết diêu cam lâm hai nam nhân cùng một chỗ tiến vào tàng t u y ế t phong còn thể thống gì bốn người này trên thân nhất định có bí mật cho nên mới có thể kết hợp một chỗ sư phụ chỉ cần ngài lên tiếng ta cái này xông lên tàng t u y ế t phong đem bọn hắn cho ngài bắt trở lại la hắc vũ một mặt kích động nói hắn ngấp nghẽ trần hướng tuyết đã lâu đã sớm muốn cho cái này mắt cao hơn đầu nữ nhân nếm thử sự lợi hại của hắn ngày hôm nay cuối cùng có cơ hội này a trần hướng tuyết Hoác bô dạ sắc vô dạ m ặ thật âm trầm n ư trưởng sát, sâu. đánh cái cái một mặt đất ném ra một thế gạt t ba bị ra ra lừa đem ném Nữ nhân này bị mình nắm cái cổ, thế mà còn dám lừa mình. hô h mà dám cổ, là lớn gần chó nhưng là h o á c vô dạ mặc dù phẫn nộ nhưng không có đánh mất lý trí mà chỉ nói ngươi có thể đi tàng tuyết phong nhưng đừng bảo là bắt trần hưng ơ tuyết liền nói bắt hàn nhị nhi nàng giết ngươi sư đệ hoác thiệu khiêm chương ba trăm chín mươi sáu la hắc vũ vsc trần hưng ơ tuyết thàng ngại danh ngươi dám chương ba trăm chín mươi sáu la hắc vũ vsc trần hưng tuyết thàng ngại danh ngươi dám k i ê m sư đệ chết rồi la hắc vũ giật mình lại vội bằng nói sư phụ ngài nén bi thương đi thôi đừng để ta thất vọng hoác thiệu khiêm trầm giọng nói dứt lời lại quay người quay trở về tu lượn t r à n g hắn đối với mình cái này thủ tịch đại đệ tử rất có lòng tin hắn thực lực không thể so với trần hướng tuyết yếu thậm chí càng mạnh tuy nói bởi vì trần hướng tuyết thân phận la hắc vũ không cách nào đưa nàng bắt được bá vương trên đỉnh nhưng là không có quan hệ bởi vì nữ nhân này không phải giết mình nhi tử hung thủ chỉ là người đứng xem dù là chính là hắn h o á c vô dạ tự mình đi cũng chỉ có thể bắt hàm nhị nhi mà không thể đối trần hướng tuyết quá phận ai bảo người ta là người trần gia đâu mà lại là trần gia kiệt xuất nhất thiên tài là bị trọng điểm bảo hộ đối tượng muốn bắt lấy trần hướng tuyết hung hăng đưa nàng giáo hấn một lần chỉ có một cái biện pháp thực lực chỉ cần hắn hoác vô dạ lần này thuận lợi đột phá thực lực tiến thêm một bước cái gì trần g i a hạng g i a đều phải quỷ gối hắn hoác vô dạ trước mặt ngửa hắn hơi thở mà sống nhanh cũng nhanh hoác vô dạ ngồi tại tu luyện trận một cái khát tỏa núi nhỏ trên đồi nín thở ngưng thần cấp tốc tiến vào trạng thái và anh một đường áo bảo đen thân ảnh từ trên trời giang xuống hung hăng rơi xuống tảng tuyết phong trên không dù là tàng tuyết trên đỉnh có trận pháp thủ hộ cũng vô pháp ngăn cản thân ảnh này mảy may mặc cho người ta đem tàng tuyết phong ném ra một đường hố sâu toé lên bông tuyết b về ra tàng tuyết phong bởi vì muốn phù hợp trần hướng tuyết công pháp thiên hướng về hàn ý cho nên đỉnh núi lâu dài bốn mùa đều có băng tuyết trầm tích nhưng là thời khắc này băng tuyết bị la hắc vũ đánh bay ra ngoài lộ ra trụi lùi sân p h o n g nhìn có chút đột một khó coi trần hướng tuyết hàn nhị nhi giết môn chủ tri tử h o á t i ệ u k i ê m người dám bao trẻ hắn phải bị tội gì mau g a ra hàn nhị nhi ta coi ngươi là bị hàn nhị nhi lừa bịp nếu không chớ có trách ta không khắc khí la hắc vũ nghiêm nghị h é t lớn thanh â m vang động trời hóa thành từng tầm từng t ầ n g trong suốt vận sóng hướng bốn phương tám hướng truyền vang mà đi đây là sư xuất n ổ i danh dù là chính là trần gia phách đối nữa cũng sẽ không vì hàn nhị nhi người ngoài này đến cùng môn chủ thoát vô dạ đối n ị c h tương phản nếu là xung đột thăng cấp bọn hắn sẽ còn phản quay đầu lại khuyên trần hướng tuyết chủ động đem hàn nhị nhi đưa ra ngoài là môn chủ thoát vô dạ thủ tịch đại đệ tử la hắc vũ chuyên môn thay thoát vô dạ làm việc xử lý loại chuyện này có thể nói là xe nhẹ đ quen một câu liền nhường trần hướng t u ế t không thể không ra giải thích hoa thiệu khiêm chính là bị bá vương động bên trong hồng hà tứ lao giết chết cùng hàn nhị nhi có quan hệ gì la h á c vũ ngươi không nên ngậm m á u phu người trần hướng t u y ế t một bộ áo trắng từ một chỗ khác đỉnh núi phiêu nhiên mà tới trầm dọ quát la h á c vũ nhìn thấy giai nhân lộ diện ánh mắt trong nháy mắt sáng lên nhịn không được địa liếm môi một cái h á c nói ngươi quả nhiên là bị hàn nhị nhi lừa bịp môn chủ c u n g h o c sư đệ phụ tử liên t â m đã cảm giác được hàn nhị nhi chính là sát hại hoa sư đệ hung thủ chẳng lẽ ngươi dám chất vấn môn chủ cảm giác trần hướng viết nói môn chủ thực lực thông tin ta đương nhiên không dám chất vấn nhưng là ta hoài nghi ngươi giả truyền môn chủ ý chỉ. ha ha ha n g ư ơ i ý tứ này là muốn cho môn chủ tự mình đến cùng ngươi nói sao la hắc vũ cười to trần hướng tuyết nói ta biết tự thân lên cửa tìm môn chủ nói rõ ràng nhưng cái này cùng ngươi la hắc vũ không có quan hệ tự tiện xông vào ta tàng tuyết phong ta có thể không cùng người so đo mời ngươi rời đi ta tàng tuyết phong ta chính là phụng môn chủ chi mệnh chuyên tới để giam giữ hàn nhị nhi quỷ án trần hướng tuyết n g ư ơ i chấp mê bất ngộ cũng đừng trách ta không khắc phí la hắc vũ hét lớn một tiếng thân hình như điện giống như bay vọt mà tới nằm đấm như là một khối màu đen huyền thiết k h u n g hăng hướng phía trần hướng tuyết mặt đập tới không có chút nào thương hương t i ế t ngọc chi ý thật can đảm trần hướng tuyết giận dữ tay phải trên không trung gạch một cái liền ngưng tụ ra một đường khí kình đỉnh băng cùng la hắc vũ thiết quyền đụng vào nhau ẩm đỉnh băng trong nháy mắt vỡ vụn phát ra kịch liệt nổ tung thanh â m mà la hắc vũ thiết quyền phía trên thì bị hàn băng bao trùm toàn bộ hữu quyền đều bị đ ô n g cứng kệ tại không t r u n g không cách nào động đậy ừng sắc mặt hắn đ u nhiên biến đổi không nghĩ tới thực lực của đối phương lại so với mình trong tưởng tượng cản mạnh một phần bất quá cũng liền chỉ mạnh một phần thôi chỉ gặp la hắc vũ toàn thân khí kình chấn động mạnh một cái liền đem trên người hàn bằng tuyết hoa chấn động rất xuống lại lần nữa hổ phát mà lên lấy nguyên thủy nhất cận thân bắt đấu không sợ chết chiến đấu tác phong làm cho trần hướng tuyết liên tiếp lui về phía sau trần hướng tuyết trong lòng thất kinh đã sớm biết cái này la hắc vũ tận đến hoắc vô dạ chân truyền bá thể kình tu luyện đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh hôm nay cùng hắn tự mình giáo thủ nàng mới khắc sâu cảm nhận được cái này hắc hán tử điểm mạnh phải biết nàng trần hướng tuyết thế nhưng là tại bá vương đ ộ n đạt được trương linh sơn đề điểm nhường n ụ c thân tiềm lực tiến thêm một bước mặc dù bởi vì thời gian quan hệ không có hoàn toàn thuế biến nhưng là cũng so trước k i a mạnh không chỉ một bậc nhưng đối mặt cái này la hát vũ mình thế mà chỉ có thể bị đệ lên đánh mà lại mất tiên cơ về sau đúng là từ trong túi chứa vận triệu ra pháp khí cơ hội đều không có người này có thể bị hoắc vô dạ thu làm đại đệ tử quả nhiên có hắn tiên phú dị bấm chỗ trần hướng t u y ế t ngươi liền này một ít bản lĩnh sao ha ha ha thật sự là làm ta quá là thất vọng vì sao một mực tranh n ẽ ngươi bỏ chúng ta bá vương môn căn bản cái này còn tính là bá vương môn đệ tử sao la hát vũ nhựa i k e cờ to tất cả mọi người nhìn xem đây chính là cái gọi là trần gia đệ nhất thiên tài chính là như vậy một vị tránh né phế b ẩ n ngay cả cùng người cứng đối cứng cũ cung dám quả thật chúng ta bá vương môn xỉ đ ủ tại la hắc vũ tại tàng tuyết trên đỉnh làm ra động tĩnh về sau bốn phương tám hướng lập tức liền có người chạy đến quay chung quanh cùng tàng tuyết phong bên l i n giới muốn xem xét đến t u n c cùng giờ phút này la hắc vũ chính là cho những người này nói chuyện mà nghe được la hắc vũ miệng ai nhìn thấy trần hướng tuyết phong cách chiến đấu đám người lập tức nghị luận ở m ỹ tiểu tuyết một cái trần gia lão giả biểu lộ không vui đông nhiên trầm giọng nói đừng cho người ngoài coi thường chúng ta trần ra cho cái này tiểu hát thăng cầu một chút lợi hại nhìn một cái trần hướng tuyết sắc mặt khó coi cái này trần gia lão giả chính là nhà mình ra ra trần lệ phong hắn chỉ lệnh thực sự không tốt làm trái nhưng nếu là thật nghe hắn chỉ sợ mình phải ăn thiệt t ộ i nói ai tiểu hát than cầu đâu lao giả ta nhìn ngươi là muốn chết la h á c vũ nghiêm nghị mắng to trần lệ phong giận dữ tiểu tuyết giết hắn vật nhỏ nói năng lô mãng phạm thượng đã có đường đến chỗ chết dù là chính là hoác môn chủ đích thân đến ngươi cũng có thể giết hắn ha ha ha khẩu khí thật lớn có bản lĩnh chính ngươi xuống tới cùng ta đánh la hát vũ n ĩ a mai cười to không sợ chút nào thậm chí chiết ý càng sâu chờ mong càng nhiều người đều đến cùng hắn một trận chiến một cái trần hướng tuyết một mực thối lui tránh đánh nhau thật sự là không có gì hay nếu là cái này lao tạp mao tự thân lên đi tìm cái chết mới có thể để cho hắn la hắc vũ cảm thấy hưng phấn a ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ trần lệ phong lạnh miệt khe nói la hắc vũ nói lao giả sợ liền nói sợ nói những thứ vô dụng này nói nhảm có ý nghĩa gì trần r a có lá gan tất cả lên để cho ta nhìn xem các ngươi trần gia đến cùng có mấy phần bản lĩnh người trần gia còn tình xúc động hận không thể xông lên phía trước đem la hắc vũ chém thành muôn mảnh một bên trận có người cười ha ha chẳng lẽ các ngươi trần gia thật muốn cùng nhau tiến lên sao đây cũng không phải là chúng ta bá vương môn phong cách chúng ta bá vương môn từ trước đến nay quan g minh chính đại lấy chính diện đem người đánh bại làm đ i n h lấy đánh lén vây công lấy làm hộ thẹn người trần gia chẳng lẽ ngay cả cái này tôn trị đều quên sao hạng minh chỉ ngươi không cần cầm những những lời này ép buộc chúng ta chúng ta trần gia xưa nay sẽ không làm bực này vây công việc một cái trần gia trung niên k h ẽ nói như la hắc vũ bực này mặc hàng lấy tiểu tuyết một người liền có thể đem nó đánh bại thật sao ngươi ngược lại là đối trần hướng tuyết rất có lòng tin nhưng là ta thấy thế nào trần hướng tuyết chỉ là một vị tránh né đâu đây cũng là chúng ta bá vương môn luyện thể chi đạo đấu pháp sao h ạ minh chỉ m ỉ a m i cười nói trần gia trung nhân nói đây là chiến thuật từ xưa tới nay chưa từng có ai quy định qua luyện thể nhất định phải dùng nhục thân trọi cứng nếu không dùng nhục thân trọi cứng kia luyện thể có ý nghĩa gì h ạ minh chỉ lắc đầu thở dài trần l ă n g tiêu ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về đã mất r ũ khí thành đồ hèn nhát trần hướng tuyết hẳn là tận được ngươi trận chuyển bằng không làm sao bị người ta la hấp vũ đẻ lên đánh đâu trần gia sợ là muốn bị mất tại các ngươi thế hệ này thanh âm hắn to rõ thanh tuyến hóa thành vật sóng tại toàn bộ tảng tuyết trên đỉnh bề tay không đãng không chỉ làm ọ i người vây xem có thể nghe được chiến đấu bên trong trần hướng tuyết cùng la hắc vũ đều có thể nghe được chỉ gặp trần hướng tuyết sắc mặt khó coi mà la hắc vũ thì t u é t miệng cười to ha ha ha lời ấy có lý trần gia thật sự là càng sống càng trở về liền tài nghệ này cũng xứng độc lập chiếm cứ một phong trần hướng tuyết còn muốn tranh a trần hướng tuyết cắn răng trước mắt bao người bị nhân ngôn ngữ ép buộc không vì chính nàng vì trần da mặt mũi nàng cũng không thể không kiên trì cùng đối phương cứng đ ố i cứng chỉ gặp nàng không còn lui ra phía sau hai chân bỗng nhiên trên mặt đất giấc mạnh hóa lui ra phía sau chi thế vì trước công chi thế song quyền hóa thành hai t ỏ a k i ề n cố hàn bằng sân phòng hướng phía la hắc vũ hung hăng đập tới ha ha la hắc vũ không sợ h ã i ngược lại cười trên thân trong nháy mắt sinh ra khí lưu màu đen song quyền ngưng tụ ra vòng xoáy màu đen vòng xoáy bên trong hình như có số lượng lớn màu đen huyền thiết lưu động cuối cùng ngưng tụ ra huyền thiết thần p ò n g trùng đ i ệ đập vào trần hướng t u y ế t hàn bằng sơn trên đỉnh ẩm ẩm thiên địa vì thế mà chấn động phong lôi vì đó nổ vang chỉ một thoáng tàng tuyết phong đỉnh núi còn sót lại hàn băng tuyết hoa bị một cô vô hình sóng gió có lên h ó a thành thủy khí tứ tán mà bại lốt bốt tạch tạch tạch đỉnh núi thổ địa đột nhiên bắt đầu ra n ư ớ c cắt bay đá chạy vẩy ra mà ra nhường bốn phía không trung mọi người vây xem đều không thể không vận lên công pháp chống cự miễn cho bị cắt bay đá chạy kích thương là a i t h ắ n g một người bông nhiên nghi hoặc lên tiếng chiến đấu chi kịch liệt tàng tuyết phong đỉnh núi bị kích thích hơi nước khói bụi bao trùm tất cả mọi người không nhìn thấy bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ có thể nghe được lốt bốt tiếng vang còn có thời k ắ c vẩy ra mà ra cắt đá n h ờ n mọi người biết bên trong chiến đấu đã tiến vào gây cấn ẩm một tiếng nổ bang một đường tuyết trắng thân ảnh bay ngược mà ra, máu tươi trên không trung v u y sái mà trên người nàng màu trắng bay háo cũng trong nháy mắt bị máu đỏ tươi chỗ ô nhiễm là trần hướng tuyết một người lên tiếng kinh hô người trần gia sắc mặt đều là biến đổi đội vàng liền muốn tiến lên đem trần hướng tuyết bảo vệ nhưng là không chờ bọn hắn khởi hành mấy cái thân ảnh hùng vĩ liền phải đi đường ngăn lại cất cao giọng nói chiến đấu còn không có kết thúc đây là trần hướng tuyết vinh dự chi chiến không cho phép bất luận kẻ nào cái dậy chẳng lẽ các ngươi muốn cho trần hướng tuyết bị tâm ma c u ố n thân sao thân là bá vương môn đệ tử tuyệt đối không thể lâm trận bỏ chạy hạng minh Chỉ, việc này cùng các ngươi hạng ra không quan hệ không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng trần l ă n g tiêu nghiêm nghị hét lớn hạng minh Chỉ lời nói thấm thiế thở dài ta đây đều là vì trần hướng tuyết tốt ngươi làm sao không biết nhân tâm tốt đâu chính trần hướng tuyết đều không có nhận vua các ngươi vì sao muốn giúp nàng nhận vua ta hiện tại xem như hiểu rõ lấy trần hướng tuyết tiên phú vốn hẳn nên mạnh hơn nhưng là lực chiến đấu của nàng lại như thế yếu kém đây cũng là bởi vì các ngươi đưa nàng bảo hộ quá tốt rồi ai nhà â m đó hoa không có trải qua gian nan vất vả t ẩ y lễ trung vi là không cách nào lớn lên a nhưng là hôm nay trần hướng t u y ế t đạt được t ẩ y lễ chỉ cần nàng có thể kiên trì xuống dưới nhất định sẽ trở nên càng mạnh trần lăng tiêu ngươi nói ta nói chính là không phải lẽ phải hạ minh chỉ lời lẽ chính nghĩa nói hình như hắn thật rất quan tâm trần hướng t u y ế t nhưng mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không quan tâm trần lăng tiêu bọn người bị nói mặt đỏ tới mang hai khó xử tới cực điểm bởi vì bọn hắn không thể không thừa nhận hạ minh chỉ ra hòa này nói đúng chỉ đổ thừa bọn hắn trần gia nhiều năm chưa từng xuất hiện thiên tài thật vất vả ra một cái trần hướng tuyết trần gia liền đem hết toàn lực đem nó bảo hộ sợ dập đầu đục phải dạng này liền dẫn đến trần hướng tuyết kinh nghiệm chiến đấu tương đối độ tranh lệch mà lại không có trải qua chân chính sinh tử chi chiến so sánh dưới cái tia la hắc vũ rất rõ ràng chính là cái chiến đấu tên i điền không biết đạo kinh trải qua nhiều ít sinh tử chi chiến lúc đầu trần hướng tuyết phương thức chiến đấu là đúng nhưng ở đám người vây xem ép buộc phía dưới lựa chọn không am hiểu cứng đối cứng phương thức kết quả liền đã rơi vào càng thêm cục diện bị động ha ha ha theo trần hướng tuyết bị đánh bay la hắc vũ thân ảnh cũng từ hơi nước trong đ u ổ i mù bay ra hắn ép sát trần hướng tuyết mà đi phát ra đắc ý cởi to trần hướng tuyết mọi người đều bị ngươi lừa thì ra ngươi là tốt mã r ẹ p đùi miệng cọc gan thỏ phế vật hỏi lại ngươi một câu dao không dao ra da hàn nhị nhi ta đây là môn chủ thủ lệnh ngươi như còn dám chất vấn cũng đừng trách ta không thương hương tiết ngọc vừa nói la hắc vũ tay phải bỗng nhiên dâng lên、Soạn. một cái lệnh bài màu đen bị hắn nhét vào không trùng trên không trung dạng dỡ phát q a n g tản mát da hoác vô d ạ bà chữ to tất cả mọi người thấy một lần lập tức n h i ê m nghị biết đây chính là môn chủ thủ lệnh không giả được hạng minh chỉ thấy thế không ngăn cản nữa trần lăng tiêu bọn người nói cái này la hắc vũ làm việc cũng không phải là hắn tướng mạo như vậy lỗ mãng này khiến vừa ra danh chính ngôn thuận các ngươi vẫn là đi khuyên nhủ trần hướng tuyết đem kia ê hàn nhị nhi giao ra đi nếu không người này thực có can đảm giết người mặc dù bọn hắn hạng ra cùng trần gia từ trước đến nay không hợp nhau nhưng là cho tới nay đều là điểm đến là d ừ n g nếu như trần hướng tuyết thật bị giết vậy phiền phức liền lớn hạng minh chỉ biết phân tức cho nên cùng người nhà họ hạng cùng nhau nhường đ ư ờ n g ra trần lệ phong trần lăng tiêu bọn người nhìn thấy phía dưới thế cục không ổn căn bản không có cùng hạ mình chỉ nói nhảm tâm tình mắt thấy la hắc vũ đã tới gần trần hướng tuyết mà lại tay nắm thiết quyền huyền phong thẳng đến trần hướng tuyết lồng ngực mà đi trần lệ phong nhịn không được phát ra một tiếng quát trói thai thẳng ngại danh ngươi dám hh la hắc vũ nghĩa mai cười một tiếng không dám sao vậy ngươi thật sự là không hiểu rõ ta à chỉ là trần hướng tuyết ta là không n ỡ giết ta biết đưa nàng k í thương sau đó mang đi rời đi bá vương môn nàng này chính là thực phẩm lưu tại bá vương môn đều là l ã phí chính hẳn là theo ta la hấp vũ lưu lạc chân trời ngày ngày làm bạn hàng đêm sinh ca ha ha ẩm màu đen nhánh thiết q u y ề n bên trên có vòng xoáy lưu chuyển n ư ơ n g tụ màu đen tiết h phong cuối cùng vẫn là hung hăng rơi xuống trên lồng ngực trần lệ phong thân thể có chút mềm n ú n g m ặ t như màu đất chưa kịp a phong thúc ngươi nhìn theo sát mà đến trần lang tiêu một thanh đỡ lấy trần lệ phong chỉ vào phía dưới kích động tiêu lên chỉ gặp kia la hấp vũ thiết q u y ề n huyền phong rơi xuống cũng không phải là trần hướng tuyết lồng ngực một cái tựa như như núi cao nặng nề cường tráng thanh niên đột ngột xuất hiện ở trần hướng tiết trước mặt giúp nàng ngăn cản một quyền này chương ba trăm chín mươi bảy một quyền hoặc vô dạo phẫn nộ chương ba trăm chín mươi bảy một quyền hoặc vô dạo phẫn nộ ửng la hắc vũ sắc mặt đống nhiên biến đổi xúc cảm không đúng l ò n g ngực của đối phương lại kiên cố một quyền của mình chẳng những không có đem đối phương đánh bay ngược lại chấn động đến quả đấm mình tê liệt người là ai la hắc vũ nhìn chăm chú nhìn lên nghiêm nghị hét lớn hướng phía trương linh sơn lại lần nữa ném ra một quyền một quyền này lôi cuốn phong lôi chi thế lại có điện quang lưu chuyển xa so với đ ố i trần hướng tuyết một q u y ề n hướng kia càng có uy thế trần lệ phong chờ người trần ra trong lòng đều là một trong nhảy bạn bạn không nghĩ tới người ta la hắc vũ đánh trần hướng tuyết thời điểm thế mà còn lưu thủ ẩm địa quan g kích xạ nắm đấm hung hăng rơi xuống trương linh sơn lồng ngực chỉ gặp trương linh sơn lồng ngực có chút lõi một phần hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói một q u y ề n này không tệ càng hợp tê liệt cơ thể của ta để cho ta cơ bắp mất đi hoạt tính không cách nào sinh ra sức chống cự mặc ngươi đánh tan không tệ、người. la h ắ c vũ sắc mặt đại trấn biết gặp bình sinh đến nay đáng sợ nhất đối thủ chân phải đ ạ p một cái liền muốn cấp tốc triệt thoái phía sau nhưng vào lúc này một cái tay không nằm hăn nằm đấm nói đến mà không trả lệ thì không hay người cũng ăn ta một quyền ẩm thường thường không có gì lạ nằm đấm hướng phía la h ắ c vũ cái chán mà đi tha mạng la h ắ c vũ mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ gấp giọng kêu to ở trước mặt người ngoài thường thường không có gì lạ nằm đấm trong mắt hắn thì như là núi cao khí đạo nhưng ngập trời thiên thạch rơi xuống quyền chưa đến quyền phong đã tới kinh khủng sức do sông la hát vũ thấy hoa mắt cả người ý thức lập tức liền lâm vào hắc cám bên trong mà chờ hắn lại lần nữa chưa tỉnh lại liền phát hiện mình chính là dọc theo tại lấy một cái thông đạo tiến lên cuối cùng đã rơi vào một cái trống rỗng tính m ị ờ chỗ t i ế p lấy chính là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới trong n g á y mắt đem hắn bao phủ luyện hóa thành bảng bên trên điểm năng lượng nhưng mà đối với la hắc vũ sau khi chết kinh lịch đây hết thảy người ngoài đều không thể nào biết được bọn hắn có thể nhìn thấy chính là la hắc vũ bị trương linh sơn một quyền đánh gãy cái cổ chết ngay lập tức rõ ràng trương linh sơn đánh chúng chính là la hắc vũ cái chán nhưng đánh gãy lại là la hắc vũ cái cổ phần này thích hợp lực tinh chuẩn đem khống lực nhường mọi người đều trong lòng kịch trấn mạnh như la hắc vũ kẻ như vậy thế mà gánh không được xa lạ kia thanh niên tùy ý mật quyền cái này l ạ lâm thanh niên đến cùng là lai lịch gì vì sao ở tại trần hướng tuyết tàng tuyết phong nhưng là từ hắn đột nhiên ra sân cứu trần hướng tuyết liền có thể nhìn ra người này định cùng trần hướng tuyết có quan hệ thân mật trần lệ phong trần lăng tiêu bọn người lập tức mừng rỡ cùng nhau rơi xuống tàng tuyết trên đỉnh lo lắng hỏi tiểu tuyết không có sao chứ không biết vị công tử này là ai tiểu tuyết ngươi không cho chúng ta giới thiệu một chút không đa tạo vị công tử này xuất thủ cứu tiểu tuyết chúng ta tất cả người trần gia thiếu công tử một cái ân tình không biết công tử tôn tính đại danh chúng người trần gia từng câu từng chữ trần hướng tuyết vội và nói sơn ca không thích đầm ý mọi người vẫn là không nên hỏi có vấn đề gì qua một bên cùng ta nói đúng đúng đúng liền thế qua một bên nói đừng ảnh hưởng sơn công tử trần lệ phong liền vội và gật đầu trước mắt vị này chính là có thể một quyền đấm chết la hắc vũ tồn tại đừng nói người ta không có lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ dù là người ta chính là lộ g a ai dám có chút bất mãn ta tiếp tục tu luyện trừ phi việc gấp nếu không đừng gọi ta trương linh sơn nhàn nhạt nói một câu sau đó thân hình k h ẽ động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trần lệ phong bọn người nhìn đối phương cái này tới vô ảnh đi vô tung thân ảnh không khỏi cảm thán nói cao nhân à tiểu tuyết vị cao nhân này ngươi đến cùng là thế nào nhận biết ta nhìn hắn m i ê n cứu kỷ cùng ngươi hẳn là không kém là bao nhiêu có khả năng hay không cùng ngươi phát triển thành đạo lữ cái này trần hướng t u y ế t cười khổ một tiếng nói ra ra ngươi cảm thấy thế nào sơn ca thực lực thông tin ta chỉ sợ không xứng với hắn a mà lại ta cảm giác hắn so ta càng tuổi trẻ nữ năm thứ ba đại học ôm n g vàng mà lại tu sĩ chúng ta có thuật c h ú nhan thân cường thể kiện tuổi thọ kéo dài tuổi tác căn bản không phải vấn đề chỉ cần ngươi thích cứ yên tâm to gan đuổi theo nữ truy nam cách tầng xa chỉ cần ngươi nguyện ý lấy dung mạo của ngươi cùng ra thế t h ô i hắn cũng là dư sải trần lệ phong t r ầ m rãi mà nói khích lệ nói trần lăng tiêu nói phong thúc nói không sai a tiểu tuyết chỉ cần ngươi gạo nấu thành cơm cho hắn sinh cái một nhi nửa nữ hắn còn có thể không đem ngươi lấy về nhà trần lệ phong ánh mắt sáng lên nói lấy người này thiên phú mạnh con của các ngươi nhất định lớn mạnh chúng ta trần ra ta hy vọng ngươi có thể nhiều sinh mấy cái lưu một cái nam hải tại chúng ta trần ra phong thúc nói đúng đám người cùng nhau gật đầu tán đồng từng câu từng chữ mặc sức tưởng tượng tương lai thương phấn không thôi phản phất đã thấy trần ra một nhà động đại chấp trưởng bá vương môn c h ẳ n g cảnh trần hướng tuyết nghe được mặt đỏ tới mang thai trong lòng cũng không nhịn được sinh ra mơ màng nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói tất cả mọi người không nên nói b ậ y vạn nhất truyền đến sơn ca trong thai làm cho người ta phản cảm coi như lúc đầu có cơ hội có thể cũng đều không có cơ hội cái này đám người lập tức m ặ miệng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ dù sao bát tự đều không có co cong lên chuyện mọi người lại không hiểu hưng vấn giống như chuyện tốt s ắ p thành thật sự là buồn cười may mắn người ta người trong cuộc đã đi bằng không người ta nghe được bọn hắn cũng bắt đầu đi quá giới hạn phân phối hắn cùng trần hướng tuyết hải tử há có thể không tức giận khô khô trần lệ phong ho khan hai tiếng nói t ố t tất cả mọi người đừng nói nữa chuyện này liền toàn bộ nhờ chính tiểu tuyết nắm chặt chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì cũng không cần lắm miệng m i ễ n cho họa từ miệng mà ra ngược lại hỏng tiểu tuyết chuyện tốt d ứ lời hắn lại nói hiện tại bắt đầu nói một chút la hắc vũ là chuyện gì xảy ra vì sao đột nhiên xông đến tảng tuyết phong tìm đến tiểu tuyết phi phước ra ra là như vậy trần hướng tuyết bắt đầu từ đầu đến đương nhiên liên quan tới trương linh sơn cùng linh mạch một chuyện nàng tự nhiên không dám lắm miệng nói vẫn là cho hoắc vô dạ bên tiên nói không sai biệt lắm mà nghe hắn nói xong trần lệ phong nói tóm lại hoắc thiệu khiêm không phải ngươi giết cũng không phải hàn nhị nhi giết tia ê hoắc vô dạ liền không tìm được trên đầu chúng ta tiểu tuyết yên tâm đi chữa thương đi đi theo ngươi sơn ca bên người hảo hảo bồi dưỡng cảm tình nếu như hoắc vô dạ tìm tới cửa ta cùng hắn nói nơi này ngươi cũng không cần quản vâng ra ra vậy trong này liền giao cho ngài trần hướng tuyết không có hai lời lập tức trở về trương linh sơn bên kia tu luyện đại điện mặc dù trương linh sơn là ở trong đó một cái trong phòng tu luyện bế quan mình không dễ dàng trò cái dày nhưng là không có quan hệ chỉ cần cách rất gần luôn có giao lưu thời điểm về phần bên ngoài có ra ra trần lệ phong tại chắc chắn triệu tập người trần gia ngựa tới đây hoác vô dạ lợi hại hơn nữa cũng không dám làm loạn ai bảo hắn hoác vô dạ chính là một người đâu bị hạng gia cùng trần gia đẻ ép dưới tay hắn nhân viên m ư ơ i phần có hạn trong đó lợi hại nhất thủ t ị đại đệ tử la hắc vũ còn trò c h rồi l i ê n cái này còn muốn khi dễ đến bọn hắn trần gia trên đầu mơ mộng h a o huyền biết cái gì gọi là v ạ n năm thế gia ả lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa b é o thúng chi người ta trần gia còn không có chết gầy đâu vẫn như cũ c ầ m thịnh bạn năm thế gia nội tình cũng không phải chỉ là một cái ngành không xuất thế hoắc vô dạ liền có thể ứng phó được sở dĩ nhường hắn làm môn chủ kia là trần gia cùng hạng gia nội đấu lẫn nhau đều khâm phục này mới khiến hắn hoắc vô dạ thừa lúc vắng mà vào nói cho cùng hắn hoắc vô dạ chính là cùng chuyển não phụ trách làm ở giữa điều hòa n h ư hắn thật sự coi chính mình là môn chủ l i ê n có thể tại trần gia cùng hạng gia trên đầu làm loạn vậy hắn thật đúng là nghĩ đến nhiều lắm phải biết toàn bộ bá vương môn hộ tông đại trận cùng trong môn các đại các tiểu nhân kiến trúc trận pháp đều là bọn hắn người trần gia cùng người nhà họ hạng nhiều đời kiến thiết lên bá vương môn tất cả tầng dưới chót mạch lạc tất cả đều tại trần gia cùng hạng gia trong khống chế hoác vô dạng cuối cùng chỉ là một ngoại nhân mà thôi vâng bá vương phong tu lựa chàng nhỏ gò núi lại lần nữa tán loạn ra nhưng là lần này hoác vô dạng tọa hạ bồ đoàn cũng không có phá thành m ạ nhỏ mà là chia năm xẻ bảy đây là một dấu hiệu、tốt. nói rõ tầm kiểm soát của mình lượt tiến thêm một bước hoác vô dạ trên mặt khó được lộ ra nét mừng nhưng khi hắn ngoại phóng thần thức chú ý tới ngoài cửa quỳ một người không khỏi n h n g mày đi tới người kia trước mặt nói thế nào người kia khóc dòng nói sư phụ đại sư minh chết rồi cái gì hoác vô dạ sắc mặt đ n g nhiên biến đổi một tay lấy hắn nhấc lên quắp là ai làm ai dám giết đệ tử ta là trần hướng t u y ế t tìm người phát động trận pháp sao thật to gan ỉ vào nàng là trần gia bà bối dám không kiên sợ xem ra ta vẫn là đối bọn hắn quá nhân tử hắn nói một mình biểu lộ âm chầm như là đáy nổi lông m à y dâu tóc trường l ử a giận bành trướng bộ phát ra chấn động đến trong tay đệ tử run lầy bẩy không không phải đệ tử kia mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí chi tiết nói không phải trần hướng tuyết phát động trật pháp mà là một cái thanh niên xa lạ hắn đột nhiên ra mặt bắt lấy đại sư minh một quyền đánh trúng đại sư minh cái chán sau đó đại sư minh cái cổ đứt gãy mà chết thi thể còn bị người ta thu vào túi chữ v ậ t người kia giết người xong liền đi ta đi tìm trần hướng tuyết bọn hắn phải lớn sư minh thi thể nhưng là cái kia trần lệ phong thế mà trực tiếp để cho ta lăn sư phụ đại sư minh chết oan hổ a nếu không phải người kia đột nhiên xuất hiện đánh lén đại sư minh tuyển sẽ không chết người kia chẳng những giết đại sư minh ngay cả thi thể đều cướp đi có trời mới biết hắn muốn bắt đại sư minh thi thể làm cái gì sư phụ nhất định phải vì đại sư minh báo thù a đệ tử này than thở khóc lóc đại sư minh la hắc vũ mặc dù đối với người ngoài tàn bạo nhưng là đối đồng môn sư đệ lại là tương đương chiếu cố có vấn đề gì hỏi hắn hắn đều biết hết sức giải đáp mặc dù tính tình có đôi khi xác thực không hề tốt đẹp gì nhưng là so với trợ giúp dạy bảo tri ân kia cũng không tính là cái gì mà lại mấu chốt nhất là trần gia thế mà dung túng người kia giết đại sư m ì n h đây là hoàn toàn không đem bọn hắn môn chủ một mạch để ở trong mắt nếu là sư phụ không ra mặt cho trần gia một bài học bọn hắn môn chủ một mạch về sau còn thế nào đỡ ngực là người nhưng mà tại đệ tử này thanh lệ câu hạ lên án về sau h o á t vô dạ cũng không có vô cùng p h ấ n nộ ngược lại trở nên tỉnh táo lại t r ầ m giọng nói đại sư minh của ngươi đến cùng chết như thế nào cho ta tỉ mỉ nói rõ ràng là hung thủ kia liên thủ với trần hướng tuyết đánh lén chỉ là dùng cái gì thủ đoạn hát không có liên thủ đánh lén mà là đệ tử này không dám nói láo lập tức đem trước xảy ra từ màn cho hoác vô dạ kỹ càng miêu tả một lần không dám có chút sai sót mà chờ hắn sau khi nói xong hoác vô dạ t r ầ mặc m đường này nói được rồi ta đã biết ngươi lui xuống trước đi vâng sư phụ đệ tử này vội vàng cáo lui phía sau lưng vẫn như cũng mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g sư phụ cho người ta mang tới áp lực thật sự là quá lớn đây mới là bọn hắn thích thỉnh giáo đại sư minh la hắc v ũ nguyên nhân một trong một nguyên nhân khác thì là sư phụ thường thường bế quan không cho phép bất luận kẻ nào khuấy dày cho nên mọi người muốn thỉnh giáo cũng không được thỉnh giáo a thế n h ư là vì cái gì sư phụ biết được đại sư minh chết tin tức về sau thế mà cũng không có vọt thẳng hướng tàng tuyết phong ngược lại lạ thường tỉnh táo thậm chí lại trở về hắn tu luyện tràng bên trong bế quan hắn chẳng lẽ không muốn vì đại sư minh báo thủ chuyện này cứ như vậy đi qua đại sư minh chết vô ích v ư n g sư đệ sư phụ vì sao chưa hề đi ra theo đệ tử này đi xuống đỉnh núi giữa sườn núi một đám sư minh đệ lập tức vây quanh đều mặt lộ vẻ nghi hoặc v ư n g sư đệ nói sư phụ nói hắn biết sau đó xoay người lại bế quan tu luyện cái gì đám người kinh ngạc đại sư minh chết đều không kịp bế quan quan trọng sư phụ đến cùng đem bọn hắn những đệ tử này xem như cái gì rồi nghĩ đến đây đám người như cha mẹ chết biết bọn hắn môn chủ một mạch từ nay về sau cũng không còn cách nào nhô lên ca eo là m người la hắc vũ bị giết h o á t vô dạ đều không lên tiếng vậy bọn hắn những n à y phổ thông đệ tử bị giết tự nhiên càng là chết vô ích mọi người đừng hốt hoảng có thể sư phụ còn có cái gì dự định dù sao trần gia thâm căn cố đế trần hướng tuyết càng là trần gia thiên tri tiêu nữ muốn từ trong tay bọn họ vì đại sư minh báo thụ nhất định phải bàn bạc kỹ hơn ta không thể tùy tiện làm việc một cái t h ắ t bím tóc đôi ngửa cao g ầ y nữ tử an ủi mọi người nói nhị sư tỷ nói không sai sư phụ nhất định có chính hắn dự định mọi người không thể phía sau nghị luận sư phụ một người khác đ ộ i vàng phụ họa những người khác cũng đều liên tục gật đầu nhưng là sĩ khí cũng không có vì vậy đạt được cổ vũ tương phản mọi người ngược lại đều càng phát ra t r ầ mặc m vô luận như thế nào chỉ cần hoắc vô giả g một ngày không cho la hắc vũ báo thù bọn hắn những người này một ngày liền không thể n ô lên cái eo là người cho nên vẫn là đều ai về nhà nấy trốn đi, đi mấy ngày này, tốt nhất đừng lại làm ra cái gì yêu tiêu h thân miễn cho bị người khác t h ử a cơ nổi lên đánh chung cái chán lại đánh gãy cổ từ bên ngoài nhìn vào đi càng là lông tóc không thương chỉ có xương cổ bị t ì n h lực đánh gãy trở lại tu luyện tràn g hoắc vô dạng n h ữ mày tự l ầ m bẩm nhất định phải lưu một cái toàn thấy trái tim đều không bỏ được đánh tan là muốn cầm lá hát vũ thi thể luyện thi sao hoắc vô dạng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thiên ma tông đều hủy diệt đã bao nhiêu năm dù là chính là không có hủy diệt hán chi nhánh thiên thi môn cũng là tiểu đạo nhưng cái này trong đường nhỏ lại ra đời như thế luyện thể công nhân một quyền đấm chết la hát vũ hắn hoắc vô dạng cũng có thể làm được nhưng tuyệt làm không được đối phương dạng này tình vi lực k h ô n g chế trừ phi mình có thể tiến thêm một bước rất tốt đã thật lâu không có sinh ra loại cảm giác này tiểu vụ à liền để ngươi chết vì vi sư xông phá quan hải nhường vi sư tiến thêm một bước b á o thủ cho ngươi tuyết hận hoắc vô dạng trong lòng â m thầm phát kình liên tiếp thu được nhi tử cùng đại đệ tử tin chết cho hắn biết đây là một cái tuyệt hảo thời cơ phẫn nộ bên trong hắn ngược lại càng thêm tỉnh táo lần này hắn có loại cảm giác mình t h t có thể đánh thông quan hải nâng cao một bước nhi tử cùng đệ tử đều tại phù hộ lấy hắn à tấu c h ư ơ n g s o n g chương ba trăm chín mươi tám hạ quang đây là người sao chương ba trăm chín mươi tám hạ quang đây là người sao tàng tuyết phong trương linh sơn ngồi ở trong mặt thất cho mày từ khi hắn đem linh mạch thu vào túi bao không gian về sau hắn cũng cảm giác mười phần không thoải mái cho nên mới trước tiên rời đi bá vương động đi tới tàng tuyết phong bế quan trần hướng tuyết bọn hắn đều coi là trương linh sơn là sợ kia ê hồng hà tứ lao trong miệng nói chủ nhân lúc này mới vội vã rời đi kỳ thật đây chẳng qua là trong đó một nguyên nhân dưới mắt cái này mới là trọng yếu nhất nguyên nhân cái này linh mạch bên trong khẳng định có thứ gì trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ sở dĩ xác định như vậy là bởi vì túi bao không gian đã sớm cùng thân thể của hắn hòa là một thể chính là một phần của thân thể hắn người khác đem linh mạch thu vào trong túi chữ vật đương nhiên cảm giác không đến linh mạch bên trong vấn đề đó là bởi vì túi chữ vật là ngoại vật trương linh sơn thì lại khác hắn đem linh mạch thu vào túi bao không gian về sau liền giống với mặc vào một kiện mang lông quần áo đ â m người mười phần khó chịu nhưng bộ y phục này đến cùng chỗ nào mang lông hắn nhưng thủy trung không tìm ra được có thể thấy được vật kia tại linh mạch bên trong lần nấp từ sâu hiện tại chỉ có hai loại biện pháp đến xử lý vấn đề này loại thứ nhất đem linh mạch trực tiếp ném đi hoặc là trực tiếp hủy đi liền giống với đem quần áo xé thành náo nhuẹn đốt t h à n h t r o lao tử không mặc không cần ngươi nữa nhìn ngươi còn thế nào làm người buồn ô n loại thứ hai thì là tiếp tục tìm kiếm hao tổn tâm cơ dùng hết tâm lực thẳng đến tìm tới kia linh mạch bên trong lần tàng đau đầu mới thôi trương linh sơn lựa chọn loại thứ hai dù sao cũng làm mình tốn hao thật nhiều thời gian mới rút ra linh mạch như thế bảo vật cứ như vậy vô ích ném đi lãng phí thật sự là không nỡ a thế là Trương linh sơn nhường trần hướng tuyết cho hắn làm ra có thể tăng lên tinh thần lực d ự v ậ t chỉ có đem tinh thần lực tăng lên chính mình mới có thể cảm giác chuẩn xác hơn nếu như đến cuối cùng cũng còn không được vậy cũng chỉ có thể tiến vào bụi giới cách phát thiên nhãn thông đến điều tra đầu này linh mạch nhưng đó là hành động bất đắc dĩ trừ phi bất đắc dĩ trương linh sơn sẽ không như thế làm bởi vì hắn cảm giác cái này linh mạch rất không thích hợp sử dụng tiên nhãn thông thời điểm nếu là xảy ra điều gì yêu tiêu thân liền thế phiền phức lớn rồi cho nên tốt nhất vẫn là ngay tại tàng tuyết phong đem đầu này linh mạch giải quyết hết trương linh sơn cũng không biết ngay tại hắn quyết tâm muốn đem linh mạch bên trong đau đầu tìm ra thời điểm kia ẩn nấp tại linh mạch bên trong linh hồn cũng là trong lòng sợ hãi bức thiết muốn rời khỏi hắn túi bao không gian đây rốt cuộc là địa phương nào không phải túi chữ vật tiểu tử kia thế mà trong cơ thể kèm theo không gian mà lại không phải mở ra chín cái phủ dấu bất luận cái gì một trong đáng chết ta phải mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này linh hồn tại linh mạch bên trong gấp xoay quanh hắn lo lắng cho mình nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài về sau cũng phải bị vây ở cái địa phương quỷ quái này ai có thể biết tiểu tử này lại có như thế một cái quỵ dị thể nội không gian nếu như là túi chữ vật mình tuyệt đối sẽ không bị phát hiện dù là chính là chín cái phủ giấu một trong hắn cũng có thể nghĩ biện pháp ẩ n nấp ở trong đó không được đối phương phát giác được hết lần này tới lần khác chính là cái này không h i ể u thấu thể nội không gian n h ư n g hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi hắn sợ mình bị không gian này đồng hóa cuối cùng trở thành trong cái không gian này một bộ phận trở thành trong không gian chất dinh dưỡng cái này đ ề u thôi đáng sợ nhất là nếu là không gian này theo tiểu tử kia đột phá mà tiến thêm một bước trở thành sinh linh không gian vậy mình liền bị không gian này triệt để trói buộc trở thành không gian này bên trong dân bản địa về sau sinh tử của mình ngay tại không gian này chủ nhân một ý niệm a nào chỉ là sinh tử chỉ cần người ta một cái ý niệm trong đầu mình liền phải chiếu vào làm người ta chính là không gian này thần người ta nhường hắn hạ quan lớp tức hắn hạ quan g lại không n g u y ệ n ý đều phải kiên trì ăn hết mẹ nhà hắn làm sao xui xẻo như vậy gặp k h á i thai này vốn cho rằng tìm được một cái tuyệt hảo n h ụ c thân lại không nghĩ rằng lật t h u y ể n trong mương lại lâm vào bị động như thế cục diện hạ quan trong lòng thầm mắng nếu như hắn có thực thể giờ phút này nhất định tức g i ậ n đến thổ huyết còn tốt tiểu t ử này không gian còn không hoàn thiện ta còn có thể câu thông đến ngoại giới hạ quang trong lòng âm thầm ôm lấy một tia hy vọng trước đó trương linh sơn cùng la hắc vũ động thủ thời điểm hắn cảm giác mình đã thấy được hy vọng thế nhưng là cái tia la hắc vũ quá phế vật thế mà ngay cả tiểu t ử này một quyền đều không tiết nổi dù l à đánh tiểu t ử này một cái sấm s é t quyền cũng không để cho tiểu t ử này thể nội không gian sinh ra mảy may ba động cái này khiến hắn hạ quang như thế nào tìm cơ hội thoát ra đi hiện tại chỉ hy vọng cái này la hắc vũ sư phụ ra mặt có thể cho tiểu tử này một chút lợi hại nhìn một cái mình liền có thể thoát ra đi nếu là vận khí tốt nói không chừng còn có thể thừa cơ đem tiểu tử này cho đoạt xá khi đó chẳng những là tiểu tử này nhục thân bao quát tiểu tử này trong cơ thể không gian đều là hắn hạ quang ha ha ha nghĩ tới đây hạ quang ngược lại hưng p h ấ n lên đầy cõi lòng chờ mong cái này la hắt vũ xuất hiện thời điểm tại tàng tuyết phong hô to gọi nhỏ nói là phụng sư phụ hắn môn chủ c h i mệnh tới bắt trần hướng tuyết còn nói người môn chủ kia tri tử kêu cái gì hoát i ệ u k i ê m kỳ quái hạ quang trong lòng mười phân nghĩ hoặc thậm chí t h ầ mắng bá vương môn chính là hắn một tay thành lập là bọn hắn hạng gia cơ nghiệp làm sao môn chủ ngược lại thành một cái họ hoác nhà mình tử tôn cứ như vậy không nên thân sao ngay cả bá vương môn môn chủ c h i vị đều có thể chắp tay nhường cho người thật sự là một đám phế vật mặc dù thống mạ hậu đại bất tranh khí t h ầ m mắng kia họ hoác dám cướp lấy bọn hắn hạng ra môn chủ c h i vị chờ mình thoát thân về sau chắc chắn kia họ hoác giết chết nhưng là hạng quan hiện tại vẫn là gửi hy vọng ở hoác vô dạng hy vọng người này thực lực đủ cường đại xứng đáng bá vương môn môn chủ thân vận bằng không mình làm sao từ trương linh sơn thể nội không gian thoát thân thế nhưng là hạng quang ngàn chờ v ạ n các loại đúng là cũng chờ không đến hoắc vô d ạ hiện thân đến vị đệ tử la hát vũ báo thủ cái này khiến hạng quang trong lòng nôn nóng k h ó nhịn nhịn không được đem hoắc vô dạ cả nhà tổ tông mười tám đời mắng mấy lần phế v ậ t này thế mà ngay cả đệ tử bị giết đều có thể nhịn xuống hắn là thuộc con rùa sao không biết quá rồi bao lâu tại hạng quang đều nhanh cảm thấy lúc tuyệt vọng một thanh âm niên h trên không trung văng lên trần lệ phong giết đệ tử ta chính là ai đem hắn giao g i ta có thể tha các ngươi trần ra bao che chi tội trần lệ phong nói hoắc môn chủ ngài đã tới mọi thứ cũng phải nói không phải là đúng sai ngươi đệ tử la hắc vũ không có bằng chứng liền đối nhà ta tiểu tuyết ra tay thậm chí kém chút đem nó đánh giết nếu không phải sơn công tử ra mặt cứu người nhà ta tiểu tuyết đã gặp la hắc vũ độc thủ cho nên la hắc vũ đang chết sơn công tử chỉ là cứu người cũng vô tội qua nói gì bao che hoặc môn chủ trở về đi ta biết la hắc vũ đi không có quan hệ gì với ngươi chính là tự tiện làm việc cho nên hắn ra tay với tiểu tuyết một chuyện như vậy bỏ qua trần lệ phong trầm rãi mà nói giống như không phải hoặc vô dạ đến hương sư vẫn tội mà là bọn hắn trần ra đi lương sư v ấ n tội sau đó lại đại nhân số lượng lớn tha thứ hoác vô dạng ha ha ha ha hoác vô dạ đột nhiên t u ô n ra cười to tiếng cười kéo dài thật lâu tại toàn bộ b á vương môn trên không quanh quần không nghỉ nhường vô số người đều kinh ngạc ngần đầu không biết chuyện gì xảy ra môn chủ chẳng lẽ điên rồi t r ò n g váng trần lệ phong hoác vô dạ r ố t cục không cười nghiêm nghị nói ỉ vào tổ tông ban cho làm mưa làm gió ngay cả ta vị môn chủ này đều không để trong mắt ta nhìn ngươi cũng không có còn sống cần thiết k h u khí thật lớn trần lệ phong giận dữ cười lạnh nói hoác vô dạ ta xem là ngươi không nhìn rõ địa vị của mình Bảo ngươi một tiếng hoác môn chủ thật sự coi chính mình vô địch tại bá vơ ư n g môn liền có thể cưỡi tại chúng ta trần gia trên đầu à có lá gan ngươi phóng ngựa tới rất tốt vậy ta lại tới hoác vô dạ cười nhạt một tiếng thân hình cọ khẽ động một cái trước mắt liền đi tới trần lệ phong trước mặt trần lệ phong sắc mặt đông nhiên biến đổi gấp giọng hô to vì sao không có kích phát t r ậ n pháp kích phát có trần gia chấp trận giả trả lời ngay nhưng là vô luận bọn hắn có hay không kích phát trật pháp lúc này hoác ô dạ tay phải đều đã hung hăng bóp lấy trần lệ phong cổ ây trần lệ phong hai chân cách mặt đất sắc mặt trứng hồng hai tay kiệt lực muốn đẩy ra hoác vô giả tay lại chỉ có thể làm ra vô lực dãy ruột ta hiện tại tìm đến trần lệ phong ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói sao hoác vô giả cười mỉm nói hoác môn chủ trần lăng tiêu gấp giọng kêu to chúng ta sai mời hoác môn chủ tha thứ phong thúc bất kính c h i tội chúng ta trần ra từ nay về sau vì hoác môn chủ như thiên lôi sai đ â u đánh đó không trách hắn không có cốt khí nhận sợ nhận ra nhanh tương phản hắn là trong mọi người phản ứng nhanh nhất mà lại làm ra lựa chọn chính xác nhất thời khắc này những người khác còn tại trấn kinh nghi hoặc hoắc vô dạ vì cái gì có thể không nhìn trận pháp tuấn h di mà tới hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà t r ấ n lăng tiêu thì đã hiểu ra biết hoắc vô dạ tất nhiên có chỗ đột phá lúc này mới có can đảm trực diện khiêu chiến bọn hắn trần r a lần này liền có thể giải thích vì cái gì hoắc vô dạ yên lặng lâu như vậy mới chạy đến tảng tuyết phong người ta đây là có chuẩn bị mà đến a buồn cười bọn hắn trần r a còn lấy đi qua ánh mắt nhìn hoắc vô dạ đây không phải lấy đánh A hoắc vô dạ đang muốn bắt bọn hắn khai đau đâu vì ta như thiên lôi sai đâu đánh đó sao hoác vô dạ quay đầu nhìn trần lăng tiêu một chút cười nói ngươi có quyền lực này nói lời này sao a đúng chỉ cần ta giết trần lệ phong ngươi liền có thể có quyền lực này nói tay phải hắn dùng sức bóp không muốn trần lăng tiêu gấp giọng kêu to thân hình như điện giống như cấp tốc nào đến hoác vô dạ mỉa mai cười một tiếng chân phải đột nâng lên ẩm trần lăng tiêu như là d i ợ u đất dây trong nháy mắt liền bị đạp bay ra ngoài không biết tự lượng sức mình hoác vô dạ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường sau đó bình một chút đem trần lệ phong đập xuống đất một cước dẫm tại hắn trên mặt phát ra cười ha ha hắn đã sớm muốn làm như vậy đáng hận thực lực không đủ chỉ có thể biệt khuất nhẫn m ạ i lao g i ả này kia xấu xí phách lối sắp mặt nhưng là hiện tại đến tiên hắn hoác vô dạ khoa trương trần lệ phong ngươi không phải rất biết nói sao tại sao không nói hoác vô dạ lạnh miệt c h ế cười dùng đế d à y hung hăng tại trần lệ phong trên mặt ép mấy lần thằng đến đem trần lệ phong nửa bên mặt xương đều dâm biến hình hoác vô dạ lúc này mới coi như tôi h âm thanh lạnh lùng nói trong miệng ngươi cái kia sơn công từ đâu làm sao vẫn chưa xuất hiện chẳng lẽ sợ lâm trận bỏ chạy rồi nếu như thế vậy ta liền giết trần hữ tuyết vì con ta cùng đệ tử báo thù chính tiêu gạo h o ắ c vô dạ sắc mặt đột nhiên biến đổi cả người cấp tốc lui lại mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ sệt hán thế mà không có thấy rõ đối phương là thế nào xuất hiện tốc độ kia có thể so với mình hư không đột pháp làm sao làm được ra ra trần hướng t u y ế t từ đằng xa bay vọt mà đến vội vàng đem hủy dung trần lệ phong nâng đỡ cấp tốc vì đó ăn vào đáng ứng dược giúp đỡ chữa thương cái khác người trần gia cũng rốt cục kịp phản ứng vội vàng gọt tới đem hai người bảo vệ một mặt lo âu nhìn về phía trương linh sơn cùng hoắt vô dạ bên kia mặc dù được chứng kiến trương linh sơn cường hành nhưng là kia là nhằm vào la hát vũ mà nói đối với trước mắt cái này có thể không xem trận p h á p hoắc vô dạng vị này sơn công tử có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích mọi người trong lòng không có lực lượng chỉ hy vọng lao thiên chiếu cố bọn hắn trần r a nhường sơn công tử thích hợp thắng bằng không bọn hắn trần r a chắc chắn sống ở hoắc vô dạ tàn bạo thống trị phía dưới bị diệt môn cũng không phải là không thể ngươi chính là kia cái gì sơn công tử hoắc vô dạ trầm giọng hỏi trương linh sơn nói ta hiện tại tâm tình thật không tốt ngươi k h o y dày ta tu luyện tự đoạn một tay rời đi ta có thể tha cho ngươi khỏi chết a hoác vô dạ s ứ n g sở cảm giác mình có nghe lầm hay không gặp qua phách lối chưa thấy qua phách lối như vậy dù là chính là trần lệ phong lão già này ỉ vào trận pháp cũng không dám cùng hắn hoác vô dạ nói như vậy tiểu t ử này thật to gan để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu c â n lượng hoác vô dạ một tiếng quát trói thai ngang nhiên ra quyền rõ ràng hắn cùng trương linh sơn cách xa nhau ba trượng khoảng cách nhưng là một quyền này của hắn đánh ra lại trực tiếp vượt qua không gian đột ngột rơi xuống trương linh sơn trên mặt Phạm anh! trương linh sơn hai gò má trong nháy mắt bị đánh ra một cái lõm tiếp lấy kia lõm điểm bịch một tiếng nổ bể ra đến t ó é lên tinh m i ệ n g huyết đục m ặ tới t trần ra đám người giật này cả mình trong lòng đều là nhảy một cái trên mặt lộ ra như cha mẹ chết biểu lộ mạnh như sơn công tử có thể một quyền biểu s á t la hắc vũ tồn tại lại ngay cả người ta hoắc vô giả một quyền đều trốn không thoát hai gò má đều bị đánh nát cái này còn thế nào cùng người ta hoắc vô giả đấu thưa h ô n g quyền pháp trương linh sơn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hắn được chứng kiến hoắc thiệu khiêm hư không đ ộ t pháp đúng là định tiêm đ ộ t pháp mình thi triển h ồ n g vân đạo pháp ngự phong cưới mây đều không đổi theo kịp lại kiến thức qua hàn nhị nhi hư không t r ậ n văn cũng là khó lường thủ đoạn dưới mắt cái này hoắc vô dạng chính là hoắc thiệu khiêm lao tử hoắc thiệu khiêm hư không đ ộ t pháp đều chuyển thửa từ người này hắn đối hư không thủ đoạn không chế tự nhiên càng hơn hoắc thiệu khiêm một bậc hắn sẽ hư không quyền pháp chẳng có gì lạ trương linh sơn ngay từ đầu không ngờ rằng còn có loại quyền pháp này cho nên ăn một thua thiệt bị đánh nát hai gò má nhưng là theo hắn vận chuyển thất bảo lưu ly công trên mặt lỗ hổng trong nháy mắt liền bị tân sinh huyết n ụ c bổ sung một màn này ở trong mắt hoác vô dạng thật giống như như là thế quỷ trong lòng rung động t ộ đ ị n h mình dùng thế nhưng là hư không quyền pháp làm nắm đấm rơi vào trên thân thể đối phương liền sẽ có một cỗ hư không chi lực thâm nhập vào đối phương huyết n ụ c bên trong vừa mới trương linh sơn hai gò má nổ tung chính là hư không chi lực quậy phá mà kia hư không chi lực cũng không phải là duy nhất một lần mà là biết bền bị tác dụng tại đối phương huyết n ụ c x ư ơ n g cốt bên trong người bình thường nếu là chúng mình một chiêu này dù là có thể phục hồi như cũ cũng phải thoát ly chiến trường về sau tìm một chỗ tốn hao thiên tài địa bảo hoặc là đỉnh tiêm năng lượng thêm nữa thôi động công pháp khí kỉnh cùng hư không chi lực đối kháng cuối cùng mới có thể phục hồi như cũ thế nhưng là trước mắt bị này thế mà chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền e m hai gõ má phục hồi như cũ đây là người sao thấu chương s o n g chương ba trăm chín mươi chín thiên trọng sơn dấu chân m a u trốn a chương ba trăm chín mươi chín thiên trọng sơn dấu chân m a u trốn a vô luận có phải hay không người hoặc vô dạng cũng không tin hắn có thể ngăn cản một quyền còn có thể ngăn trở vô số quyền chỉ cần mình đánh rất nhanh hắn liền không có thời gian khôi phục đồng thời hư không quyền pháp bên trong hư không chi lực lẫn nhau đ h ậ ra cuối cùng chắc chắn kẻ này kéo vào hư không bên trong hóa thành hư vô phanh phanh phanh chỉ gặp hoác vô dạ hai tay cấp tốc kẻ tấn mà theo h ắ n ấn pháp biến hóa liền có vô số quyền ảnh từ bốn phương t á m hướng đánh út về phía trương linh sơn những cái k i a quyền ảnh từ trong hư không mà đến hoàn toàn sợ không được m ế t tích mà lại đánh trúng trương linh sơn về sau quyền ảnh liền cấp tốc trốn vào hư không bên trong từ một cái góc độ khác lại tập kích tới như thế không đến một lát trương linh sơn quanh thân liền bị vô số hư không quyền ảnh phá hủy lộ ra tàn phá huyết nục cùng sân cốt nhưng ậ t t là lợi hại. r ơ là, là, là, là đối với người bình thường tới nói hoặc vô giả quyền pháp này cơ hội chính là vô địch thứ nhất quyền pháp này khó lòng phong bị thậm chí có thể xuyên thấu nhân thể từ thân thể người bên trong buộc phát ra nằm đấm gọi là từ hư không mà đến quyền ảnh thứ ba làm hoắc vô dạ hư không quyền p h á p toàn bộ phương vị thi triển ra đối thủ lập tức lâm vào tuyệt đối bị động không có chút nào hoàn thủ thời cơ có thể nói liền giống với trương linh sơn giờ phút này dù là hắn nghĩ phản kích nhưng bị luân phiên nằm đấm đánh trúng toàn thân khí kình đều bị đánh tan hoàn toàn không có ngưng tụ khí kình cơ hội như thế nào phản kích xong trần gia có mặt người lộ biệt vọng sơn công tử hoàn toàn không phải hoắc b ô dạ đối tay thân thể đều muốn phá thành mảnh nhỏ khó trách hoắc b ô dạ dám xông lên cửa khiêu chiến thì ra hắn lại đột phá đến cảnh giới như thế lấy thực lực của hắn chỉ sợ toàn bộ cựu châu đại lục đều không có mấy người có thể cùng hắn tương để t ị n h luận lại một người cảm t h ắ n nói tất cả người trần gia trong lòng đều vô cùng nặng nề bọn hắn biết dưới mắt hoắc b ô d ạ đã không phải là đi qua hoắc b ô d ạ đối mặt c á i này vô địch nam nhân bọn hắn trần gia lại không nguyện ý cũng phải thành, thành thật thật cúi đầu xương thần không chung, cùng lúc trước l á hắc vũ đối chiến trần h ư ớ n g tuyết lúc này tàng tuyết phong bốn phía cũng tụ tập không ít bóng người mỗi người biểu lộ đều tràn ngập vô cùng rung động bao quát hạng ra hạng minh chỉ ở bên trong hoặc là nói sắc mặt của hắn khó c o i nhất hai tay hai chân cũng nhịn không được vụn trộm phát run bởi vì trước mắt cái này hoác vô dạng nhường hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi con kiến nhìn thấy lão hổ cũng không biết đây là bật gì thậm chí còn dám leo đến lão hổ trên thân diễu võ dương a i không phải là bởi vì con kiến đ a n lớn mà là bởi vì con kiến vô tri cảm giác không đến lão hổ cường đại nhưng là con t h gặp lão hổ trong nháy mắt liền sẽ dọa đến chạy trốn từ phía bởi vì con thỏ khắc sâu hiểu rõ lao hổ đến c ũ n g đáng sợ đến cỡ nào thời khắc này hạ minh chỉ liền giống với là con thỏ hoắc vô d ạ là lao hổ mà những người khác thì là nhỏ yếu sâu kiến bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hoắc vô dạ mặt ngoài lợi hại sau đó phát ra một tiếng sợ h ã i thằng phục nhưng lại không biết hoắc vô dạ đã hoàn toàn bước vào một cái cấp độ khác cùng bọn hắn hoàn toàn không phải người của một thế giới về phần hoắc vô dạ đối thủ kia thanh niên hắn mặc dù cũng rất lợi hại nhưng là rất đáng tiếc hắn quá trẻ tuổi còn không có trưởng thành cũng không có bước vào một cái cấp độ khác cho nên hắn bị hoắc vô dạ đệ lên đánh đồng thời cuối cùng sẽ bị hoắc vô dạ đánh giết đây là hắn mệnh trung chú định kết cục ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình lại dám nổi hoắc vô dạ dâu hùng đâu chúng ta hạng ra thật cũng muốn hướng hoắc vô dạ cúi đầu xương thần sao cái này khiến chúng ta như thế nào đối mặt hạng g i a liệt tổ liệt tông hạng minh chỉ trong lòng t h ầ m than cho dù dù không cam lòng đến đâu đối mặt một cái cấp độ khác hoắc vô dạ bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu x ư n g thần trừ phi bọn hắn hạng già không muốn tồn tại ha ha ha, ha. hoắc vô dạ đột nhiên tuân ra cười to n g ư ơ i năng lực khôi phục không phải rất mạnh sao làm sao không khôi phục rồi năng lực khôi phục mạnh hơn đánh không xuất lực lượng tính là cái gì chứ dùng n g ư ơ i luyện thể chi đạo đi ngó k h á t đường a hải tử đáng thương kiếp sau nhớ kỹ hảo hảo làm người không muốn ngộ nhập lạc lối ai nói ta đánh không xuất lực lượng trương linh sơn đột nhiên niệm ai cười một tiếng ta chỉ là rất lâu không có t h ụ thường thật vất vả có người giúp ta gại ngương nữa kìm lòng không được lâm vào say mê thôi hoác vô d ạ biến sắc tiểu t ử này làm sao còn có thể nói chuyện mà lại tự tin như vậy ai cho hắn lực lượng k h ô n mặt đều vỡ n g thân thể đều khắp nơi nát ra lô thủ lớn miệng còn tại hở vẫn còn có thể nói ra lớn lối như thế nói tới g i a hỏa này quả nhiên không phải nhân loại hoắc vô dạ trong lòng rung động kết ấn tốc độ càng nhanh lít nha lít nhít hư không quyền ảnh cơ hồ đem trương linh sơn và cả người đều che phụ lên mọi người vây xem chỉ có thể nhìn thấy từng đạo quyền ảnh lấp lóe đúng là ngay cả trương linh sơn thân ảnh đều không thấy được vương bá chi khí đối mặt với hoắc vô dạ càng thêm điên cổn g quyền ảnh đánh tới trương linh sơn trong lòng k h é động tiên l ã n thúc giục bá đạo tổng cương tri pháp、vâng. một cỗ vô hình khí tức ba động đ ố n g nhiên từ trên thân trương linh sơn buộc phát ra tựa như gió lốc sóng biển trong n g á y mắt xoay tròn lấy đấu đá đến tàng t u y ế t phong bốn phía tất cả mọi người trên thân cái gì hoác vô dạ sợ h ã i biến sắc hai tay thủ quyết đ ố n g nhiên biến đổi đổi thành tay trái chỉ thiên hữu ngón tay địa tư thế hoa hắn bên ngoài thân bốn phía lập tức sinh ra một cỗ đ ạ m kim sắc và mang đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó không nhận trương linh sơn vương bá chi khí ảnh hưởng bất quá những người khác lại không có may mắn như vậy đám người đã không có hoác vô dạ phản ứng nhanh cũng không có hoác vô dạ loại thực lực này từng cái bị vương bá chi khí ảnh hưởng sắc mặt đều là biến đổi lộ ra vẻ sợ hãi thực lực người nhỏ yếu trực tiếp nằm sát xuống đất đầu giảm xuống đất hơi c ư ờ n giả g thì là quỳ một chân trên đất đau khổ dãy ruộng như hạ n g minh chỉ như vậy c ư ờ n giả g mặc dù có thể chịu đổi không cần quỳ xuống cùng bái nhưng là lúc đầu bay ở không trung vây xem bọn hắn cũng không thể không bị cỗ này vương bá chi khí sông rơi xuống trên mặt đất tàng tuyết phong bốn phía không trung thân ảnh thật giống như xuống dưới giáo tử đều từ không trung cấp tốc rơi xuống liền nghe đến bốn vương tám hướng đều chuyển đến thanh thanh âm còn có tiếng đều thảm thiết cũng không biết là cái nào thằng xui s ẻ o bị ngã đến g ầ n cốt đức từ cúc may mắn bá vương môn đều am hiểu lượt thể bằng không ít nhất phải ngã chết mấy cái bá đạo tổng cương đây là bá đạo tổng cương ngươi là từ đâu đạt được hoác vô dạ nghiêm nghị h ế t lớn đ ỗ n g nhiên h i ể u ra tới càng là vừa sợ vừa giận nguyên lai là ngươi là ngươi giết con ta kỳ thật hắn kinh sợ trọng điểm căn bản không phải trương linh sơn giết hoác thiệu khiêm mà là trương linh sơn thế mà học xong bá đạo tổng cương hơn nữa còn vụ trộm sao chép một phần cho nhi tử h o á t i ệ u k i ê m nhường hắn cũng lĩnh hội thế nhưng là mình cùng nhi tử đều không thể luyện thành bá đạo tổng cương lại bị tiểu tử này cho đã luyện thành dựa vào cái gì chẳng lẽ tiểu tử này là bá vương môn khai sơn thủy tổ hạ quan con riêng vâng không dựa vào cái gì hắn có thể học được bá vương núi t ử cổ trí kim liệt bị môn chủ đều không có luyện được vương bá chi khí lại bị cái này đứa nhà quê đã luyện thành đây quả thực đánh bá vương môn tất cả mọi người mặt đúng là bá đạo tổng cương huy lệ trên tảng tuyết phong mọi người đều trong lòng rung động bá đạo tổng cương chính là khai sơn thủy tổ hạng quang viết chỉ có đem bá thể quyết luyện đến nhất đăng phong tạo cực cũng chính là làm bá vương môn môn chủ người mới có tư cách tu luyện không phải hạng quang tháng tư mà là bởi vì bá thể kình không có tu đến cấp bậc kia tu luyện bá đạo tổng cương có hại vô ích từng có một vị môn chủ đánh vỡ thông thường không nhìn hạng quang tổ sư quyết bảo căn cứ làm vinh dự bá vương môn ý nghĩ đem bá đạo tổng cương truyền đi nhường tất cả bá vương môn đệ tử đều có thể tu luyện kết quả chí ít một thành đệ tử cùng trưởng lão vì vậy mà chết hoặc là cảnh giới rơi xuống rơi xuống trung thân bất trị t ư ờ n g thế được cái này giáo mấn về sau nay bá đạo tổng cương liền chỉ có môn chủ có thể tu luyện nhưng là bây giờ lại có một ngoại nhân đã luyện thành bá đạo tổng cương hẳn là người này là hạ n g quan g tổ sư truyền thế đáng người nghĩ như vậy trong lòng cúng bái chi ý thì càng nặng vừa mới còn đau khổ rẽ rụa nửa bị người dứt khoát một cái khác đầu đầu gối cũng mềm lún từ đầu đến bôi quỷ xuống l ạ i vất quá đối với cái này một chút trương linh sơn không lọt vào mắt thật vất vả dùng vương bá chi khí đem khoác vô dạ chân yết không có hư không quyền ảnh quấy dối hắn rốt cục có thể một lần nữa vận chuyển thất bảo lưu ly công suy suy suy chỉ thấy trên người hắn trên da thịt có đồ vật gì bắt đầu nhúc đích giống như từng cái tiểu côn trùng đang cho hắn tu bổ nhục thân ngay từ đầu tu bổ lại vết thương còn sinh ra thất thải lưu quang theo thời gian trôi qua thất thải lưu quang chậm rãi trở thành nhạn rốt cục khôi phục bình thường màu da da thịt dễ chịu trương linh sơn b ẹ b ẹ cổ sau đó thả người này lên rơi xuống h o ắ c vô dạ trước người nhét miệng cười một tiếng đến phía ta ẩm một quyền đánh ra trung điệp đánh vào h o ắ c vô dạ trên người ánh sáng màu vàng hộ thể phía trên ừng một quyền này rơi xuống trương linh sơn cảm giác xúc cảm không đúng lông mày không khỏi nữ một cái chợt nghe đến đỉnh đầu truyền đến cười to ha ha ha ngươi lên làm c h ỉ gặp vừa mới trương linh sơn đánh trúng hoắc vô dạ đột nhiên hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng kim n h ạ t đem trương linh sơn tay phải một mực bao khỏa chói buộc chặt lại sinh ra dẫn dắt kéo h á m chi lực muốn đem trương linh sơn hướng kéo vào trong đó n u ố t mất cùng lúc đó chân chính hoắc vô dạ từ trên trời gián g xuống toàn thân trên giới phóng xuất ra hào quang sang chói tựa như một vòng b a n g này chiếu toàn bộ tảng tuyết phong đều hoàn toàn chắn bệnh chói mắt đến làm cho người mắt mở không ra ẩm dưới chân của hắn tựa hồ có vạn c â n chi lực nặng nề g h đánh tới hướng trương linh sơn đỉnh đầu bá trương linh sơn vội vàng nâng lên tay trái ngăn cản giang dắt xương tay trong nháy mắt bị dấm cắt ra hoác vô dạ hai chân tiếp tục ép xuống t r u n g điệp rơi xuống trương linh sơn hai cái trên bờ v a i đây là thiên trọng sơn g i ấ u chân một ngàn trọng đại núi áp lực ngươi chịu n ổ i sao hoác vô dạ phát ra cười to tiểu tử ngươi lợi hại hơn nữa thiên phú lại cao hơn nhục thân năng lực khôi phục mạnh hơn còn không phải muốn uống lao tử nước rửa chân dù sao vẫn là tuổi trẻ tiểu từ túi kinh nghiệm chiến đấu không đủ hoặc là nói Tiểu từ nguyên à y quá tự đại, thật sự đại, cho r ằ n dựa vào nhục thân thực lực vào vô nhục thân thực lực liền có thể vô địch thiên hạng. thể địch khắp có ế như nhục thân liền thiên hạng, chỉ thực thể địch như lực có dựa vào vô v ậ bá vương môn nhất thống sớm đã h t i h ạ nhân ư như người được, vương được. n nhất thống thiên, hạ. Nhưng là nhất thống thiên hạ loại sự tình này, mạnh như thiên hạ nhất luyện thể người điên hạ quăng đều không có làm được, bá vương môn cũng không có làm được. Nguyên n g là, loại làm làm hạ hạ thể hạ h sự đệ đều có có bá ngay tại ở nhục thân chỉ là thực lực một bộ phận mà thôi cường giả chân chính đều có hắn không muốn người biết cường đại bị pháp kia là cường đại tới đâu nhục thân cũng đỡ không nổi đại sắc chiêu giống như giờ phút này ta hoác b ô dạ dung ngọc vững chắc cùng thiên trọng sơn g i ấ u chân chính là lao tử đại s ắ t t h i ê u có thể chết ở ta cái này hai hạng tuyệt nghệ phía dưới tiểu tử ngươi cũng coi là không lỗ mau trốn một tiếng têu to đột nhiên tại hoác b ô dạ trong đầu vang lên cả ngươi hắn vì đó s ứ n g sở đây là thanh nhắm gì lúc nào chạy đến trong đầu của mình còn có rõ ràng ta đều đem tiểu tử này nghiền ép vì sao phải trốn không đúng thân thể của ta vì cái gì có chút không nghe sai khiến có người đoạt xá hoác vô dạ trong lòng kinh hãi hoảng sợ tới cực điểm tiểu tử này trên thân lại vẫn mang theo có thể đoạt xá tinh thần hệ cường dạ đáng chết thế nhưng là không đúng nếu là đối phương muốn đoạt xá trực tiếp đoạt xá chính là vì sao muốn hô to để cho mình chạy trốn không đợi hoác vô dạng nghĩ thông suốt thanh âm kia lại lần nữa gấp giọng kêu lên ta là hạ quan g nghe ta mau trốn như chậm một bước nữa người này kích phát ồn bảo hỏa lòng người ta đều sẽ bị đốt ngay cả cặn cũng không còn hạ quan g hoác vô dạng xứng sở bá vương môn khai sơn thủy tổ hạ quan sao đây không phải là đều chết trong bá vương động không biết bao nhiêu năm tại sao lại ở chỗ này xuất hiện nhanh nhanh, nhanh. chẳng mặc t dù không thể xác định trong cơ thể mình linh hồn có phải hay không hạ quang nhưng hoắc vô dạ biết mình không được chọn nhất định phải nhanh rời xa kẻ này nếu không mình chắc chắn sẽ bị cùng hắn cùng một chỗ đốt thành hư vô đi bá vương đậu hạ quang lại lần nữa gấp giọng kêu lên bất quá hắn thanh em bỗng nhiên có chút để lại không biết là làm cái gì tiêu hao tinh thần hoác vô dạ hoàn mỹ suy nghĩ nhiều lập tức nghe theo đối phương chỉ huy điên cùng hướng ba vương đậu phương hướng trốn chạy mà đi muốn chạy trương linh sơn sầm mặt lại lập tức thi triển hồng vân đạo pháp ngự phong cưới mây đổi u sát mà đi vừa mới mình thôi động khí huyết h ỏ a trùng thi triển t r ư ớ c nhật long chiếu công vốn nên là có thể đem hoác vô dạ i ê u chết nhưng là ngay tại mình sắc hóa thân hỏa long trong nháy mắt trong cơ thể đột nhiên r u lên một đường không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức tử trong cơ thể thoát ra trương linh sơn lúc ấy liền trong nháy mắt h i ể u ra tới nay khí tức tất nhiên chính là linh m ạ n h bên trong dấu kín đau đầu thế nhưng là không đợi hắn tới kịp phóng hỏa thiêu chết cái này đau đầu cái này đau đầu ngược lại đối đầu của hắn tới một cái thần thức công kích cái này thần thức công kích như có thực chất lại trong chốc lát để cho mình đầu ầm ầm nổ t u n g máu thịt bé bét đây chính là hoác vô dạ nhìn thấy h ỏ a diễm khô lâu đầu nguyên nhân chỗ nếu không phải hạ quan g đánh lén lần này lấy trương linh sơn ngự hỏa thủ đoạn chưa hề phóng thích họa diễm đều lông tóc không thương thậm chí quần áo cũng sẽ không cháy hỏng sao lại biến thành đầu đâu hôm nay vô duyên vô cơ ăn cái này thiệt toi lớn trương linh sơn ha có thể từ bỏ ý đồ vốn là đối cái này linh mạch bên trong đau đầu m ư ờ i phần khó chịu hiện tại hắn tất yếu đem đối phương nghiền xương thành cho mới có thể giải tâm đầu m ố i h ậ n nghe ta chỉ huy đừng có mảy may do dự tiếp tục sông đừng có ngừng hạ quang thanh âm tại hoắc vô dại trong đầu liên tiếp vang lên hoắc vô dạ kinh ngạc nói lại đi vào chính là hồng hà tứ lao địa bàn bá v ư ơ n g động bên trong chúng ta thực lực bị áp chế thực lực đối phương toàn thịnh chỉ sợ đánh không lại này hồng hà tứ lão sợ cái rắm có ta hạ quan tại cứ việc đi đến sông hạ quan g có chút không tiên n h â n nói nếu không phải là mình không được chọn hàn m u ô i sẽ không tiến vào tên phế vật này trong cơ thể Thấu trang. cốt trang. cốt sát không linh sơn một chút, cắn rằng, nghe theo hạ Quang phân phó, tiếp tục thi triển vọt tới trước. Tiến Rất thấy chương chương hồng phấn Hồng chương hồng phấn Hồng hoắc nhìn không chương linh nghe Hạ phân phó, hư không pháp Hồng Hạ、Cốc. Hạ Quang lại lần nữa chỉ huy nói, rất nhanh.、Đến、hồng Hạ Cốc, Hạ Quang lại nói, nhìn thấy kia khu quay đầu đuổi Quang Quang Quang cắn Cốc. Cốc, sơn sơn song, dạng vùng sơn răng, độn lần nữa nói. Đến nói, cạn Hồng、Hà、Sao vào ma, ma ma, ma kia vô lại lại Hà không phải tầm thường cho nên tiếp tục chạy đừng có ngừng l i ê n dọc theo hồng hà đường dây này tiếp tục thâm nhập sâu vâng mặc dù còn không thể xác định trong đầu thanh em này có phải hay không hạ quang nhưng hoác vô dạ bản năng liền muốn phục tùng trong lòng hắn bỗng nhiên r u lên người này tám chín phần mười chính là hạ quang bởi vì loại này phục tùng cảm giác nhất định là đối phương thả ra vương bá chi khí từ cổ trí kim theo hắn hoác vô dạ biết luyện t h à n h bá đạo tổng cương chỉ có hai người một cái là hạ quang một cái khác chính là đằng sau bị kia hắn thật sự là hạ quang kia đến sống bao nhiêu năm tháng hắn linh hồn lực tất nhiên vô cùng cường đại nếu như hắn muốn đoạt xa ta ta chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ hoác vô dại trong lòng nhịn không được sinh ra sợ h a i chi ý hắn chỉ sợ mình coi như cuối cùng đào thoát trương linh sơn truy sát cũng không thoát khỏi được số chết ngược lại cho hạ quan g làm quần áo cưới nghĩ tới đây trong lòng hắn liền sinh ra do dự tốc độ tự nhiên mà vậy liền trở nên chậm chạp một phần ngươi làm gì hạ quan g nghiêm nghị hết lớn vì sao đột nhiên giảm tốc nghĩ gì thế không muốn sống sao nhanh chóng ra tốc chỉ cần đi vào những cái kia ma đầu nơi tụ tập chúng ta liền an toàn ma đầu nơi tụ tập hoác vô dạ chẳng những không có gia tốc ngược lại càng kinh hoàng hơn đây không phải tự chui đầu vào lưới đi và o chịu chết à người tên phế vật này nhắc như chuột cũng xứng làm bá vương môn môn chủ hạng quang nhịn không được chửi lầm lên nếu như không phải thời cơ không thích hợp hắn thậm chí đều muốn nhảy ra lấy linh hồn thân thể ra sức đánh hoác vô dạ một bàn tay cảm giác được trương linh sơn phía sau khí tức nóng bỏng hạng quang âm thầm n u ố t khẩu khí không còn nghiêm khắc mà là c h ấ n an nói ngươi liền nghe ta không sai ta đối bá vương động so với bá vương môn còn muốn quen t h u dù sao sẽ không để cho người chết không cho ta chết là vì đoạt xá ta đi Hoác dạng phát ra cười khổ một tiếng. thật chứ hoác vô dạng lập tức tinh thần tỉnh táo hạng còn nói nói nhảm ta thế nhưng là hạng quang ngươi cảm thấy ta biết tùy tiện tìm một cái rác rưởi đoạt xá Ngươi sao mặc dù câu câu đều biểu hiện xem thường không lưu tình chút nào miệt thị hoác vô dạng nhưng là hoác vô dạng ngược lại cảm giác thật cao hứng vị này chính là bá vương môn khai sơn thủy tổ là tất cả bá vương môn đệ tử trong mắt thần giống như tồn tại bị miệt thị một chút vậy thì có cái gì d â y bớm mà lại hạ quan tổ sư nói chuyện vậy cũng là một cái nước bọt một cái đinh tuyệt đối sẽ không đổi ý đã như vậy hoắc vô dạ lập tức liền p h â n chấn không cần lo lắng bị đoạt xá vậy còn không nhanh đảo mệnh chờ cái gì siêu thân hình hắn lõe lên một cái thi triển hư không đ ộ t pháp lại biến mất tại t r ư ơ n g linh sơn trước mắt ừng trương linh sơn sắc mặt trở nên có coi phát hiện mình thế mà tìm không thấy hoắc vô dạ vị trí gia hỏa này không hổ là hoác thiệu khiêm lao tử giống như hoắc thiệu khiêm thông minh đ ề u phát hiện mình ánh mắt chuyện không tốt lựa chọn giấu đi lúc trước nếu không phải trần hướng tuyết đột nhiên mở miệng kêu một tiếng hoắc thiệu khiêm chính mình cũng không nhất định có thể phát hiện đối phương dưới mắt hoắc b ô dạ so hoắc thiệu khiêm lợi hại hơn trên thân còn theo một cái biết thi triển thần thức công kích cường đại linh hồn muốn bắt lấy đối phương có thể thấy được biết càng thêm kiến thức nghĩ tới đây trương linh sơn dứt khoát không tìm liền tại chỗ ngồi xuống bắt đầu hấp thu luyện hóa bá vương động bên trong cắt bay đá chạy chi linh khí trước đó bởi vì thu linh mạch bên trong có cái linh hồn nhường hắn rất là bất an lúc này mới vội vã rời đi bá vương động hiện tại đã lại tìm đến vậy khẳng định phải thật tốt lợi dụng bá vương động bên trong linh khí bắt đầu mở ra nguyên phủ a về phần hoắc vô d ạ g i a hỏa này trừ phi hắn một mực trốn tránh không động đậy nếu không chỉ cần động đậy mình liền sẽ phát hiện hắn dưới mắt chính là lấy tính chế độ liền nhìn hoắc vô d ạ có thể hay không bảo trì bình thản dù sao hắn trương linh sơn tuyệt đối có thể bảo trì bình thản bởi vì hắn có thể lợi dụng cắt bay đá chạy chi linh khí tới tu luyện thổ sư bây giờ nên làm gì tên t i ê thụ tại chỗ này chúng ta là lựa chọn bại lộ tiếp tục thâm nhập sâu vẫn là tiếp tục trốn đi bất động hoác vô dạ nhịn không được hỏi hắn càng có khuynh hướng nhanh thoát đi nơi này bởi vì luôn cảm giác nơi này rất nguy hiểm không phải trương linh sơn nguyên nhân mà là nơi này cũng làm người ta cảm giác rất nguy hiểm hạ quang nói sợ cái gì ngươi liền trốn ở chỗ này không nên đậu chờ một lúc tự nhiên có người tới thu thập hắn người nào hoác vô dạ kinh n g h i hỏi hạ quang tức giận nói đương nhiên là b á vương động bên trong những cái kia ma đầu chẳng lẽ còn có thể là cha ngươi hắn cảm giác hoác vô dạ chính là thằng ngu trước đó đều nói cho hắn phía trước chính là ma đầu nơi tụ tập dưới mắt bọn hắn đã đi tới nơi tụ tập khu vực biên giới nhất định sẽ kinh động đến những cái kia ma đầu a cái này còn phải hỏi c h í lực cũng quá thấp liền cái này cũng có thể làm bá vương môn môn chủ quả nhiên bá vương môn không thể không có hắn hạ n g quan g a nhìn thấy bá vương môn môn chủ hiện tại cũng hạ thấp loại tiêu chuẩn này hạ n g quan g cảm giác rất đau xót hoắt vô dạ bị chửi s ắ t mặt thẹn đỏ cũng không hỏi từ trong túi chữ vật lặng lẽ lấy ra đan dược đến bắt đầu chậm rãi khôi phục tự thân tiêu hao hắn ánh mắt thì từ đầu đến cuối nhìn chằm chẳm trương linh sơn bên kia thời gian chậm rãi trôi qua chỉ gặp kia trương linh sơn không lúc đích thật đúng là có thể bảo trì bình thản cái này khiến hoác vô dạ nhịn không được sinh lòng kính nghệ mặc dù là đ ị c h nhân nhưng tiểu tử này s á c thực không khó trách đem hạ quan g tổ sư đều dọa đến để cho mình chảy mau mà lại cầm đối phương bất lực chỉ có thể gửi hy vọng ở bá vương động bên trong dân bản địa ma đầu thế nhưng là những cái kêu ma đầu vì sao còn chưa tới Tới... hạ quan g đột nhiên nói ra trốn đi thu liếm tất cả khí t ứ c hoác vô dạ trong lòng r u lên bá vương động bên trong bởi vì có cắt bay đá chạy có thể đánh vỡ thần thức cho nên mọi người thần thức đều không bên ngoài thế nhưng là hạ quan g lại có thể sớm cảm giác có thể thấy được đối phương thần thức đã đạt đến cỡ nào cường hãn tình trạng không hổ là có thể lấy đơn nhất linh hồn sống sót trên v ạ n năm đỉnh cao nhất nhân vật hắn thực lực xác thực không phải hắn hoắc vô dạ có thể tưởng tượng khó trách người ta chướng mắt hắn hoắc vô dạ thể xác không phải hắn hoắc vô dạ không được mà là đối phương quá mạnh á theo hoắc vô dạ nín thở ngưng thần triệt để thu liễm khí tức quanh người thời điểm hai thanh â m rốt c ụ c khoan thai tới t r ư ở n liền nghe một thanh â m nói đều nói chỉ là do thổi cỏ lay căn bản sẽ không có người ngoài tìm đến phía ngoài nhất không phải còn có hồng hà tứ quỷ trông coi a bọn hắn không đến báo tin nói rõ không có người người đây đều là ngày tháng năm nào tin tức hồng hà tứ quỷ bởi vì ném đi hồng hà cốc bị hồng ma đại nhân xung quân đi c h ấ n thủ hắc quên y đã sớm không phải đạo thứ nhất phòng tuyến một thanh âm khác im lặng nói trước một thanh âm kinh ngạc nói thế mà đi c h ấ n thủ hắc quên y cái này bốn người thật là không may bất quá nói như vậy chúng ta hiện tại chính là đạo thứ nhất phòng tuyến bộ nội nó hiện tại đến phiên làm sao hai anh em xui xẻo hắn n g ư khí phàn nàn rất là khó chịu đằng sau thanh âm kia nói mặc dù chúng ta là đạo thứ nhất phòng tuyến nhưng là cũng không cần lo lắng trừ phi là bệnh tâm thần t ê n i ê n hoặc là cùng đường mạt lộ thẳng xui xẻo nếu không c ử u châu đại lục bên kia sẽ không có người đi vào sâu như vậy chúng ta vẫn là rất thanh nhàn đang nói sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi kinh thanh t ê u to có người người nào một cái khác thân ảnh cũng giật nảy mình đi theo rít gào lên nhưng không đợi hai người kịp phản ứng liền phân biệt bị một cái đại thủ xuyên ngược mã qua ây một người trong đó chỉ tới kịp phát ra rên lên một tiếng liền hóa thành bay khói bị trương linh sơn há miệng vứt bạo nuốt vào h phủ bên trong một người khác thì ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra liền đã bị trương linh sơn nuốt vào rất yếu trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nghe hai người này phát ngôn bừa bãi xưng hô hồng hà tứ lao vì hồng hà tứ quỷ giống như rất lợi hại dáng vẻ tựa hồ so hồng hà tứ quỷ còn muốn lợi hại hơn dầu gì cũng không thể so với hồng hà tứ quỷ tranh l ệ n h cho nên trương linh sơn mới phát ra đ á n h lẽn để tránh ngoại ý muốn nổi lên dù sao hồng hà tứ quỷ thực lực trương linh sơn vẫn là được chứng kiến mặc dù mình không sợ nhưng là đối phương che giấu làm người buồn nôn bản lĩnh vẫn là để trương linh sơn ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên hắn muốn đem hai cái này cùng hồng hà tứ quỷ một cái cấp độ ra hỏa trong nháy mắt phế bỏ miễn cho bọn hắn cũng làm người buồn nôn nhưng sự thật lại làm cho trương linh sơn mười phần im lặng hai cái này phế bật khẩu khí rất lớn nhưng là ngay cả hồng hà tứ quỷ một nửa cũng không bằng chỉ là nể tình bọn hắn cũng cung cấp không ít điểm năng lượng phân thượng trương linh sơn liền không cùng bọn hắn so đo chỉ gặp hắn tùy chỗ ngồi xuống lại bắt đầu luyện hóa cắt bay đá chạy chi linh khí một bên khác hoác vô dại trong đầu nói tổ sư bên ngoài làm sao không có tiếng âm tiểu tử kia bị đánh chết sao chết cái rắm chỉ là hai cái tiểu lâu la bị người ta m i ệ u sát hạ quan g tức giận nói ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng hắn trong lòng c h ấ n kinh tột đỉnh lại thế nào là hai cái tiểu lâu la cũng không trở thành dễ dàng như vậy liền bị rết đ a phải biết bá vương động bên trong thiên địa quy tắc đối bọn hắn cựu châu đại lục người có tự nhiên áp chế lực dù là chính là mình năm đó muốn đối phó hai cái này tiểu lâu la cũng không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái mình bây giờ linh hồn thể cường đại kia là trong b á vương động tôi luyện vạn năm ma luyện ra tới mà lại mình đã t h í c hứng bá vương động bên trong thiên địa quy tắc cho nên có thể làm được những người khác làm không được thần thức ngoại phóng mặc dù mình năm đó không có hiện tại dạng này bản lĩnh nhưng coi như lại không như bây giờ hắn hạ quang năm đó cũng là hưởng dự cựu châu đại lục luyện thể đệ nhất nhân bàn về sức chiến đấu càng là chưa từng có thua trận kém cỏi nhất cũng là ngăn tay thế nhưng là mình năm đó đối diện với mấy cái này tiểu lâu la cũng cần tốn nhiều sức lực đừng nói miểu sát cuối cùng có thể sẽ còn làm cho đối phương đào tẩu dù sao có thể tiến vào ma đầu căn cứ tiểu lâu la vậy cũng không là bình thường tiểu lâu la nói tóm lại tên tiểu t ử trước mắt này tuyệt đối so năm đó hắn còn mạnh hơn mà lại mạnh không phải một chút điểm đặc biệt là tiểu tử này há miệng hút v à o thế mà đem kia hai cái tiểu lâu lan n u ố t nuốt sống xấu bỉ mẹ nhà hắn đây là người nghĩ đến đây trên đời lại có người như thế không hợp t h ó i t h ư ờ n g hạ quang cũng cảm giác thập phần khó chịu chưa hề luyện thể đệ nhất nhân đều chỉ có thể là hắn hạ quang há có thể bị tiểu tử này chiếm tên tuổi chỉ là tiểu tử này lớn lối như thế đợi chút nữa mấy cái kia ma đầu xuất hiện liền có hắn quả ngon để ăn ha ha hạ quang trong lòng âm thầm chờ mong chờ một lúc đánh nhau mình nhất định phải thừa cơ k ế bụt bằng không trắng đem tiểu tử này cho dẫn đến đây chỉ hy vọng đến lúc đó hoặc vô dạ tên phế bật này không muốn như xe bị tuốt xích lúc này hồng phấn sân trang trang chủ trong phòng tới một người khác h nhân chính là một thân xích hồng thân ảnh h á n khí tức trên thân tựa như một thanh màu đỏ lợi kiếm s ắ c khí mê mang phong mang tất lộ nếu như hạ quang ở chỗ này liền sẽ một chút nhận ra người này không phải người khác chính là hồng hà cốc chủ nhân hồng ma nếu như không phải là bởi vì hồng ma bản thể không phải người hạ quang lúc trước g ầ n nấp tại linh mạch bên trong thời điểm đều muốn đem nó đoạt xá có thể bị hạ quang nhìn chúng có thể thấy được cái này hồng ma thực lực Tiểu cốt, hồng ma tiến đến hồng phấn sơn trang trang chủ phía sau nhẹ nhàng mà đem ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nói chờ cựu châu đại lục bị chúng ta cầm xuống chúng ta liền có thể tạo nên ra chân chính thân người khi đó chúng ta tìm một chỗ kín đáo qua cuộc sống của người bình thường được không hồng phấn sơn trang trang chủ cũng chính là ban đầu ở quần ma tụ hội thời điểm trợ giúp hồng ma nói chuyện cái kia tướng mạo đoan trang nữ tử chỉ nghe nàng thở dài nói cái gì mới là cuộc sống của người bình thường đâu chúng ta l ĩ n h viễn cũng không có khả năng làm người bình thường không tiểu cốt ngươi phải tin t ư ta mặc dù linh mạch mất đi nhưng là ta còn có biện pháp khác nhất định có thể để chúng ta tạo nên thân người hồng ma trùng được nói cốt ma nói mặc dù ta tin tưởng ngươi nhưng là cựu châu đại lục cũng không phải dễ dàng như vậy cầm xuống thiên t i ệ m hoa kiểu nam hải vụ yêu trì bên trong gia hỏa đều không phải là dễ đối phó đặc biệt là trung châu thánh tháp trong này cất giấu những tên kia mới là khó dây d ư a nhất hồng ma vì đó trầm mặc mặc dù bọn hắn những ma đầu này cũng không phải dễ đối phó nhưng là thánh tháp bên trong những cái kia danh xưng ơ thánh nhân đám gia hỏa mới là nhất làm cho người đau đầu tồn tại muốn triệt để thống trị cựu châu đại lục thánh tháp bên trong những cái kia thánh nhân chính là không thà cho khảm nhi mặc dù bạch ma làm việc chuyên quyền độc đoán để cho người ta rất khó chịu nhưng là ta tin tưởng hắn thực lực tất có thể dẫn đầu chúng ta nhất thống cựu châu đại lục đồng thời đả thông b á vương động cùng cựu châu đại lục quy tắc trở ngại hồng ma một mặt kiên định nói cốt ma q u e n người nhẹ nhàng địa bước khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng nói ừ m ta cũng tin tưởng ngươi qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất đi vào trong lòng ta nam nhân hai người đang tại chậm rãi tình thầm lẫn nhau tố tâm sự thậm chí cũng còn muốn tiến thêm một bước thời điểm một thanh em đột nhiên ở bên ngoài văng lên têu lên trang chủ có cựu châu đại lục người canh giữ ở trang bên ngoài chuyên môn đồ sắt chúng ta trong trang minh đệ tỷ bội những người kia rất mạnh chúng ta liên tục đi mấy đợt minh đệ tỷ bội đều bị d i ệ t ngay cả đưa tin đều chưa có trở về một cái c â u trang chủ làm chủ cho chúng ta chu sát kẻ này vì minh đệ bọn tỷ bội báo thù rửa h ậ n a một câu cuối cùng tình cầu không phải một người la lên mà là mấy chục đạo thanh em cùng một chỗ kêu gọi hồng ma sắc mặt bỗng nhiên châm xuống rõ ràng cảm xúc đều đến kết quả đến như vậy một lần là ai dám ở bên ngoài quấy dối ảnh hưởng mình nhã hứng n à n cốt ma biểu lộ cũng có nhìn nàng cũng không phải bởi vì có người quáy dậy mình nhã hứng mà tức giận mà là bởi vì đối phương thế mà dám can đảm t r ắ n g trận đổ sát nàng hồng phấn sơn trang các h i n h đệ tỷ bội nàng cốt ma có thể đứng hàng chín đại ma đầu một trong dựa vào là tất cả đều là các h i n h đệ tỷ bội nâng nỡ mọi người tập tất cả mọi người chi lực mới t r ợ nàng trưởng thành nhường nàng dẫn đầu hồng phấn sơn trang lớn mạnh những h i n h đệ tỷ bội này đó là thật liền cùng người thân đồng dạng hiện tại có người thế mà vòng vây đổ sát nhà mình thân nhân có thể nhẫn mại không thể nhất đ ụ chỉ gặp cốt ma giận dữ đứng lên trong nháy mắt quát tốt quần áo liền lao ra cửa đi nói các minh đệ tỉ mội đi theo ta rõ đám người quần tình xúc động cùng nhau đuổi theo nhất định phải đem những cái kia canh d i ữ ở trang bên ngoài cựu châu đại lục lũ hôn đạn rết sạch sành xanh, xanh chúng ta không đi ra tìm các ngươi cựu châu đại lục p h i ề n phức các ngươi thế mà còn dám xông lên cửa đ ổ s á t chúng ta thật to gan a thật sự là một đám người không biết tự lượng sức mình chờ một chút ta hồng ma hồng ảnh l ó ạ i lên cũng nhanh chóng nhưng rơi xuống cốt ma bên cạnh đặt song song tiến lên mà đi đằng sau đi theo hồng phấn sơn trang huynh đệ bọn tìm muội nhìn thấy hồng ma đại nhân cũng cùng đi theo trong lòng càng là phân chấn giết đám người gieo họ tấu chương s o n g chương bốn trăm linh một chiến hồng ma ta vương đế lệ truyền nhân chương bốn trăm linh một chiến hồng ma ta vương đế lệ truyền nhân đến rồi đến rồi hạ quang phát ra thanh n â m hưng phấn nói tiểu tử này thật rất phách lối không chút kiêng kỵ đổ sát ma đầu nhóm tiểu đ ệ chọc giận ma đầu mà lại duy nhất một lần tới hai cái ha ha đừng lên tiếng thu liếm tất cả tâm thần chờ ta để ngươi xông thời điểm lại sông hoác vô dạ giật mình trong lòng lúc đầu muốn hỏi hạng quang đến cùng nhường hắn xông cái gì nhưng là nghe hạng quang ngữ khí nghiêm túc như thế hắn cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể bưng thai bị t mắt n g ư ờ i ra như p h o n g sợ bị hạ n g quang trong miệng kia hai cái ma đầu phát hiện các ngươi là không dứt sao ta chỉ là muốn an tính tu luyện mà thôi làm gì một mực đến tìm cái chết đâu trương linh sơn đứng dậy nhìn xem từ đằng xa đi tới một đám yêu ma quỷ quái ánh mắt cuối cùng rơi xuống hồng phấn sơn trang trang chủ cốt ma trên thân dù sao nơi này chỉ có cái này một cái giống người những người khác không người không quỷ hình tượng thực sự khó mà lấy lòng người là ai cốt ma nhìn chằm chằm trương linh sơn nhìn hồi lâu trầm giọng hỏi trương linh sơn nói ta chỉ là một cái ở chỗ này tu luyện người qua đường người không phạm ta ta không phạm người chỉ cần các ngươi không ảnh hưởng ta tu luyện ta liền làm các ngươi không tồn tại nhưng nếu như các ngươi nhất định phải đến gây chuyện cũng đừng trách ta không k h á c h khí khẩu khí thật lớn hồng ma giận dữ một tiếng têu to trên thân liền sinh ra kiếm minh một đường thảm màu đỏ ngập trời kiếm khí phóng lên tận trời vạch phá bầu trời hung hang phách trảng ư ớ n g về phía trương linh sơn đầu trương linh sơn tay phải nhấc lên một chút trên cánh tay liền sinh ra bảy s ắ c lưu ly li bảo quang cùng đối phương ngập trời kiếm khí đụng vào nhau trang chỉ gặp lưu ly li bảy màu bảo quang trong nháy mắt vỡ vụt ra đúng là bị lập tức đánh tan trương linh sơn có chút lấy làm kinh hãi dựa theo suy đoán của hắn kiếm khí này mặc dù phong mang tất lộ nhưng là lấy mình thất bảo lưu ly li công hẳn là có thể nhẹ nhõm ngăn trở nhưng là sự thật vượt quá ngoài ý liệu của hắn là nơi này thiên địa quy tắc không giống bình thường cho nên để cho ta cảm giác xuất hiện sai xót sao trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ trên tay không chút hoang、mang. thôi động quan ngụy công cho hắn chế tạo vạn tượng thần binh vậy vạn tượng thần binh ngưng tụ ra một mùi lựa trường đao màu đỏ h a trương linh sơn nhẹ nhàng dâng lên thi triển ra tả vương đế lệ bản lĩnh giữ a nhà chính khí đao ẩm h ò a hồng sắc đao khí trong nháy mắt cùng thảm kiếm khí màu đỏ đụng vào nhau sau đó ẩm vang phát ra màu đỏ quan huy đúng là đem toàn bộ bá vương đậu c ù n đùn kéo đến nhiều năm không dứt cắt bay đá chạy đều kích chống không đám người lập tức đều bị cái này hồng quang hấp dẫn lấy cho vẹn lửa ngày đi qua mới cắt bay đá chạy mới rốt cục một lần nữa từ không trung chậm rơi xuống n g ư ơ i cái này đao pháp từ nơi nào học được hồng ma gắt gao nhìn chằm chằm trương linh sơn nghiêm nghị quát hỏi trương linh sơn nói đã thật lâu không ai có thể để cho ta ra đao n g ư ơ i rất không tệ lao tử cha hỏi ngươi hồng ma khí trận mắt trò xoe toàn thân hồng khí l a n lộn tiểu tử này chi phép lối cho hắn có một loại đối mặt bạch ma cảm giác luôn luôn tự tin tự quyết định hoàn toàn mặc kệ người khác chịu được chịu không được nếu không phải cảm giác được thực lực đối phương không phải tầm thường hắn thật muốn đem tiểu tử này ăn sống nuốt tươi ngươi hỏi ta lời nói ta liền muốn trả lời sao trương linh sơn từ t ố nói ta giết ngươi hồng ma khi rít lên một tiếng cả người hóa thành xích hồng kiếm ảnh phóng lên tận trời và anh cả mảnh trời không bị kiếm khí của hắn lây trong nháy mắt hóa thành một mảnh thằng đỏ mùi máu tanh cùng sát phạt chi khi ồ n ùn kéo đến x o á t x o á t x o á t x o á t vô cùng vô tận kiếm ảnh từ trên trời ra xuống hình như có hủy thiên diện địa chi khí thế đem trương linh sơn cả người bao phủ ở trong đó tất cả mọi người giờ khắp này chỉ có thể nhìn thấy kiếm ảnh cùng hờ quang hoàn toàn không cách nào nhìn thấy trương linh sơn một tia thân ảnh hắn chết sao cốt ma sau lưng một nữ tự hỏi cốt ma khẽ lắc đầu nói đây chỉ là thăm dò người kia lai lịch bất p h ẳ m khẳng định có thể chống đỡ được thăm dò nữ tử kia trong lòng khiếp sợ tột đ ỉ n h đây vẫn chỉ là thăm dò rõ ràng hồng ma đại nhân đều đánh ra chân họa a đây chính là hồng ma đại nhân đại danh đỉnh đỉnh kiếm trận nhìn như chỉ là đơn giản b ộ t phát ra phô thiên cái điệu kiếm ảnh kỳ thực mỗi một đạo kiếm ảnh cùng kiếm ảnh ở giữa đều có liên hệ cuối cùng hình thành một tấm công phạt xâm nghiêm kiếm trận lưới lớn trừ phi người kia có thể phá vỡ kiếm trận lưới lớn bên trong tích chưa kiếm khí chân ý nếu không hắn tất nhiên sẽ bị kiếm trận lưới lớn kiếm khí mà chết dù là hắn có thể chịu nổi nhất thời nhưng không có khả năng đứng với một thế cho nên đây cũng không phải là đơn giản thăm dò liền xem như thăm dò cũng là thăm dò hắn có thể hay không có lực phản kích nếu là không có vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ、Xoạ. một tiếng xe rách xé vài thanh â m vang lên nhường nữ tử này thu hồi trong lòng ý nghĩ ngược lại lộ ra rung động ánh mắt chỉ gặp kiếm trận lưới lớn bên trong trương linh sơn tiện tay d ơ lên một đao đúng là cuốn lên tứ phương kiếm trận chi thế hướng phía không trung hồng mà phản công mà đi cốt ma sau lưng đám người thấy thế đều nhịn không được hét lên kinh ngạc thanh em nhưng cốt ma bản nhân chỉ là ánh mắt có chút lóe lên một cái cũng không quá phận trần kinh ngươi quả nhiên là tạ vương đế lệ truyền nhân không trung hồng ma đột nhiên triệt thoái phía sau từ không trung rơi xuống cốt ma bên cạnh nói nể tình ngươi là cố nhân lời sau chuyện hôm nay không cùng người so đo ngươi đi đi ngươi biết tạ vương đế lệ trương linh sơn kinh ngạc nói hắn sở dĩ biết chính khí đao tả khí đao đó là bởi vì tại giang thành nam hải đấu g i á hội đạt được tạ vương đao cũng từ đó đạt được tạ vương đao pháp nhưng đối với tạ vương đế lệ bản nhân hắn cũng không có bao nhiêu hiểu rõ vừa đến người này vốn là thần bí Mặc dù d a nói h nhưng ở thành danh về sau ngắn mấy năm liền biến mất. Thứ hai,、Trương、Linh không ký lớn, liền ngắn ngủi năm biến Trương Sơn cũng ở mất. sau về mấy c chuyên môn đ tóm ì m cảm hiểu chỉ pháp không khỏi cảm khái người này là cái tuyệt đỉnh người người cái tiên tài. tu luyện sau, tuyệt này, vương này n là tà là về đao i t ó lại hắn cùng tạ vương đế lệ đã không có gặp q u a cũng chưa quen thuộc bất quá nếu có cơ hội có thể cùng tạ vương đế lệ nhận thức một chút hắn tuyệt đối sẽ không để ý mà làm ư ờ i phần trầm o n g bởi vì tạ vương đao pháp ngoại trừ chính khí đao t à khí đao bên ngoài còn có đao thứ ba thứ đao một đao kia mới thật sự là hủy tiên diệt địa đủ để cho tất cả đều hóa thành hư vô n h ư ờ n g bạn bật im tiếng đao phát nếu như mình có thể nắm giữ đao phát này đao đạo thực lực nhất định tiến thêm một bước không tệ ta biết tả vương đế lệ hồng ma tự a hầu nghĩ đến tới đủ loại ánh mắt bên trong bỗng nhiên toát ra hồi ức b ẽ cảm khái nhưng là rất nhanh hắn liền thu liếp tới nói được rồi ngươi có thể đi không nên hỏi không nên hỏi nhiều ngươi biết tả vương đế lệ ở nơi nào sao trương linh s ơ n hỏi hồng ma ánh mắt phát lệnh khe nói ta nói qua không nên hỏi không nên hỏi nhiều nghe không hiểu sao trương linh s ơ n nói ngươi nói ngươi ta hỏi ta có liên quan sao nếu là khâm p h ụ có thể lại đánh một trận ngươi hồng ma khí toàn thân khí tức sôi t r à o cả giận nói nếu không phải xem ở tạ vương đế lệ trên mặt mũi ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta ha ha trương linh sơn n g h a mai cười một tiếng cái gì ta không tà đế không đế gia hỏa này thật đúng là có thể cho mình s ư n g tôn trương linh sơn chắc chắn nếu như gia hỏa này có thực lực nghiền ép chính mình căn bản sẽ không nói những lời nhảm nhí này vừa vặn bởi vì hắn không có năng lực này cho nên mới cầm tạ vương đế lệ làm lấy cớ đối loại này chỉ là mạnh miệng phế vật trương linh sơn mới lừa nhác cho hắn mặt mũi À à à, ta giết ngươi hồng ma một tiếng tức giận gào thét t hận không thể trực tiếp xông lên tiến đến đem trương linh sơn xé thành mảnh nhỏ nhưng là một con mềm mại nhẹ tay khép kéo ở hắn nói tả vương đế lệ từ khi đi thánh tháp về sau liền không có tin tức ngươi nếu là muốn tìm tả vương đế lệ có thể đi trùng châu thánh tháp tìm hắn trùng châu thánh tháp trương linh sơn n ư ớ n m ẩ y tại lục đại hiểm địa hoa t i ể u nam hải thiên thiệp bá vương động thánh tháp vụ yêu trì bên trong thánh tháp thuộc về nhất không hiểm một cái kia chẳng những không hiểm mà lại rất nhiều người trèo lên thánh tháp về sau đạt được trong đó thánh lực gia trì thân thể các phương diện thực lực đều có chỗ gia trì thì như nổi danh nhất hạ quang làm leo lên thánh tháp thứ hai mươi mốt tầm kỳ nam tử tối cao ghi chép bảo trì người hắn rời đi thánh tháp về sau thực lực tăng nhiều này mới khiến b a vương môn từ đây độc bá một châu cùng đại vũ vương triều hoàng thất đều có thể chính diện khiêu chiến có thể thấy được thánh tháp không hổ là thánh một trong tên chính là hoàn toàn xứng đáng tu luyện thánh đ ị a n nhưng là đây chỉ là biểu tượng nếu như thánh tháp chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu vậy cũng sẽ không bị xếp vào lục đại hiểm địa đứng đầu đương nhiên trước kia trương linh sơn cũng không biết đạo thánh tháp danh s ư n g lục đại hiểm địa đứng đầu đây là hắn thực lực trưởng thành gặp được các loại cao thủ tiếp xúc đến phương diện cao hơn mới biết điểm này trước kia hắn liền cùng cựu châu đại lục bên trên những người khác cũng coi thánh tháp là làm tu luyện thánh đ ị a cũng chính là hắn lúc trước không có cơ hội bằng không phạm là trấn ma ti nguyện ý tiện hắn đi thánh tháp tu luyện hắn đều hấp tấp đi dù sao không có người có thể chống cự thực lực tăng g ọ n r ụ hoặc cũng liền không có khả năng ngăn cản thánh tháp dụ hoặc bất quá bây giờ hắn coi như muốn đi thánh tháp cũng phải làm tốt toàn chuẩn bị cũng kỷ như năm đó hạ quang đồng dạng hạ quan g năm đó đi thánh tháp khẳng định cũng là làm đủ chuẩn bị vì chính là thánh tháp bên trong thánh lực gia trì từ một loại nào đó trình độ đã nói hạ quan g thành công cọ sát một đợt thánh lực gia trì thực lực tăng nhiều nhưng là hắn cụ thể là kiếm lời vẫn là bồi thường liền thế không thể nào biết được trong đó tư vị chỉ sợ chỉ có hạ quan g một người mới có thể nói được rõ ràng trương linh sơn cũng không biết hạ quan g liền trốn ở một bên coi như biết cũng vô pháp hỏi thăm hắn đối thánh tháp cảm thụ hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy đối diện nữ nhân kia nói nói không hết không thật liền cười lạnh nói nữ nhân ngươi có phải hay không cảm thấy ta tuổi trẻ dễ dàng bị dao động không biết đạo thánh tháp nguy hiểm không không không cốt ma liên tục khoát tay nói ngươi hiểu lầm lấy thực lực của ngươi tự nhiên biết đạo thánh tháp là địa phương nào nhưng là năm đó tả vương đế lệ cũng biết đạo thánh tháp là địa phương nào hắn hết lần này tới lần khác làm việc nghĩa không trùn b ư ớ c đăng thánh tháp trong đó thư vị ngươi làm đế lệ truyền nhân hẳn là minh m ệ c h đi không rõ trương linh sơn nói mà lại ta cũng không phải đế lệ truyền nhân thứ nhất ta chưa thấy qua hắn thứ hai ta cũng không hiểu rõ hắn ta thấy liền một thanh tả vương nào một bản tả vương đao pháp mà thôi cái này đủ cốt ma nói tạ vương đế lệ năm đó nói chỉ cần ai luyện thành tạ vương đao pháp chính là truyền nhân của hắn trương linh sơn lắc đầu nhưng là ta cũng không có luyện thành tạ vương đao pháp luyện thành tạ khí đao cũng đã xem như đã luyện thành cốt ma nói trương linh sơn xứng sở lập tức giật mình là hắn rốt cuộc minh bạch cốt ma tại sao muốn nói tạ vương đế lệ làm việc nghĩa không trùn bước leo lên thánh tháp bởi vì tạ vương đế lệ bản nhân cũng không có luyện thành t c h đao cái này đao thứ ba tiệ đao chỉ là hắn giả tưởng là suy đoán của hắn là hắn tương lai muốn đến mục đích nhưng là cái này đao thứ ba rất khó khăn luyện tà vương đế lệ mặc dù biết mục tiêu nhưng tìm không thấy phương hướng rơi vào đ ư ờ n g cùng hắn liền làm việc nghĩa không trùn bước đi thánh tháp hy vọng có thể mượn nhờ thánh tháp bên trong thánh lực trợ giúp mình tìm tới phương hướng đáng tiếc hắn thất bại chẳng những không có tìm tới phương hướng ngược lại còn để cho mình trầm luân tại thánh tháp bên trong từ đây mai danh nhận tích không tiếng thở nữa ai trương linh sơn nhịn không được thở dài lúc trước hắn tu luyện tả vương đao pháp thời điểm phát ra từ nội tâm bội phục đao pháp này người sáng lập tả vương đế lệ hắn không thể lúc này cùng hắn mặt đối mặt trao đổi một chút lại tại đốn mộ tả khí đao về sau hắn cũng nghĩ qua muốn đem tịch đao cũng bắt đầu luyện bất quá bởi vì không có tiện tay đỉnh tiêm đao b ì n h liền g ắ t lại ngược lại dùng tới huyền thi b ả o chủ y lại về sau lục thân thực lực càng ngày càng mạnh ngay cả dùng đao cơ hội đều rất ít cho nên cũng không có lại nghĩ qua tịch đao chuyện bây giờ suy nghĩ một chút cũng nhiều thua thiệt như thế b ằ n g không mình nếu là lâm vào tịch đao nghiên cứu bên trong nói không chừng hội hợp tạ vương đế lệ đi hướng cùng một cái đường võ đạo lao pháp đều chỉ là thủ đoạn Là trương u cầu y vô t h ợ trợ n luân n g đại đạo phụ trợ mà thôi, phụ hả thể hám trầm mà có sâu i à y t r ư ơ n linh sơn trong lòng ám đạo chân chính vô thượng đại đạo chính là vô địch nhục thân lực lượng vô địch vô địch phòng ngự ta vương đế lệ trung quy là đi vào tiểu đạo a hân âm thầm may mắn may mắn tự mình lựa chọn chính là vô thượng đại đạo đồng thời quyết trí thể không đổi lúc này mới có thể một mực kiên định không thay đổi tiến lên xem ra ngươi hiểu rõ cốt mai nhìn thấy trương linh sơn t h ầ n sắc nhẹ gật đầu nói nếu như thế ngươi cũng có thể rời đi trương linh sơn lắc đầu nói ta hiểu được cùng ta muốn rời khỏi là hai chuyện khác nhau không thể nói nhập là một vậy các hạ muốn như thế nào cốt ma tính tình cho dù tốt lúc này cũng không nhịn được những mày hồng ma nói tiểu cốt không cùng hắn nói nhảm đồng loạt ra tay giết hạ hắn cốt ma k h o á t tay áo nói tạ vương đế lệ n ă m đó nói hắn vào thánh tháp nói không chừng về không được nếu là có người l ĩ n h ngộ hắn tạ vương đao pháp hết lần này tới lần khác còn có thể đụng phải chúng ta hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ một hai cho nên giết hắn nói thì không cần nói ừ nếu là tạ vương đế lệ biết trời cao đất rộng r á n vẻ chỉ sợ hắn đều muốn tự mình động thủ giết tiểu tử này hồng ma khó chịu khen nói như tả vương đế lệ có thể từ thánh thác ra đó chính là hắn cùng truyền nhân ở giữa chuyện cốt ma dứt lời nhìn về phía trương linh sơn nói dưới mắt ta còn là m u ố n biết ngươi đến cùng ở chỗ này c h ờ cái gì tu luyện nói thì không cần nói các ngươi cựu châu đại lục người căn bản không có khả năng ở chỗ này tu luyện vị cô nương này n huệ chất lan tâm khéo hiểu lòng người đã ngươi thành tâm thành ý hỏi vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết ta là truy sát thoát vô dạ mà đến nếu các ngươi giúp ta đem hắn tìm ra giao cho ta ta liền rời đi nơi đây chương bốn trăm linh hai hà huyết kiếm trốn t r ư ơ n g bốn trăm linh hai hồng hà huyết kiếm trốn truy sát hoác vô dạng c ố t ma có chút giật mình hoác vô dạng không phải bá vương môn môn chủ a làm sao lại bị người đuổi g i ế t đến nơi đây ha ha nội chiến ngu xuẩn nhân loại a hồng ma cười to lúc này chợt nghe một thanh â m gọi to hồng ma trốn đi ngươi linh m ạ n h chính là tiểu tử này ngươi còn có tâm tình cười ai hồng ma giật này cả mình chỉ cảm thấy thanh â m này đúng là từ bốn phương tám hướng chuyển đến hoàn toàn tìm không thấy lai lịch cẩn thận tiểu tử kia biết phú lửa ngươi hồng hà nước chính là bị hắn t i ê u khô thanh âm kia lại kêu lên hồng ma sắc mặt trong nháy mắt t r ầ m xuống cốt ma kinh ngạc nói người này lại biết linh mạch là ai hồng ma đoán hận nói chẳng cần biết hắn là ai tiểu tử này trộm đi ta linh mạch ta tất phải giết trừ phi hắn đem linh mạch trả lại cho ta cốt ma nói nói không chừng không phải h ắ n c ầ m thanh âm kia giấu ở phụ cận quỷ kế đa đoan không thể bị hắn nắm đi ngu xuẩn hạ quan g thanh âm lại lần nữa v ă n g lên tiểu tử này đem ta từ linh mạch bên trong bước đi ra chúng ta có cùng chung bệnh nhân ta lừa ngươi làm cái gì các ngươi giúp ta cùng một chỗ giết tiểu tử này linh mạch ta cũng không muốn rồi tặng cho n g ư ơ i tiểu tử này trên người bà bối ta cũng có thể cho n g ư ơ i nhưng lại n ụ c thể của hắn ta hạ n g quan lớn cốt ma cùng hồng ma cùng nhau giật mình n g ư ơ i là hạ quan trương linh sơn cũng là sướng sở kia ẩn nấp tại linh mạch bên trong làm người buồn nôn đau đầu đúng là bá vương môn mở sơn môn lão tổ hạ quan khó trách giá hỏa này có thể trong nháy mắt trốn vào hoặc vô dạ trong thân thể làm lao tổ không có người so hạ quan càng hiểu bá thể k ì n h cho nên hắn có thể trực tiếp xuyên thấu h o ặ vô dạ trên người bá thể tình không trở ngại chút nào địa chui vào hắn trong cơ thể đem h o ặ vô dạ khống chế không tệ Ta c hạ í n h h là quang Hạ q u a ngạo nghê nói năm đó hắn tiến vào bá vương động bên trong cũng không có ít cùng những ma đầu này đối n lịch cho nên đại danh đình đình đều không cần tự giới thiệu chỉ cần nói ra tên liền đầy đủ hai cái này nho nhỏ ma đầu giật mình hồng ma cùng cốt ma lẫn nhau thờ nghị thì ra bạch ma nói t i a linh mạch bên trong linh hồn chính là hạ quang lão bất tử này ra hỏa lão già này từ khi biến mất về sau mọi người còn tưởng rằng hắn chết trong bá vương động dù sao bá vương động cũng không thích hợp cựu châu đại lục nhân sinh tồn thương hải tam điền bá vương môn đều đổi không biết bao nhiêu giới môn chủ hạ quan g nhưng thủy t r u n g chưa từng xuất hiện nếu như hắn bất tử vì cái gì một mực không xuất hiện chẳng lẽ còn có thể một mực nốc g trong bá vương động sao sự thật vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu ai có thể nghĩ tới g i a hỏa này thế mà thật đúng là một mực nốc g trong bá vương động hơn nữa còn tìm được một đầu ấu sinh linh mạch t ẩ n giấu đi vào thật là khiến người ta ước ao ghen tị v à khí khó trách i á i ấu sinh linh mạch một mực trưởng thành không nổi khẳng định chính là bị g i a hỏa này đem linh mạch bên trong linh khí đều h ú t đi nghĩ đến đây hồng ma trong lòng liền thầm ậ t nếu là không có cái này lê t ẩ m lão già giấu ở linh mạch bên trong kia linh mạch sớm đã bị mình biến thành của mình không cần lại phóng tới hồng hà trong nước gáp chế vậy căn bản liền không tồn tại linh tính cái gọi là linh tính chính là hạng quang lão già này mô phỏng r a cổ khoái khí tước đem hắn hồng ma cho triệt để che lậy lê t ẩ m hồng ma trong lòng mắng to nhưng là dưới mắt không có cho hắn cầu nhàu thời gian liền nghe hạng quang lại kêu lên hai vị nếu là không hợp tác ta liền đi bằng hai người các ngươi muốn lưu lại kẻ này ha ha chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ tư cách người xuất thủ trước hồng ma đột nhiên quát trói hai một tiếng cốt ma cả kinh nói coi là thật muốn hợp tác với hắn kẻ này dù sao cũng là tà vương đế lệ truyền nhân cái gì cầu thí truyền nhân trộm ta linh mạch liền phải chết đây chính là ta c h ấ n thủ nhiều năm tâm huyết hồng ma hung tận chừng mắt trương linh sơn mặc dù trong miệng hắn nói n h ư ờ n g hạng quan g xuất thủ trước nhưng trên thực tế hắn đã sớm đ ậ u thủ chỉ gặp trương linh sơn dưới chân trên mặt đất đột nhiên sinh ra từng đạo kiếm khí màu đỏ ngọn trong nháy mắt hình thành từng tầng từng tầng kiếm khí l ớ i lớn đem trương linh sơn vòng vây ở trong đó thì r a tại vừa mới trương linh sơn thi triển t à khí đao về sau hồng ma nhìn như thu tay lại không còn ra chiều kỳ thực đem kiếm khí lưới lớn ẩn nấp tại trương linh sơn bên người phạm vi một t r ư ở n g phạm vi như thế hắn liền có thể công có thể thủ vô luận trước mặt tiểu tử này muốn làm cái gì chính mình cũng có ứng đối chi pháp đây cũng là cường giả đỉnh cao chiến đấu thủ đoạn thời thời khắc khắc cũng bị đó sau hành động làm ra chủ tính cùng chuẩn bị ha ha ha tốt hạng quan g cười to một đường vô hình quang mang ứng thanh m à t ớ i hung hăng đập vào trương linh sơn đỉnh đầu chỉ gặp trương linh sơn đỉnh đầu trong nháy mắt bị tạc mở một đường huyết hoa hào thủ đoạn hồng ma mừng rỡ h ạ quang lao bất tử này quả nhiên lợi hại một nháy mắt liền đem tiểu tử này đả thương dầm dầm dầm thưa này thời cơ hồng ma kích phát kiếm khí lưới lớn vô số đạo kiếm khí phô thiên cái địa hướng phía trương linh sơn quét sạch mà đi cốt ma thay thế thở dài sau đó tay phải nhẹ nhàng huy sái một chút hào hào hào chỉ gặp hắn huy sái ra chính là từng khối xương cốt nhỏ khớp nối mà những cái kia khớp nối rơi xuống trương linh sơn dưới chân thổ đ i ệ bên trên bề sau lập tức sinh ra từng cái g ữ tận bạch c hung hăng đâm vào trương linh sơn hai cái đùi bên trên Xì xì xì. máu tươi không cần tiền ra bên ngoài bốc lên những cái kêu bạch cốt lợi c h ả o tựa hồ có thể hấp thu máu tươi bên trong năng lượng dọc theo trương linh sơn thụ thương bộ bị bắt đầu đi lên leo lên đồng thời lợi c h ả o xương ngón tay giống như mọc dễ nảy mầm điên cuồng đâm vào trương linh sơn trong vết thương thôn vệ hắn máu tươi làm tốt lắm hạ quan g cười lớn một tiếng lại kêu lên lại ăn ta một cái trương linh sơn nghe vậy lập tức trong lòng r u lên làm tốt phòng ngự hạ quan kẻ này linh hồn lực thật sự là quá mức cường hãn trương linh sơn có thể không sợ cốt ma cùng hồng ma nhưng không thể không cẩn thận cảnh giác hạ quang sát chiêu dù sao lão già này sống nhiều năm như vậy nhất định có không muốn người biết bí pháp thủ đoạn không thể không phòng nhưng là vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu hạ quang đang gầm rú ra câu nói kia về sau căn bản không có ra chiêu chẳng những không có bất luận cái gì công kích rơi xuống trương linh sơn trên thân mà lại hắn giống như mai danh nhật tích vô luận cốt ma cùng hồng ma như thế nào cảm giác hoặc là vụ trộm phái ra dưới tay đi loại bỏ cũng không tìm tới mảy may hạ quang thân ảnh n g ngẩn trương linh sơn hử lạnh một tiếng hai người các ngươi phế v ậ t bị người ta đổ địch hoác vô d ạ n biết hư không đột phá thừa dịp các ngươi c u ố n lấy công phu của ta người ta đã chạy ra không biết bao nhiêu dặm bên ngoài cái gì hồng ma cùng cốt ma giật nảy cả mình hạ q u a n g cái thằng chó này chạy trốn lừa gạt bọn hắn cùng đối phương giao thủ kết quả tự mình một người bỏ trốn mất dạng nhưng phía bên kia rõ ràng đã bị trương linh sơn trấn thủ trụ còn có hồng ma kiếm trận làn tràn tại một phía hắn hạ q u a n g cho dù có hư không đột phá cũng không có khả năng chạy trốn tới phía bên kia đi cho nên lão bất tử này ra hỏa chạy trốn tới hồng phấn sơn trang bên trong dừng tay nghĩ tới đây cốt ma lập tức kêu lên chúng ta đều bị hạ quan g lửa nhanh chóng dừng tay mới sẽ không nhường hạ quan g đạt được không thể hồng ma kêu lên tiểu tử này đã làn ỏ mạnh hết đ t r ư ớ c cầm xuống linh mạch lại quay đầu đuổi theo hạ quan g cái này lao tạm bao cốt ma nghe vậy trong lòng k h é động. kỳ thật nếu như có thể thuận lợi đem trương linh sơn cầm xuống bọn hắn chẳng những k h ô n g lỗ còn lớn hơn kiếm lời dù sao tiểu tử này thực lực không tầm thưởng chỉ là đem nó huyết mục t h ô n p h ệ chính là một kiếm càng đừng đề cập tiểu tử này trên thân còn có linh mạch chỉ là thật có thể đem tiểu tử này thuận lợi cầm xuống ả cốt ma trong lòng không hiểu cảm thấy một tia khủng hoảng ngay từ đầu nàng coi là đây chỉ là mình làm nữ nhân một loại trời sinh trực giác nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện đó cũng không phải trực giác mà là trương linh sơn trên người những cái kia bạch cốt lợi chảo cho nàng chuyển tới sợ hãi chỉ gặp những cái kia bạch cốt lợi chảo hấp thu trương linh sơn máu tươi về sau cũng không tiếp tục xâm nhập đào móc trương linh sơn nội tạng tương phản những cái kia bạch cốt lợi chảo biến thành đỏ xương về sau ngược lại bị trương linh sơn máu tươi đ ư n g hóa hóa thành một đoàn, đoàn hoạ diễn bạch cốt chui được trên ư mặt đất trong nháy mắt đột g ộ sinh ra từng cây bạch cốt chủ lớn ngăn cản tại hồng ma trước người cùng trương linh sơn hỏa diễm long quyển đao khí đục vào nhau phát ra ẩm bàng vỡ vụn thanh âm mặc dù không có hoàn toàn ngăn cản đao khí nhưng chỉ là chậm trễ kia thời gian ngắn ngủi liền cho hồng ma đào thoát cơ hội chỉ gặp hồng ma nhanh chóng sau đó lui trong miệng nói lẩm bẩm hắn trước ngực đột nhiên vỡ ra một đường v ế t rách liền gặp một đường phóng xuất ra sáng chói hồng quang bảo kiếm từ đó chậm d ã i bắn ra bảo kiếm ra khỏi vỏ mà hồng ma liền giống với cái kia vỏ kiếm đây là ngươi b ứ c ta hồng ma nghiêm nghị t h í t lên thanh em đau thương có nghe đem không khí đều ma sát k h e khoang tải giỏi rệ gọi tiếng nhường hồng p ấ n sơn trang chúng yêu ma quỷ quái cùng nhau che lỗ thai mặt lộ vẻ vẻ thống khổ không thể hốt ma g hồng hà huyết kiếm một khi rời thân thể ngươi nhiều năm góp nhặt đều đem không còn sót lại chút gì đây không phải hiện tại hẳn là dùng chiêu số nhanh chóng thu hồi đi nếu không liền phá hủy bạch ma kế hoạch theo hồng hà huyết kiếm chậm rãi bay ra hồng ma sắc mặt trở nên tái nhận khe nói chỉ cần thu hồi linh mạch ta liền có thể một lần nữa ôn dưỡng hồng hà huyết kiếm dầm dầm dầm bầu trời đột nhiên hiện lên mấy đ ạ o kinh lôi màu đỏ huyết quang đang sấm xét bên trong trở nên càng thêm lành lạnh kinh khủng cả phiến tiên địa đều bị nhuộm dần thành xương mù mông lung huyết sắc bầu trời giống như đều tại khắp huyết rơi lệ trương linh Sơn sắc mặt hơi đổi một chút. hắn có loại cảm giác nếu như chờ kia cái gọi là hồng hà huyết kiếm triệt để ra khỏi cỏ dù là chính là lấy lục thân của mình mạnh chỉ sợ cũng ngăn không được kia hồng hà huyết kiếm thần uy đây là một cỗ siêu thoát tại phiến thiên địa này bên ngoài lực lượng trốn trương linh sơn quyết định thật nhanh lập tức hai chân đập mạnh thân hình liền hướng đằng sau cấp tốc triệt thoái phía sau thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào triệt thoái phía sau kia hồng hà huyết kiếm lực lượng phản phất đem mình quá chặt dù là mình đã trốn ra vài dặm địa chi bên ngoài vẫn có thể thấy rõ ràng kia hồng hà huyết kiếm có mang là bị k h ó định vẫn là bị trói buộc rồi trương linh sơn trong lòng cảm thấy kinh dị rất nhanh hắn liền hiểu được mình chẳng những là bị khóa định mà lại cũng bị trói buộc nhìn như chạy trốn b à i dàm địa kỳ thực vẫn luôn tại phụ cận xoay quanh vòng bởi vì trước mắt hắn lại xuất hiện hồng ma cùng cốt ma đám người thân ảnh chỉ gặp hồng ma trước ngực lỗ hồng vỡ ra càng lúc càng lớn tia sáng chói huyết quang giống như sinh ra một con mắt g ắ t gao trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trương linh sơn vô luận hắn như thế nào di động đều sẽ bị người ta khóa chặt cuối cùng mình tất nhiên sẽ bị tia hồng hà huyết kiếm xuyên qua m ạ qua không thể trốn vậy cũng chỉ có thể chống đỡ được trương linh sơn trong lòng quyết tâm thiên nổi hay không không thử một lần làm sao biết thực sự không được dù m ở thiên nhãn chiếu một chút nói không chừng có thể ngăn cản một hai nếu như cái này đều ngăn cản không nổi liền thế lấy thiên nhãn thông dẫn tới không biết tên sinh vật mọi người cùng nhau đồng quy vụ tận được rồi chỉ là kia là cuối cùng hành động bất đ ắ n dĩ biện pháp tốt nhất là điên q u ầ n vận chuyển toàn thân tất cả công pháp đồng thời kích phát huyền kim chi thể lao tử ngay cả cựu châu đại lục không gian áp bách chi lực đều có thể gánh vắt được ngay cả vụ giới bên trong thủ hộ giả đều chịu nổi còn sợ ngươi cái này nho nhỏ một thanh kiếm hồng ma thu lại một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên từ trên trời giáng xuống và nóng nóng lên hồng ma sắc mặt hơi đổi một chút nhắm mắt nói bạch ma tiểu tử này trộm ta linh mạch chỉ cần ta cầm lại linh mạch ta để ngươi thu lại đừng để ta lại nói lần thứ ba bạch ma trầm giọng nói đang khi nói chuyện cái k i a cánh cửa giống như rộng lượng thân ảnh đã rơi xuống hồng ma trước người chỉ gặp hồng ma chỗ ngực kia sắp hoàn toàn lao ra hồng hà huyết kiếm tại nhìn thấy bạch ma về sau lại bắt đầu chậm rãi lui bước không biết là hồng ma sợ bắt đầu chủ động thu hồi hồng hà huyết kiếm vẫn là hồng hà huyết kiếm mình sợ chủ động trở về co lại nói tóm lại bạch ma xuất hiện thật giống như định hải thần trâm nhường tất cả thiên điệu dị tượng đều trở về bình thường ma đợi đến hồng hà huyết kiếm triệt để thu hồi hồng ma trong cơ thể về sau hồng ma vẫn là không cam lòng thầm nghĩ bạch ma ngươi đã tới vì sao không đối tiểu tử kia ra tay ngược lại ngăn chặn ta mặc cho tiểu tử kia đào tẩu bạch ma lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn sau đó đ ố i cốt ma nói ngươi nói cho hắn biết vì cái gì cốt ma thở dài nói không phải bạch ma không muốn bắt hắn mà là tiểu tử kia nói như thế nào đây không bình thường trên người hắn sinh ra một c ố để cho người ta khó có thể tưởng tượng k ý t ứ c có loại cảm giác nếu như hắn bạo phát đi ra ở đây tất cả mọi người phải chết thậm chí toàn bộ bá vương động đều phải bởi vậy bị hủy diệt làm sao có thể hồng ma căn bản không tin thật như vậy lợi hại hắn há không đem chúng ta toàn bộ miểu sát làm sao sẽ còn bị ta hồng hà huyết kiếm hụ sợ chạy loạn cốt ma nói ta nghĩ đ ạ i khái là bởi vì hắn không muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận đi cái kêu loại sức mạnh cùng ngươi hồng hà huyết kiếm đều là góp nhặt ở thể nội không thể tùy ý thả ra ta còn là không tin hồng ma lắc đầu mình hồng hà huyết kiếm chính là hắn thiên phú thủ đoạn mà lại một mực ẩn dưỡng tại tâm phủ bên trong c h ọ n vẹn ẩn dưỡng mấy ngàn năm lâu tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn hắn coi như trong cơ thể thật có thứ gì cũng không có khả năng ẩn dưỡng lâu như vậy dựa vào cái gì cùng mình ẩn dưỡng mấy ngàn năm hồng hà huyết kiếm đánh đồng mặc kệ ngươi tin hay không tự tiện kích phát hồng hà huyết kiếm xem bạn năm đại kế tại không để ý ngươi nên đánh bạch ma đột nhiên một tiếng quát chói t a i quạt hương bổ lớn bàn tay hung hăng đập tới hồng ma trên mặt frank chỉ thấy hồng ma giống như bùn nặn con dối không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị phiến không l ú c đ í c h đúng là trong nháy mắt mất đi b ạ c h ma nói cốt ma đem hắn còn tốt đừng để ta thất vọng vâng cốt ma vội vàng lộ ra một mực cung k í n h biểu lộ b ạ c h ma lại nói hiện tại nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chương 403, b á đạo tổng cương tiểu thành thái huyền kinh tới chương 403, b á đạo tổng cương tiểu thành thái huyền kinh tới hạ quang b ạ c h ma sau khi nghe xong cốt ma tự thuật giật mình nói liền nói lúc trước kia linh mạch bên trong linh hồn cho ta giống như đã từng quen biết cảm giác nguyên lai、like、là hạ quang cái này có thể giải thích cũng chỉ có hắn có thể để cho ta cảm thấy một tia khó chơi dứt lời hắn lại nói chỉ là hạ quang thế mà bị người tuổi trẻ kia truy sát đến tận đây xem ra hắn bị thương bạch ma vẻ mặt như nghĩ tới cái gì sau đó nói hạ quang chuyện ngươi cũng không cần quản tiểu tử kia bị hồng hà huyết kiếm kiếm khí gây thương tích cũng không dám lại tới ngươi liền đem hồng phấn sơn trang bảo vệ tốt là được vâng cốt ma lập tức ứng thanh một cái trước mắt bạch ma liền biến mất không thấy xem ra h ắ n là đi gây sự với hạ quang chỉ là n h ữ n à y cùng nàng cốt ma không có quan hệ nàng liên trung thực trở về hồng phấn sơn trong trang trờ hồng ma thất tỉnh b ị n h trương linh sơn lăn mình một cái từ không trung rơi thẳng xuống trên mặt đất ngã cái đầy bụi đất nửa ngày đi qua hắn mới điều chỉnh tới ngồi xếp bằng trên mặt đất trong lòng thầm nghĩ kiếm khí kia coi là thật không hợp t h o i thưởng còn không có hoàn toàn kích phát ra đến liền để cho ta trong cơ thể bị nội thương nếu không phải thời khắc sống còn kia đầu bạc nam nhân xuất hiện chỉ sợ thực sự đồng quy vô tận trương linh sơn liên tiếp an vào vài bình đ a dược đồng thời vận chuyển thất bảo lưu ly công lại phát hiện dĩ vãng vận chuyển thất bảo lưu ly li công xuất hiện bảy sắc bảo quang dưới mắt lại chỉ có thể xuất hiện ba đến bốn loại nhan sắc mà lại nhan sắc là gián đoạn đứt q u á g nhìn xem cũng làm người ta mười phần khó chịu t trứng linh sơn hít sâu một hơi cảm giác da đ h ị t huyết đục xương cốt bên trong đều có một cỗ kim đâm giống như đau đớn giống như trong cơ thể trong lỗ chân lông đều bị kiếm khí kia lấp kín không giờ khắc nào không tại công kích mình thân thể thất bảo lưu ly li công bị kiếm khí ảnh hưởng cắt đứt không cách nào hình thành một bộ hoàn chỉnh tuần hoàn phiền t h á i trứng linh sơn trong lòng âm thầm nặng n ề dù hắn dùng r a cất giữ trong tâm phủ đám mây chữa thương cũng chỉ là giảm bớt một chút thống khổ mà thôi cũng không có cách nào lập tức trả lời có thể thấy được kiếm khí này chi thần dị nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này kiếm khí vỡ nát hoặc là triệt tiêu hoặc là áp chế nếu không thân thể liền b ĩ n h b i ế n không có khả năng khôi phục trương linh sơn trong lòng l âm thầm suy nghĩ thế là hắn bắt đầu nếm thử các loại biện pháp vô lậu vô hà công hồng vân đạo pháp sinh tử trung a làm thí nghiệm đến bá đạo tổng cương thời điểm trương linh sơn trong lòng k h é động lại phát hiện những cái t i ê kiếm khí có phản ứng mặc dù phản ứng cực kỳ yếu ớ t cơ h ồ đồng đẳng với không mà lại b á đạo tổng cương thi t r i ể n ra vương b á chi k h í một nháy mắt liền sẽ bị kiếm khí tôn h tính tiêu diệt căn bản cũng không kịp phát huy tác dụng nhưng chính là kia thời gian một cái nháy mắt trương linh sơn chú ý tới có một tia nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí biến mất không đúng nghiêm chỉnh mà nói không phải biến mất mà là cùng vương b á chi k h í cho d u n g hợp cả hai lẫn nhau đôi sông cùng một chỗ trừ khử không thấy nhưng lại không phải hoàn toàn tiêu tán không còn mà là hóa thành một tia nhỏ bé đến cực hạt lực lượng tiến vào bên trong máu thịt của bản thân lại có như thế chuyện tốt trương linh sơn mừng rỡ thì ra vương bá chi khí là như thế tu luyện có thể đem người khác khí t ứ c biến thành của mình đây mới là vương giả khí độ đã phát hiện cái này huyền bí trương linh sơn không nói hai lời lập tức tìm một chỗ kín đáo trốn đi sau đó cho trên thân mặt lên sinh tử t r u n g bắt đầu điên cuồng vận chuyển bá đạo tổng cương suy suy suy kiếm khí tại thể nội tung hành theo thời gian trôi qua tựa hồ những cái kia kiếm khí cũng phát giác nguy hiểm bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi không những ở trương linh sơn trong cơ thể tàn phá bừa bãi còn xông ra bên ngoài cơ thể tại toàn bộ sinh tử chung bên trong điên cùng xung kích giống như kiếm khí có được linh trí muốn chạy trốn miễn cho bị vương bá chi khí đ ồ n g hóa ha ha ha trương linh sơn cười to bây giờ nghĩ chạy trễ ngươi hồng hà huyết kiếm khóa chặt cùng chói buộc lao t ử thời điểm không phải rất phách lối à làm sao bây giờ sợ trương linh sơn có loại cảm giác nếu là mình đánh không được những n à y kiếm khí những n à y kiếm khí liền sẽ đem mình xóa bỏ về sau một lần nữa trở về hồng ma trong cơ thể hồng hà huyết kiếm bên trong kia hồng ma hồng hà huyết kiếm có được như thế ngập trời chi thế có trời mới biết hắn giết bao nhiêu người đến ẩn dương hắn hồng hà huyết、kiếm. khó trách trên người người này sát phạt chi khí nặng như vậy đoán chừng mấy ngàn năm qua này phàm là tiến vào bá vương động về sau không có đi ra bá vương môn đệ tử tất cả đều là bị hồng ma giết trương linh sơn trong lòng ám đạo chờ về sau thực lực mình càng cường đại tất quay đầu đi đem hồng ma kẻ này chém thành muôn mảnh b ấ t quá dưới mắt thôi được rồi k i u hồng hà huyết kiếm dù sao quá t h ầ n dị mình tạm thời còn không cách nào đem nó chấn áp mà chỉ cần không thể chấn áp hồng hà huyết kiếm mình cũng sẽ không thể đánh giết hồng ma một khi đánh giết hồng ma hắn trong cơ thể hồng hà huyết kiếm liền sẽ b ộ c phát ra khi đó mình tất nhiên cũng biết bị lôi kéo đệm lưng gia hỏa này trong cơ thể cất d ấ u cái này hồng hà huyết kiếm tương đương với chính là một cái hộ thân phủ không biết cái khác ma đầu trên người có không có những vật này nếu là mỗi người đều có vậy thì phiền phái trương linh sơn cảm thấy áp lực không chỉ là đối mặt mình những ma đầu này chỗ cảm thụ đến áp lực còn thay cựu châu đại lục cảm nhận được áp lực khỏi cần phải nói chỉ là hồng ma gia hỏa này tiến vào cựu châu đại lục chỉ cần thả ra hồng hà huyết kiếm cũng không biết sẽ có bao nhiêu nhân sinh linh đ ổ thắn còn tốt cựu châu đại lục đối với mấy cái này ngoại lai tà ma đều có thiên địa quy tắc á p chế tác dụng bằng không một cái hồng ma liền đủ để chấn áp toàn bộ cựu châu đại lục được rồi không muốn những thứ này vẫn là tăng thực lực lên đi nhân cơ hội này đem vương bá chi khí tăng lên sau đó mượn nhờ cắt bay đ á chạy chi linh lực đem nguyên phủ triệt để mở ra trương linh sơn thu nhếp i tinh thần tăng thêm tốc độ vận chuyển bá đạo tổng cương chỉ gặp mặt tầm phía trên bá đạo tổng cương kiêm một cột bên trên số lượng cấp tốc biến hóa bá đạo tổng cương nhập môn sáu điểm báo mười điểm báo màu đỏ trương linh sơn chú ý tới theo bá đạo tổng cương hấp thu kiếm khí đâu vào đấy tăng lên thời điểm cái này một cột nhan sắc cũng bắt đầu trở thành nhạt không còn là màu đỏ chót mà là biến thành màu hồng phấn xem ra bản thân tu luyện so thêm điểm an toàn hơn một chút có thể không nhìn hắn ngăn sắc t r ư ơ n g linh sơn trong lòng lập tức ổn vốn đang lo lắng bá đạo tổng cương đột phá thời điểm thân thể gánh k h ô n g được nhưng hiện tại xem ra vương bá chi khí dung hợp kiếm khí thời điểm bản thân cũng là đối với mình thực lực của ta một loại tăng lên trên thân còn lại gần một nửa hồng hà huyết kiếm kiếm khí không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể nhường bá đạo tổng cương đột phá chương linh sơn đại khái tính một cái sau đó phân ra một bộ phận tâm thần bắt đầu tu luyện vô lậu vô hà công nhưng là hiện tại trương linh sơn phát hiện vua lậu vô hà công đối trong cơ thể linh khí củng cố cùng bá đạo tổng cương vương bá chi k h í có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu theo vương ba chi phí tăng lên v ô lậu vô hà công có thể thu nạp linh khí cũng bắt đầu đến nhiều đã như vậy liên thế thuận thế cũng tu luyện một chút vô lậu vô hà công không còn gửi hy vọng ở điểm năng lượng lấy bản thân tu luyện cũng có thể tiết kiệm một điểm điểm năng lượng cớ sao mà không làm mà tại dạng này tĩnh tâm trong tu luyện thời gian cực nhanh trong chớp mắt chính là mấy cái ngày đ ê m đi qua chờ trương linh sơn lại lần nữa từ trong tu luyện lấy lại tinh thần thời điểm b á đạo tổng cương tiểu thành không một trăm điểm báo màu đỏ xong rồi trương linh sơn muốn rỡ quả nhiên như hắn s ở liệu những cái k i a hồng hà kiếm khí vì vương bá chi khí cung cấp đủ nhiều năng lượng lập tức nhường bá đạo tổng cương đột phá đến tiểu thành、bá. chỉ gặp hắn thu hồi sinh t ừ chung vận chuyển bá đạo tổng cường lấy thân thể vì trung tâm phạm vi ba trượng phạm vi liền sinh ra từng đạo kiếm khí màu đỏ gợn sóng phàm rơi vào kiếm khí gợn sóng bên trong các bay đá chạy đ ề u đi tiện bị rào s á t vì vỡ nát toàn bộ thiên địa cũng vì đó mà trở nên thanh tịnh không thể a trương linh sơn ánh mắt s á n g lên sau đó đem vương bá chi khí phạm vi kích phát càng xa một chút hắn phát hiện càng là khoảng cách địa phương xa vương bá chi khí hiệu quả càng yếu ngay từ đầu còn có thể xoắn nát các bay đá chạy đến đằng sau thì ngược lại bị các bay đá chạy đánh tan ba trượng p h ạ vi vương bá chi k h í không suy giảm mười t r ư ợ n g bên trong có tám thành hiệu quả nhiều nhất có thể đến trăm t r ư ợ n g chỗ xa hơn liền không cách nào xoắn nát các bay đá chạy trương linh sơn đại khái đo lường tính toán một chút khoảng cách bởi vì trăm t r ư ợ n g bên trong phạm vi các bay đá chạy đều bị vương bá chi k h í đánh tan cho nên thần trí của hắn liền có thể phóng xuất ra trăm t r ư ợ n g bên trong cái này so với trước kia mắt m g ủ nhưng mạnh nhiều lắm muốn cảm tạ hồng ma đưa tới hồng hà huyết kiếm kiếm khí trương linh sơn vừa lòng thỏa ý lần này truy sát h o c vô dạ cùng hạ quan mặc dù thất bại nhưng là mình cũng không chịu thiện ngược lại kiếm một món hời nếu là về sau gặp lại hai người này bọn hắn lại muốn tránh bắt đầu khi dễ hắn trương linh sơn ánh mắt không tốt nhưng là không còn dễ dàng như vậy a đúng có cái này tiểu thành vương bá chi khí thần thức có thể ngoại phóng tìm bảo bối thì càng thuận tiện trương linh sơn trong lòng k h é động liền một bên hấp thu thiên địa linh khí một bên bốn phía lắc lư tìm kiếm hữu duyên bảo bối cái này bá vương động bên trong thiên địa linh khí đều là cắt bay đá chạy chi linh khí người bình thường không cách nào hấp thu không chỉ là bởi vì cắt bay đá chạy sẽ đánh tán nhân thần t ứ c càng là bởi vì nơi này linh khí ẩn chứa bá vương động bản thân thiên địa q u tắc liền giống với vụ giới sương n g nhưng trương linh sơn bởi vì tu luyện qua thôn vụ t à pháp thân thể đã sớm khác hẳn với người thường liền cũng có thể hấp thu nơi này linh khí trước đó hắn còn phải chọi cứng lấy cắt bay đá chạy mới có thể hấp thu nhưng là hiện tại vương bá chi khí trực tiếp đem cắt bay đá chạy vỡ nát mình liền có thể nhẹ nhàng thoải mái hấp thu so trước đó thống khoái không biết bao nhiêu lần mà liền tại dạng này một bên tìm kiếm bảo vật giống như hấp thu bá vương động linh khí trên đường trương linh sơn quanh thân trong l ỗ chân lông nguyên p h ủ bắt đầu lặng lẽ mở ra ai một cái hùng hậu cùng dã thanh em đột nhiên băng lên tiếp lấy chính là một cỗ nồng đậm mùi rượu phiêu tán mà tới trương linh sơn ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên người quen a mà lại làm ì n h ngạy nhớ đêm mong người quen trước đó tại bá vương môn tàng tuyết phong thời điểm hắn liền đợi đến đối phương đến đáng tiếc về sau truy sát hoắc vô dạ cùng hạ quang về sau lại bắt đầu tăng lên b á đạo tổng cương cũng liền không có lo lắng không nghĩ tới mình không có ra ngoài tìm đối phương đối phương ngược lại xông vào bá vương động đây là đổi tới đến cho mình đưa thái huyền kinh a chỉ hy vọng đối phương từ t h i ề n châu lấy được kia ba quyển thái huyền kinh bên trong vừa bận liền có mình cuối cùng kém kia một bản ai u suýt nữa quên mất một người trương linh sơn vội vàng từ túi bao không gian bên trong xuất r a linh thú đ ạ i sau đó đem một cái lao đầu n h ì cho đ ổ ra b ị n h lao đầu rơi xuống mặt đất rơi thất điên bắt đảo có chút mở to mắt trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt nửa ngày chưa kịp phản ứng ta đây là tại địa phương nào đỗ lao nhị nhìn chung quanh một chút thẳng đến thấy do trương linh sơn thân ảnh mới hồi phục tinh thần lại nói công tử chúng ta hiện tại là ở đâu bá vương động trương linh sơn lời ít m à ý nhiều không có quá nhiều giải thích theo đạo lý lúc trước cùng đỗ lao nhị nói là vừa tiến đến bá vương động liền đem hắn từ linh thú đại bên trong ra kết quả ra nhiều chuyện như vậy bắt hắn cho quên trực tiếp nhường hắn trong linh thú đại ngây người lâu như vậy g i a hỏa này cũng là không may linh thú đại căn bản không phải người ở địa phương dù là chính là linh thú cũng không thể lâu dài buồn bực ở bên trong dù sao nơi đó cũng không phải là một cái thế giới chân chính chỉ là một cái đặc thù không gian thôi nhờ có đ ố lao nhị thực lực vẫn được vâng không nhiều ngày như vậy đi qua đặt người bình thường đã chết đ ố lao nhị chỉ là có chút n ộ n g đầu góc chưa có trở về quá mức triệu chứng tương đối rất nhỏ đã rất tốt không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là chậm rãi liền sẽ khôi phục bình thường quả nhiên là ngươi một cái nhỏ bé dáng người hèm rượu m ũ i mập mạp từ đằng xa phi đột mà đến rơi xuống trương linh sơn trước mặt không phải t i ể u thần đố lao tiểu còn có thể là ai chỉ gặp hắn khẽ trong mày rơi xuống đố lao nhị trên thân nói xảy ra chuyện gì làm chật vật như vậy đố lao nhị ồ một tiếng nói lão bản là ngài a ngài đã tới đố lao tiểu nhìn hắn cái này ngơ ngác bộ dáng chân mày miễu t r ắ n hơn làm sao một mặt không minh bạch bộ dáng họ trương ngươi cho nhà ta tiểu nhị ăn cái gì độc g i ậ rồi ta còn khinh thường ở lại làm chuyện như thế. Trương linh sơn thản nhiên nói, lời h o n g tiếng ve đ ừ n g nói, đem thái huyền kinh lấy ra đi. nhà ngươi tiểu nhị, ngươi liền có thể mang đi. h ừ, đỗ lao tiểu hư lạnh một tiếng, nói, ta lần này đi thiên châu, đạt được không phải ba quyển, mà là năm bản. còn lại hai quyển, ta muốn đổi ngươi hỏa diễm một bình. có thể, trương linh sơn không có hai lời, lưới nhắc cùng hắn có kẻ mặc cả. hắn hiện tại liền muốn cầm tới thái huyền kinh. về phần hỏa diễm, hắn còn nhiều, tùy tiện p u n ra một chút, không bao lâu liền sẽ tân sinh ra. Lấy chính, chính là có có m đỗ lao tiểu một chút đều không có không có ý tứ rất rõ ràng chính là cố ý nếu như trương linh sơn đồng ý hắn liền kiếm lớn bị cự tuyệt hắn cũng không lỗ lại lấy ra một cái tương đối tiểu nhân bình xứ đã đánh qua trương linh sơn khai nói tính tiện nghi ngươi hh ắ c ắ c đỗ lao t i ể u mừng rỡ cái này một b ì n h cũng không nhỏ đầy đủ hắn dùng không biết bao lâu không nghĩ tới đối phương tốt như vậy nói chuyện xem ra đối phương tâm tình rất tốt à mình lần này tới thật là kịp thời thái huyền kinh lấy ra trương linh sơn tay phải ném một cái liền đem bình xứ đã đánh qua cùng lúc đó đỗ lao t i ể u ném ra một cái b a o túi sách con vững vàng rơi xuống trương linh sơn trong tay t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn mở ra trúng diệ môn lại vào hồng phấn sơn trang t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn mở ra trúng diệ môn lại vào hồng phấn sơn trang phát hiện đạo môn bảo vật thái huyền kinh thu thập bên trong đ i chú thu thập hoàn thành có thể đạt được thần thông trúng d i ệ u môn mở ra trúng d i ệ u môn khả quan vi diệu tố chân thần diễn vật pháp thu thập hoàn thành ba mươi sáu ba mươi sáu phải t r ă n g mở ra trúng d i ệ u môn trương linh sơn trong lòng chấn động đầy đủ thái huyền kinh rốt c ụ c góp nhặt đầy đủ cái này còn chờ cái gì hắn lập tức thân hình k h ẽ động liền rời đi nơi đây biến mất không còn chút tung tích đố lao tựu xưng sở lúc này đi rồi xem ra kia thái huyền kinh đối với hắn hữu dụng nhưng cũng không trở thành một tiếng chào hỏi đều không đánh đi có kích động như vậy a hắn trăm mối vẫn không có cách giải nhìn thấy nhà mình tiểu nhị vẫn ngồi ở trên mặt đất mọi người tức giận đá hắn một ước nói chớ ngẩn ra đó chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ một chút thật vất vả tiến vào bá vương đậu một lần cũng không thể đi một chuyến u ồ n công vâng lão bản thế nhưng là lão bản ngươi là thế nào t i ì n đến nghe nói bá vương môn rất xâm nghiêm à. đỗ lão nhị nghi hoặc hỏi đỗ l ã o tiểu cười hát hát nói ngươi lão bản ta là người thế nào đừng nói là bá vương môn dù là chính là trấn ma tông ta muốn vào liền vào nghĩ ra liền, liền ra ai có thể cả ta lão bản vô địch đố lao nhị gieo họ một tiếng đố lao t i ể u nhìn hắn cái này không có tình cảm mưng ngựa mười phần khó chịu ra hỏa này xem ra đầu vóc tuyệt đối xảy ra vấn đề đến nhanh tìm một chỗ cho hắn điều trị một chút về phần mình làm sao tiến vào bá vương động vậy dĩ nhiên là bởi vì bá vương môn những n à y luyện thể ngớ ngẩn không biết chuyện gì xảy ra kêu loạn một mảnh quần long b ố thủ hắn đố lao t i ể u nếu không thừa cơ hội này t i ế n đến không thành đổ ngốc rồi trương linh sơn đối đố lao t i ể u vào bằng cách nào không quan tâm chút nào hắn tập hợp đủ thái huyền kinh không nói hai lời liền trở về trước đó bế quan bên trong hang núi kia cho trên thân cải lên sinh tử trùng liền mở ra bảng thu thập hoàn thành ba mươi sáu ba mươi sáu phải t r ă n g mở ra t r ú n g d i ệ u môn mở ra trương linh sơn tâm niệm một điểm hoa trước mắt lập tức xuất hiện một cái cửa đồng lớn phát ra kết thanh âm bị lực vô hình chậm rãi đẩy ra đón lấy một mảnh trắng xóa thế giới liền ánh vào trương linh sơn tầm mắt theo s á t lấy trương linh sơn liền bị thế giới trắng mịt m ở này bao phủ lại giống như chìm đến trong nước lại phảng p t lên tới đám mây cả người t r o mặt không phân biệt đông nam tây bắc không chi xuân hạ thu đông không ta không khác tựa hồ mất hết tất cả đ ố i bốn phía cảm giác năng lực nhưng là lại vẫn cứ cảm giác mình giống như biết được cái này trắng xóa thế giới bên trong tất cả cả người ý thức tựa như trong nháy mắt bị lan tràn tới vô biên vô tận phạm vi đem thế giới này cùng một chỗ đều khống chế trong đó mà khi hắn cẩn thận quan sát hắn phát hiện bên trong thế giới này trôi nổi không phải khác chính là từng cái chính mình vô số cái mình tại trắng xóa thế giới bên trong bày ra các loại khác biệt tư thế hoặc là huy quyền đập nệ hoặc là ngồi xếp bằng xuống hoặc là đứng như cọc gỗ luyện công hoặc là cầm đao vông chạm đây là trương linh sơn trong lòng k h ẽ đ ộ n g cái này không phải liền là mình trước kia luyện qua tất cả võ công a vô luận là luyện thể tăng cao tu vi hoặc là quyền pháp đao pháp đều một cái không rơi trong thế giới trắng mịt mở này tự do thi triển phát huy giống như nơi này tồn tại mỗi một cái chính mình cũng có riêng phần mình ý thức bất quá bọn hắn có ý thức đều chỉ tại luyện công mặt hữu dụng cũng không có cái khác tư duy nói cách khác đây chính là từng cái tự do chuyên chú thôi diễn công pháp máy móc không cần trương linh sơn lại chủ động địa đi suy nghĩ tất cả đều tự phát hình thành hắn chỉ cần đến lúc đó chờ trong đó một cái mình thôi diễn thành công trực tiếp tới tiếp thu hắn thôi diễn ra đến tiếp sau công pháp là đủ quán mưu trương linh sơn trong lòng rung động đây chính là mở ra trúng diệu môn năng lực một trong sao diễn văn pháp vô luận công pháp gì đều có thể tự động phân ra một cái mình tới suy đoán còn không cần mình hao tâm tốn sức chính là thôi diễn tốc độ giống như có chút chậm là bởi vì thần t r í của ta còn chưa đủ mạnh sao trương linh sơn quan sát hồi lâu trong lòng thầm nghĩ xem ra đến nhanh đem thần thức cũng tăng lên bằng không cái này diễn bạn pháp công hiệu chẳng phải là lãng phí về phần làm sao tăng lên thần thức kỳ hoa môn thiếu môn chủ kim đình thần không phải cho mình thanh thức quả phương vị ngọc giản a trở t h a n h thức quả thành thục thời điểm mình liền đi nơi đó cướp đoạt thanh thức quả nhất định đem thần thức tăng lên đúng cái này chúng diệu môn mở ra về sau còn có cái thứ hai công hiệu gọi là tố chân thần trương linh sơn trong lòng k h é động không còn quan tâm từng cái mình diễn b ả n pháp tình trạng mà là bắt đầu tố chân thần về phần làm sao tố đã bảng bên trên giới thiệu hắn tin tưởng không cần mình cân nhắc chỉ cần mình sinh ra ý nghĩ này chú diệu môn tự nhiên mà vậy liền sẽ cho mình đưa tới tố chân thần phương pháp sự thật như trương linh sơn sở liệu chỉ gặp hắn có chút nhắm mắt lần theo chúng d i ệ u môn bên trong khí tức mà động thế giới trắng mịt mờ này trên bầu trời liền chậm rãi sinh ra một cái vầng sáng màu và nóng mà quan g hoàng trung ương thì ngồi một cái còn không có hoàn toàn thành hình nhỏ thai nhi đây chính là ta chân thần sao trương linh sơn tò mò dò xét cái này nhỏ thai nhi chỉ gặp nhỏ thai nhi nhắm mắt lại mặc dù tứ chi còn rất n g ắ n nhỏ ngồi đều ngồi không thực tế nhưng vẫn là đem hết toàn lực duy trì ngồi xếp bằng xuống tư thế mà nhỏ thai nhi trong mi tâm ương trương linh sơn đúng là nhìn thấy giống như có một đường mịt mờ ánh sáng trắng lấp lóe chỉ là rất nhanh theo ánh sáng trắng liền ẩn nấp không thấy đây là ta thiên nhãn thông c h i lực sao trương linh sơn trong lòng kinh hỷ bàn phần không nghĩ tới thiên nhãn thông thần thông c h i lực lại có thể ngưng tụ đến chúng rượu môn bên trong chân thần bên trong hai loại thần thông ra chỉ cùng một chỗ làm cái này chân thần tạo nên hoàn thành thời điểm không dám tưởng tượng uy lực của nó đến tột cùng sẽ có cỡ nào cường đại về phần dưới mắt mặc dù cái này chân thần vẫn chỉ là thai nhi nhưng trương linh sơn có loại cảm giác nếu là gặp lại hạng quan thần thức công kích đánh lén mình tuyệt đối sẽ không giống trước đó hai lần như vậy ăn t h i t h ò i thư trương linh sơn trong lòng cười lạnh lần tiếp theo gặp lại hạ quang mình sẽ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ chúng diệu môn công hiệu chi ba xem vi rượu trương linh sơn tâm niệm vừa động đem ý thức từ chúng diệu môn bên trong rút ra, sau đó mở to mắt quan sát bốn phía mặc dù đôi mắt này không phải hắn chân chính con mắt nhưng là giờ k h ắ c này trương linh sơn phát hiện mình lại có thể thấy rõ sinh tử chung bên trong khắc họa hoa văn hắn thị lực so trước đó cao hơn không biết bao nhiêu lần đây là bởi vì dùng minh linh thần thảo sinh ra giả mắt nếu là mở ra ánh mắt của mình kia thị lực đến tăng lên tới mức nào thu hồi sinh tử t r u n g trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên liền phát hiện mình có thể thấy rõ cái này bá vương môn bên trong c ắ t bay đá chạy di động bít tích nói cách khác dù là mình bây giờ nhục thân cực kỳ yếu kém mình cũng có thể thông qua nhìn rõ c ắ t bay đá chạy bít tích từ đó đang bay cắt đi trong đá tới lui tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị cắt bay đá chạy k í c h thương ha ha ha ha trương linh sơn phát ra cười to hắn hiện tại thị lực khôi phục lại tiến thêm một bước rốt cục lại trở thành một cái kiện toàn người nếu là hiện tại không trả lại được lấy lại danh dự dù là không phải trắng mở ra trúng d i ệ muôn rồi chỉ là tại trở về trước đó trương linh sơn quyết định đem đố lao tiểu cũng t ê u lên một cái miễn phí tay chân không cần thì phí mà không đợi trương linh sơn đi tìm đố lao tiểu đố lao tiểu liền đã nghe tiếng tìm tới người nói trương minh đệ tâm tình rất tốt à, xem ra ta mang cho ngươi tới thái nguyên kinh đối ngươi có tác dụng lớn chúc mừng chúc mừng trương minh đệ thực lực tiến thêm một bước hắn ánh mắt như bước liếc mắt liền nhìn ra trương linh sơn ánh mắt cùng trước đó khác biệt còn nhớ rõ ban đầu ở thanh hoa thành tiểu đỗ quán diệu nhìn thấy đối phương thời điểm đối phương còn bị mắt lần thứ hai nhìn thấy thì là đờ đất ánh mắt mà bây giờ ánh mắt thì khôi phục bình thường có linh khí hẳn là hắn luyện được công pháp và con mắt có quan hệ là t ử phủ thị lực sao mở ra chính là t ử phủ đố lao t i ể u trong lòng âm thầm suy đoán nhưng rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này tiểu tử này rõ ràng mở ra chính là tâm phủ dùng chính là t r ư ơ n g gia khí huyết h ỏ a diễm làm sao có thể lại mở ra một cái t ử phủ muốn nói ngươi là một cái lao yêu quái sống mấy ngàn năm không có chuyện làm lại mở ra một cái phủ giấu kia là có khả năng nhưng tiểu tử ngươi còn trẻ như vậy cho dù có năng lực nhưng là không có thời gian không có đối ứng bảo vật muốn mở ra hai cái phủ giấu tuyệt đối không thể nhưng lại nghĩ lại tiểu t ử này tuy còn trẻ tuổi thực lực lại ngoài dự liệu mạnh thêm nữa hắn còn từ thái huyền kinh bên trong lĩnh ngộ được cái gì không muốn người biết huyền bí mở ra hai cái phủ giấu giống như cũng không phải không có khả năng ách đ ố lao t i ể u cảm giác mình trái não công kích phải não trong lòng không còn gì để nói lắc đầu dứt khoát cũng không muốn mặc kệ đối phương mở ra mấy cái phủ giấu c h ỉ ít trước mắt đến xem không phải định nhân trước đó tại tiểu đỗ quán diệu xảy ra xung đột tại mình cho hắn thái huyền kinh về sau liền đã bỏ qua dưới mắt chỉ cần mình h ả o h ả o kinh doanh nói không chừng còn có thể trở thành h ả o bằng hưu có thể cùng dạng này một cái thực lực lịch thiên người trẻ tuổi làm bằng hưu hắn đố lao tiểu về sau đường coi như đi chiều rộng a muốn tìm lấy trước kia chút lão già nhóm báo t h ủ cũng n h i ề u một cái trợ lực nghĩ tới đây không đợi trương linh sơn nói chuyện đố lao tiểu liền chủ động mời nói trương minh đệ thực lực đã tiến nhanh vậy chúng ta sao không xâm nhập cái này bá vương động bên trong nhìn xem có cái gì đố tốt dù sao đến đều tới không tìm điểm bà bối chẳng phải là đi một chuyến hồ công đố lao bản lời này rất được tâm ta trương linh sơn không nghĩ tới ngủ gật tới liền đưa tới gối đầu liền lập tức thuần nói đố lao tiểu n ư ớ n g rỡ nói trương minh đệ làm gì khách khí như vậy đừng gọi ta đố lao bản không chê gọi ta láo tiểu là được đi trương linh sơn nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía đố lao tiểu sau lưng đố lao nhị nói hắn thực lực yếu kém nếu như đi theo chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu sợ là không ổn không chờ hắn nói tiếp đố lao nhị liền thét to ta cũng không tiếp tục tiến vào linh thú đ ạ i l ã o bản cứu ta â đố lao tiểu không còn gì để nói máng không có tiền đồ chơi chỉ là để ngươi ở chỗ này chờ hạng một mặt thôi ai muốn đem ngươi đưa vào linh thú đại rồi căn bản không có người đem ngươi cất vào linh thú đại bên trong tất cả đều là ngươi hảo giác đố lao nhị một mặt biệt khuất biểu lộ có khổ khó nói không phải ai đều may mắn thể nghiệm linh thú đại về phần lao bản mạnh mẽ như vậy nam nhân lại không người có thể đem hắn cất vào linh thú đại bên trong không có người có thể chia sẻ hắn loại thống cổ này nhưng cũng may không cần lại tiến vào linh thú đại bên trong hắn cảm động đến rơi nước mắt nói đa tạ trường công tử đa tạ lao bản vậy ta liền ở chỗ này chờ hai vị thắng lợi trở về ai dạng này là đ ư rồi h ả o h ả o trốn đi đừng gây chuyện thị phi bá vương môn u những phế v ậ t kia mặc dù vội vàng nội chiến nhưng là không chừng liền sẽ có người t i ì n đến đừng bị phát hiện còn phải ta cứu ngươi đố lao t i ể u dàn dò mặc dù ngữ khí nghiêm khắc nhưng ai cũng có thể thấy được hắn là mạnh miệng mềm lòng kỳ thực đối cái này hầu hạ hắn nhiều năm láo tiểu hai mươi điểm quan tâm đố lao nhị trong lòng cảm động nói lão bản yên tâm tiểu nhị ta nhất định tránh tốt không cho ngài thêm phiền phức ừng chúng ta đi đố lao nhị nói một tiếng liền cùng trương linh sơn hướng bá vương động chỗ sâu đi đến một đường thông suốt xe nhẹ đ ư ờ n quen đ ề u không cần trương linh sơn thi triển vương bá chi khí chỉ cần đố lao tiểu thả ra rượu của h ắ n khí liền có thể ngăn cản cắt bay đá chạy mà rượu của h ắ n khí tựa hồ vô cùng vô tận một chút đ ề u không đau lòng trương linh sơn chú ý tới đố lao tiểu thả ra những rượu này khí sẽ còn tại dọc theo đường vài chỗ lưu lại tiêu khí có thể thấy được đố lao tiểu tương lai có thể dọc theo những dấu hiệu này trở về chẳng những sẽ không lạc đường mà lại nói không chừng còn có cái khác hiệu quả không hổ là uy tín lâu nằm cao thủ trương linh sơn trong lòng nhịn không được thấm khen mình pi mạnh nhưng cũng không thể xem nhẹ người trong thiên h ạ lần này đi hồng phấn sơn trang lấy lại danh dự cũng phải treo lên mười hai phần tinh thần tới một cái tốc chiến tốc thắng tuyệt không cho hồng ma kích phát hồng hà huyết kiếm cơ hội nhưng cũng không thể giết hồng ma cho nên đi vào cướp sạch một phen về sau liền mau rời đi về phần là hướng bên nào rời đi là đường cũ trở về vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu liền thế nhìn tình huống lại nói trương minh đệ đối với nơi này giống như rất quen thuộc a đỗ lao t ể u kinh n g ạ c hỏi trương linh sơn nói xác thực đi vào một chuyến gặp được ba cái ma đầu một cái một thân hồng băng kiếm khí bất người một cái là nữ tử dáng dấp coi như bình thường còn có một cái tóc trăng trắng hán nếu là gặp được người này chúng ta lập tức rời đi không muốn h a m chiến lợi hại như vậy sao đố lao tựu i lấy làm kinh hãi trương linh sơn thực lực mạnh như vậy cũng không dám h a m chiến có thể thấy được kia tóc trăng trắng hán thực lực mạnh còn có nếu là phát hiện kia hồng m a rộng mở lồng ngực trực tiếp chạy trốn không muốn do dự miễn cho bị kiếm khí của đối phương khóa chặt trói b u ộ c thần tiên đều cứu không được ngươi trương linh sơn lại nhắc nhở đã mọi người hợp tác liền thế thẳng thắn đem tất cả nguy hiểm nói rõ ràng đố lao tựu nghe vậy nhẹ gật đầu nói đa tạ lao đệ nhắc nhở ngươi yên tâm đến lúc đó nếu là ta bản sự không tốt trốn không thoát ngươi không cần cứu ta lao tiểu nói b ù a trừ phi ta thực sự bất lực nếu không vẫn là phải làm viện thủ tích hào huynh đệ ta láo tiểu quả nhiên không nhìn lầm người đ ỗ lao tiểu cười ha ha thanh em hóa thành từng đạo mùi rượu sóng âm hướng phía hồng phấn sơn trang b à y đã mà đi p h a m bị mùi rượu sóng âm xung kích đến những cái kia lâu la đều lâm vào mở mịt mê say trạng thái bên trong trong thời gian ngắn mất đi bất luận cái gì phát ra cảnh báo năng lực trương linh sơn thay thế không nói hai lời trực tiếp thân hình k h ẽ động đem những n à y lâu la đều đốt thành khói trắng đưa vào ưu p h ụ bên trong thỏa thích luyện hóa là ngươi cốt ma cảm giác được bên này vấn đề lập tức thoáng hiện mà ra sát mặt đại biến t r ư ơ n g linh sơn lông mày n h u lại làm sao lại một mình ngươi cái k i a hồng quan kiếm n ă m đâu làm sao không thấy thân ảnh t r ư ơ n g bốn trăm linh năm trắng trận cướp đoạt hoàng tuyên lô ngươi đây là tư đ ị c h t r ư ơ n g bốn trăm linh năm trắng trận cướp đoạt hoàng tuyên lô ngươi đây là tư đ ị c h ngươi còn dám tới cốt ma một tiếng kinh hô trong lòng kinh hãi tiểu tử này làm sao nhanh như vậy liền bình phục đây là ngay cả bạch ma đều không có nghĩ đến chuyện không có người sẽ ở bị hồng hà huyết kiếm kiếm khí đả thương về sau có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục càng không có người tại bị đả thương về sau còn dám dóng chống thua chiến tới nhưng t i ể u tử này chẳng những tới hơn nữa còn không phải một người tới mang theo một cái mập lùn người quái dị hẳn là chính là mập mạp này chữa thương cho hắn làm núi rửa của hắn hắn mới có lực lượng nghĩ tới đây cốt ma liền biết mình gặp bình sinh chi đại địch mà lại hồng ma hết lần này tới lần khác không ở nơi này về chính hắn địa bàn tu dưỡng đi đáng chết cốt ma trong lòng thâm mắng một tiếng quyết định thật nhanh trong miệm một tiếng rít hai tay ở trên người giật một thanh. svê t chỉ gặp hắn lồng ngực trong nháy mắt bị kéo ra một vết nứt một cái lộ ra lành lạnh vị khí đầu lâu chậm d ã i từ đó trôi nổi mà ra thứ gì đố lao t i u giật này cả mình chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một cỗ lành lạnh chi lực bao k h ỏ a không hiểu cảm giác được vô cùng khủng hoảng cùng hàn ý lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh đẹp kịp h ả n g phất thế giới này đều biến mất chỉ có một cái đầu lâu tràn ngập ở trong mắt chính mình hh ắ c ắ c đầu lâu giống như cười quét miệm lộ ra sâm mạch răng phát ra cộp cộp cộp đánh răng tiếng vang đố lao tự chấn động trong lòng khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi dễ dàng như vậy liền thụ thương sao cốt ma hơi kinh ngạc xem ra chính mình nhìn lầm mập mạp này cũng không phải là tiểu t ử này chỗ dựa tương phản chính là một cái tùy tùng bởi vì chính mình hoàn g tiền l ô mới chỉ là vừa vặn thò đầu ra mà thôi mà lại luận lực sát thương cũng không như hồng ma hồng hà huyết kiếm liền cái này cái k i a mập mạp đều gánh không được có thể thấy được hắn cùng tên tiểu t ử trước mắt này k é m xa không phải người ta tùy tùng là cái gì chốn a nữ nhân này cũng có thể rộng mở lồng ngực trong cơ thể giống vậy cất dấu trí tà tri vật đỗ lao tiểu một tiếng chào hỏi cấp tốc triệt thoái phía sau trong chớp mắt liền thoát ly hoàng tuyền lô ảnh hưởng phạm vi bất quá đó cũng không phải bởi vì hắn phản ứng nhanh mà là bởi vì cốt ma nhìn hắn thực lực không đủ liền không còn quan tâm hắn vâng không hoàng tuyền lô khóa chặt hắn có thể chạy thoát mới ra quỷ người làm sao không trốn cốt ma nhìn chằm chằm trương linh sơn trầm giọng hỏi trong lòng nàng đại địch vẫn là trương linh sơn bởi vì g i a hỏa này trong cơ thể cũng có đáng sợ năng lượng có thể bộc phát ra lại không chút nào so với mình yếu nếu như da hỏa này quyết tâm muốn cùng mình đồng quy vô tận mình cũng không có cách trừ phi b ạ c h ma có thể lại lần nữa xuất hiện cứu tràng nhưng b ạ c h ma tựa hồ đ ổ i theo giết hạn con đi tám i chín phần mười sẽ không lại tới nàng cốt ma có thể dựa vào chỉ có mình mà thôi người bộ xương này đầu không bằng thanh kiếm kia trương linh sơn thản nhiên nói so với hồng hà huyết kiếm sát phạt sắc bén chi kiếm khí đầu lâu lực sát thương c à n g t i ê n vệ tại tà dị chi khí là quỷ khí là âm linh tà ma v ớ i b ạ n hắn trương linh sơn không sợ nhất chính là những n à y cái gọi là tà dị chi lực thậm chí hắn hai mắt tòa ánh sáng hắn không thể đem kia hoàng tiền lô từ đối phương trong lồng ngực lôi ra đến để cho mình từng n g ụ n thôn vệ sạch sẽ vì cái gì ngươi có thể không nhận ảnh hưởng chút nào cốt ma phát ra chấn giống thanh âm nàng lúc này mới phát hiện đối phương đúng là một chút đều không bị ảnh hưởng đừng nói t h ụ t h ư ơ n g thậm chí sắc mặt càng thêm đỏ luận giống như mình cái này hoàng t u y ể n lô chỗ thả ra hoàng t u y ể n phạm vị trận không phải nàng cốt ma địa bàn ngược lại thành đối phương hưởng thụ tắm nơi tốt hồng ma cứu ta cốt ma lập tức phát ra rít lên thanh âm thử trương linh sơn cười lạnh một tiếng lập tức nô ra hỏa diễm bàn tay bàn tay hung hăng nằm đến hoàng tuyền lô đình đầu ra sức đem nó lôi ra ngoài không cốt ma phát ra thê lương h ế lên nếu là hoàng tuyền lô bị bắt đi mình hẳn phải chết không nghi ngờ a mà lại kế hoạch của bọn hắn cũng đem triệt để báo hỏng b ạ c h ma cứu ta ta hoàng tuyền lô muốn bị cướp đi cốt ma tiếng thét trói thai càng thêm mãnh liệt ma n à n g thét lên giống như lại cho trương linh sơn c ủ a vũ trương linh sơn hai tay cũng cùng một chỗ từ hai bên xuyên qua hoàng tuyền lô hai bên khô lâu đậu càng phát ra dùng sức lôi ra ngoài cứu ta a hát ma nê ma tùy tiện tới một cái cứu ta a cốt ma phát ra kêu khóc t h a nhâm chưa bao giờ mực khắc n h ư n g nàng cảm giác được như thế sợ hãi bất lực cùng tuyệt vọng dĩ vãng dù là lại thời điểm nguy hiểm chỉ cần mình thả ra hoàng t u y ể u lô đối phương tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng hoảng sợ mà chạy ai có thể nghĩ tới chưa hề đều thẳng tiến không lùi chiêu số vậy mà mất linh trên đời này lại có như thế quay thai đây là sinh ra liền khắt chế ta sao Ê! đố lao tiểu trận mắt ốc mồm nhìn xem một màn này trong lòng trực khiếu không thể tưởng tượng nổi hắn cảm giác mình rõ ràng đều mười phần đánh giá cao trương linh sơn thực lực nhưng kết quả lại vẫn đánh giá thấp đối phương không phải đã nói nhìn thấy đối phương rộng mở lồng ngực liền chạy a trương minh đệ ngươi làm như thế làm lao tiểu ta rất khó chịu a đố lao tiểu trong lòng thầm than sau đó nói trương minh đệ cần ta làm cái gì sao trương linh sơn nói nhìn cái này trong sơn trang có cái gì tốt đồ vật đều bơ vét không còn làm gì đối phương lập tức tới ngay người t ố c chiến t ố c thắng không có vấn đề đố lao tiểu lớn tiếng têu lên nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được mình nơi nào có tư cách cùng trương minh đệ tổ đội a cũng không thể cản trở phanh phanh phanh chỉ gặp hắn thân hình khẽ động cả người tựa như một cái lan động lớn bò rượu phóng xuất ra nồng đậm mùi rượu, mùi rượu. mà hắn thần thức thì dung nhập những rượu này h ư n g bên trong cấp tốc điều tra nơi nào có bà bối mà trong t r ớ c mắt hắn liền quyết định một cái phương hướng cấp tốc nhấp nhô mà đi cốt ma chú ý tới đối phương di động phương hướng trong lòng càng là tuyệt vọng nhưng nàng hoàn toàn không giành bận tâm bên kia khí lực cả người đều tại cùng trương linh sơn g i ằ n g co hết sức ngăn cản trương linh sơn đem hoàng t u y ể n lô cướp đi các c á c cả hoàng t u y ể n lô tựa hồ cũng cảm nhận được vô tận nguy cơ phóng xuất ra càng thêm mánh liệt lành lạnh quỷ khí muốn đem trương linh sơn nhức lui nhưng là nông đậm quỷ khí ngược lại đường trương linh sơn hưng phấn hơn há to một cái hấp điên cùng đem q u khí nuốt vào u phủ bên trong điểm năng lượng nhảy n ả y đi lên n ả y lên ha ha, ha. trương linh sơn cười to không có gì bất ngờ xảy ra cái này cả một cái hoàng t u y ề n lô bị mình sau khi thốn h ệ mình chỉ ít có thể góp nhặt một nghìn điểm báo điểm năng lượng kiếm một rồi nữ nhân này thật sự là mình phúc tinh đừng đừng a cốt ma buồn ba nói v a ngươi n tha cho ta đi chúng ta không oán không cứu tiểu cốt đừng sợ ta đến rồi một đường sáng trói hồng quang b ạ c h phá bầu trời từ trên trời giáng xuống thẳng tắp hướng phía trương linh sơn phách t r ả m m à tới viện quân đã tới cốt ma trong mắt trong nháy mắt khôi phục thần thái nghiêm nghị quát o thả ra hồng hà huyết kiếm đánh giết kẻ này、ừ. trương linh sơn cười lạnh một tiếng trong mắt dị sắc lấp lóe trong nháy mắt liền bắt được hồng ma kiếm khí đường vân chỉ gặp hắn tâm niệm vượt đậu trên người v ạ n tượng thần binh áo giáp lập tức ở đầu v a i ngưng tụ ra một thanh trường đao hướng phía không t r u n g kiếm khí chém đi qua、Xoẹt. đao khí như hồng dễ ợt trong nháy mắt đem kiếm khí chém thành vỡ nát cái gì hồng ma giật nảy cả mình thân hình lập tức một trận đội vàng thi t r i ể n ra tầm tầm điện điện kiếm khí cùng trương linh sơn đao khí đụng vào nhau phanh phanh phanh kiếm khí liên tiếp vỡ nát chấn động đến hồng ma liên tiếp lui về phía sau trong lòng càng thêm kinh dị tình huống như thế nào trận đánh lúc trước tiểu tử này thời điểm mình tốt xấu còn có thể cùng hắn kịch chiến mấy hiệp thế nhưng là lần này vì cái gì trực tiếp bị người ta nghiêm ép hồng ma không tin tả lại lần nữa thi triển hắn sở trường nhất kiếm trận lưới lớn suy suy suy vô cùng vô tận kiếm khí trong nháy mắt đem trương linh sơn bao bọc vây quanh nhưng là những cái kia kiếm khí còn không có tới gần trương linh sơn bên người liền bị trương linh sơn trên thân vạn tượng thần minh thả ra đao khí phá hủy làm sao có thể hồng ma phát ra không thể tin tiêu to cốt ma kêu lên hắn thực lực trở nên mạnh hơn nhanh thả ra h ồ n hà huyết kiếm chỉ có vật này có thể làm bị thương hắn b ạ c h ma vì cái gì còn chưa tới hồng ma kêu to một tiếng sau đó không còn nói nhảm lập tức xé mở lồng ngực thả ra hồng hà huyết kiếm lao tiểu đi vậy trương linh sơn một tiếng hô quát chân phải bịt giẫm tại cốt ma lồng ngực hoàng tuyển lô phía trên tiếp lấy chân trái vẩy một cái đem nó chọn đến không trùng thẳng đến hồng ma hồng hà huyết kiếm mà đi đến rồi đỗ lao tiểu cười to một tiếng theo thật s á t trương linh sơn bước chân chỉ để lại hồng ma trên không trùng khí toàn thân phát run về phần cốt ma cũng đang phát run một nửa là tức giận một nửa khắc thì là d o đến nếu như hồng ma tới chế một chút nữa chỉ sợ mình liền rốt cuộc không gặp được đối phương ô ô ô! nguy cơ giải trừ cốt ma toàn thân trầm t ĩ n h lại nhịn không được phát ra khóc giống thanh âm nằm sấp trên người hồng ma run r u dậy sợ không thôi xảy ra chuyện gì rồi một đường khói đen phiêu đ ã mà đến kinh ngạc nhìn xem một mảnh hỗn độn hồng phấn sơn trang nói cốt ma ngươi hồng phấn sơn trang bị c ấ p sạch thật bị c ấ p sạch lại một đoàn sền sệt bùn dịch hình người thân ảnh bay tới nghe được hát ma kinh ngạc vô cùng cốt ma thực lực mặc dù không tính bọn hắm chín đại ma đầu bên trong mạng nhất nhưng cũng tuyệt không phải yếu nhất、chỉ hắn nghe ma cùng đối phương giao thủ không chiếm được tốt mà lại cốt ma hồng phấn sơn trong trang còn có một đống lớn cường han dưới tay thế nhưng là nàng thế mà bị người bức thành d ạ n g này không chỉ là hồng phấn sơn trang bị cướp sạch tính cả nàng tự thân khí tước đều trở nên vô cùng hề bại suy sụp đến cùng là ai lại có thực lực như thế là cựu châu đại lục người tới sao lúc nào cựu châu đại lục người có thể trong bá vương động không chút kiên kỵ xuất thủ không thể tưởng tượng nổi cốt ma vừa mới thật là ngươi đang cầu cứu không chung đột nhiên bay tới một hơi gió mát hình thành một đường hư vô bóng người rơi xuống mấy người bên cạnh h ắ n chỉ là dùng trong gió đang cốt ma cùng hồng ma trên thân phật một chút liền phát ra kinh ngạc thanh âm trên người ngươi hoàng tuyển lô làm sao trở nên yếu như vậy xảy ra chuyện gì còn có ngươi hồng ma ngươi cũng thụ thương rồi người nào có thể đồng thời kích thương hai người các ngươi ta biết là ai lại một đường thanh âm vang lên chính là một cái từ từng khối cắt đá hội tụ mà thành thân ảnh nói tiểu tử kêu gọi trương linh sơn trấn ma ti trưởng chủ y s ự mọi người đều là giật mình kinh hại không phải cắt ma làm sao biết cặn kẽ như vậy bởi vì bá vương đậu bên trong cắt bay đá chạy đều là cắt ma thay mắt chỉ cần hắn hấp thụ những n à y cắt bay đá chạy bên trong năng lượng liền có thể cảm giác được những n à y cắt bay đá chạy kinh lịch không được hoàn mỹ ở chỗ cắt ma cảm giác cần tận lực đi tiếp thu cho nên cũng không thể tùy thời tùy khắc đi cảm giác dù vậy hắn cũng tại cần cảm giác thời điểm lập tức liền được trương linh sơn tin tức đương nhiên đây cũng là trương linh sơn trước đó ở bên ngoài để lộ tin tức nếu như trương linh sơn không lộ ra hắn cắt ma tự nhiên cũng vô pháp biết hắn là c h ấ n ma tông t r ư ở n g chủ y sử giờ phút này đám người khiếp sợ là lúc nào chấn ma ti dạng này một cái chấn ma tông dưới đáy cho săn thế lực lại có thể đản sinh ra khủng bố như thế cao thủ đây vẫn chỉ là trong đó một cái trưởng chú ý sử nếu là cái gì khác làm đều t i ề n đến còn có bọn hắn những ma đầu này đường sống à ta hoài nghi thân phận của người này là giả dù sao các ma đạt được tin tức là từ bọn hắn nói chuyện phiếm ở bên trong lấy được cũng không có cách nào nhìn trộm ra người này chân thật nhất bí mật phong ma nói h c ma nghề ma bọn người đều là nhẹ gật đầu các ma đạo vô luận như thế nào người này đều là một trở ngại lớn nhất định phải đem nó diệt trừ nếu không chúng ta chinh phục c ử u châu đại lục thời điểm chắc chắn ngoài ý muốn nổi lên b ạ c h ma lão đ ạ i đâu việc này hẳn là hắn đến chủ trì hắc ma nhìn chung quanh một chút hỏi cốt ma nói b ạ c h ma đuổi theo giết hạ quang hạ quang mấy người tất cả giật mình chuyện này bọn hắn còn không có nghe nói hồng ma cùng cốt ma không muốn mất mặt xấu hổ nói là bọn hắn đem hạ quang thả tiền đến b ạ c h ma thì vội vàng đuổi theo hạ quang t a n bản chưa kịp thông chi những người khác về phần các ma người ta hạ quang đã sớm đối với hắn năng lực có hiểu biết sao lại bị hắn vì tiện phát hiện cho nên mọi người chợt vừa nghe đến cái tên này đều hết sức ngạc nhiên cái này viễn cổ lao giả thế mà còn sống đơn giản không thể tưởng tượng nổi bọn hắn ba vương động đây là thế nào xuất hiện một cái trương linh sơn dạng này lịch thiên nhân vật còn chưa đủ còn xuất hiện một cái giả mà không chết hạ n g quang lao thiên giống như tại cùng bọn hắn đối n ị c h bạch ma chinh phục cựu châu đại lục kế hoạch đến cùng có được hay không a đúng rồi nên ma nghi ngờ nói bạch ma lao đại truy sát hạ n g quang không đến m â y ma cùng huyết ma đâu hai người bọn họ làm sao cũng không tới vừa mới cốt ma gọi tiếng như thế thế lương làm sao cũng nên nghe được đi cốt ma trên mặt lộ ra khó coi biểu lộ mặc dù biết cái này n ê m a từ trước đến nay không che lại miệng nhưng khi hắn nhắc tới mình thời điểm vẫn là cảm giác mười phần khó xử cái gì gọi là tiếng kêu của ta như thế thê lương chờ ngươi tương lai bị k i u trương linh sơn bắt l ấ y rút ra người bạn k i ế p tượng thời điểm ta nhìn ngươi kêu lại so với ta càng thê thảm hơn khu khu nâng lên huyết ma huyết ma liền đến nhưng là luôn luôn huyết khí sung mãn tràn đầy cơ hồ đều muốn tràn ra tới huyết ma giờ phút này nhưng thật giống như bật máu khuôn mặt tái nhợt vô cùng thế nào mọi người đều là g i ậ mình gia hỏa này cũng bị trọng thương xảy ra chuyện gì lão thiên thật tại n h ầ m vào bọn họ sao làm sao chuyện xấu đều lọt vào bọn h vào bọn hắn trên đầu ta bị một cái người đàn ông tóc dài đánh lén tên tia rất lợi hại đặc biệt là hắn linh hồn lực rất đáng sợ một đường linh hồn bí p h á p đánh tới liền để tâm thần ta thất thủ lập tức liền bị hắn thừa cơ mà vào trộm đi ta huyết ngọc châu huyết ma một mặt biệt khuất nói đám người lại lần nữa giật mình huyết ngọc châu bị trộm đi tên t i thế nhưng là hạ quang là dấu ở hầng ma đầu kia linh mạch bên trong cái kia linh hồn hắn trộm đi huyết ngọc châu là nghĩ một lần nữa tố thể. nema kêu lên người đây là tư đ ị c h đa bạch ma lão đ ạ i biết nhất định phải thu thập ngươi thấu chương xong chương bốn trăm linh sáu hắc quên vùng quê t r i đ i ệ m thu hoạch lớn chương bốn trăm linh sáu hắc quên vùng quê t r i đ i ệ m thu hoạch lớn ngươi cho rằng ta nguyện ý bị trộm huyết ma tức nghiến răng nữa huyết ngọc châu mặc dù không phải trong cơ thể hắn l u ẩn dưỡng trí bảo nhưng tương tự hao tốn hắn cực lớn tâm huyết không hiểu thấu bị hạ quan g trùng đi thực lực của mình cũng rất có hao tổn m u ố n là khó chịu nema cái này bệnh tâm thần còn cỡ trách chính mình tức chết ta vậy đừng nói những thứ vô dụng này hiện tại đến cùng nên làm cái gì hồng ma không cam lòng thầm nghĩ liền c h ơ mắt nhìn xem tiểu tử kia đào tẩu ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi giết hắn nema lắc đầu nói tiểu tử kia đã sớm bỏ trốn mất dạng giết thế nào không tin ngươi nhường sa ma cảm giác một chút sa ma nói ta không cách nào cảm giác được vị trí của hắn hắn cùng trước kia lúc tiến vào khác biệt hiện tại tựa hồ có thể làm được ngăn cách giữa thiên địa cắt bay đá chạy thấy được chưa tiểu tử kia có thể trọng thương bất ma còn có thể từ ngươi hồng ma hồng hà huyết kiếm khóa chặt bên trong đào tẩu ngươi thế nào giết người nhà vẫn là chờ bạch ma lão đại trở về nhìn bạch ma lão đại nói thế nào đi nema chính là bạch ma tử trung tất cả nghe theo bạch ma chỉ huy tuyệt không tự tiện hành động hắc ma cũng gật đầu nói lão bùn nói không sai đến nghe bạch ma lão đại không thể tự tiện hành động hồng ma bất đắc dĩ nhường chính hắn đuổi theo hắn chỉ sợ bị người ta trọng thương liền khai nói vậy thì c h ờ bạch ma trở về đi chư bị mời tiến ta hồng phấn sơn trang nghỉ một chút cốt ma nói đám người lập tức rơi xuống đi tới hồng phấn sơn trong trang bộ nema liếc nhìn một phía hát một tiếng nói người nơi này xem như triệt để phế đi một mảnh hỗn đ ộ t thật sự là thảm a nghe nói n g ư ơ i trần quý không ít phấn cốt hoa có tôi xương hiệu quả làm sao đều không thấy xem ra cái kia gọi trương linh sơn chính là hướng về phía ngươi cái này phấn cốt hoa mà tới người này vốn là mạnh dùng phấn cốt hoa tôi xương về sau thực lực tất nhiên lại có tình tiến ngươi đây là thật to tư địch nên ma nói lại nhìn huyết ma một chút ý là ngươi nhìn hai người các ngươi một cái tư địch hạc u ằ n g một cái tư địch trương linh sơn thật sự là hai cái kẻ phản bội ta tư mẹ ngươi hầu ma khí chửi bầm lên ngươi tin hay không nói thêm câu nữa ta sẽ nát chó của ngươi miệng ta không tin nema hãy nói ngươi ngay cả tiểu tử kia đều không để lại ngay cả nữ nhân của ngươi đều không bảo vệ được ngươi cũng là một cái to lớn phế vận cũng có mặt ở trước mặt ta chu lên ta giết ngươi hồng ma khí hận không thể đem nema xé nát nhưng phong ma cùng s a ma lập tức kéo hắn lại thấp giọng nói không thể hành động theo cảm tính mà lại ngươi còn bị thương dưỡng thương làm chủ không muốn chấp nhận với nema miệng hắn thối là trời sinh q u ế bùng chỗ tụ mới tạo thành nema thối là khẳng định không thối ngược lại không bình thường hồng ma cảm giác hai người nói rất có lý liền ngăn chặn hỏa khí h ử một tiếng cùng cốt ma tiến vào trong phòng ngồi xuống đ i ề u tức những người khác thì riêng phần mình ba l ư ợ n g thành đoàn đợi tại một chỗ thấp giọng trao đổi cái gì nửa ngày đi qua một cái tóc trắng trắng hán thân hình tựa như cánh cửa giống như khoan hậu nam nhân từ trên trời ra xuống rơi xuống trước mặt mọi người mà đi theo sau người còn có một cái giống v ậ y tóc trắng thắt cái đạo kế người mặc áo vải nhìn có chút tiên phong đạo cốt lao đầu tử chính là bạch ma cùng vân ma bạch ma lão đại ngài rốt cuộc đã đến nema lập tức l ê n tiếp bạch ma nhẹ gật đầu nói xảy ra chuyện gì cốt ma vì sao thê lương rú thảm nema cấp tốc giải thích một phen mạch ma sắc mặt lập tức trở nên âm trầm không chừng dựa theo suy đoán của hắn gọi là trương linh sơn tiểu tử bị hồng hà huyết kiếm kiếm khí gây thương tích chỉ ít một năm n ử a n ă m không cách nào khôi phục không còn dám tới lại không nghĩ rằng mình đoán chừng hoàn toàn sai lầm mấy ngày ngắn ngủi thời gian người ta chẳng những khôi phục ngược lại tiến thêm một bước trả về quay đầu lại đem cốt ma trọng thương thậm chí kém chút đem cốt ma trong cơ thể hoàng tuyền lô cướp đi không thể tưởng tượng nổi tiểu tử này đến cùng là cái gì biến vì sao có thể không sợ hoàng tuyền lô thả ra quỷ khí huy át tương phản nghe cốt ma bổ sung chi tiết tiểu t ử này chẳng những không sợ ngược lại còn giống như có thể hấp thu những này vì k h í cốt ma tại người ta trước mặt thật giống như một cái đại bảo tàng mặc cho người ta c ố p đoạn đây quả thực gặp vì cốt ma yếu hơn nữa cũng không trở thành sẽ bị như thế áp chế đi xem ra tiểu t ử này tiên phú dị bầm không thể lẽ thường phỏng đoán nghĩ tới đây b ạ c h ma nói về sau nếu là gặp lại cái này trương linh sơn cốt ma n g ư ơ i liền t ố i lui đến nơi xa lại không thể cùng hắn c h ạ m mặt miễn cho bị hắn hấp thu giúp đỡ như thế vâng cốt ma liên tục gật đầu không cần mạch ma phân phó nàng cũng biết làm như thế trước đó trương linh sơn cho nàng mang tới sợ hãi nàng suốt đời khó quên mãi mãi cũng không muốn lại cùng cái này nam nhân mặt với mặt hồng ma nói bạch ma tiểu tử kia lớn lối như thế chẳng lẽ ngươi không có ý định làm chút gì ngươi muốn cho ta làm cái gì bạch ma hỏi hồng ma nói đương nhiên là thừa dịp hắn còn không có trốn về cựu châu đại lục lập tức chạy tới giết hắn à. bạch ma thật sâu nhìn hắn một cái nói trước đó ta cùng cốt ma đều nói cho ngươi người này nếu là l i ề u mạng nhưng buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi chi hủy thiên diệt đ i ệ năng lượng ta đuổi kịp hắn buộc hắn tự bạo ngược lại sẽ phá hoại chúng ta phương thế giới này được không bù mất kia chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem hắn đ à o tàu hồng ma không cam lòng nói b ạ c h ma c ư ờ i nhạt một tiếng ánh mắt lộ ra trí tuệ qua mang nói người này còn có đại dụng chờ thời cơ chí ngồi nhưng tại c ử u châu đại lục làm cho hắn tự bạo há không ngược lại t r ợ chúng ta một chút sức lực cốt ma ánh mắt trong nháy mắt sáng lên nàng lúc đầu cảm thấy mình hoàn g t u y ể n l ô bị hấp thu số lượng lớn năng lượng b ạ c h ma trước đó đã nói xong kế hoạch sợ là không cách nào lại thi hành nhưng là hiện tại xem ra mặc dù mình thực lực đại tổn nhưng kia trương linh sơn lại vừa vặn có thể trở thành bọn hắn một sự giúp đỡ lớn so sánh dưới g i a hỏa này năng lượng trong cơ thể đoán chừng so với nàng cốt ma hoàng t u y ể n lỗ mánh liệt hơn và phát đi ra hiệu quả về sau quả c à n g mạnh như thế chẳng những kế hoạch có thể viên m ã n áp dụng còn có thể nhường tiểu t ử này hôi phi ên d i ệ t vì chính mình báo thù rửa hận bạch ma l ã o đại đại tài chúng ta tự thẹn không bằng cốt ma nhịn không được tán thắng nói nàng cùng hát ma nghe ma khác biệt rất ít dạng này ngay thẳng đập bạch ma mưng ngựa thậm chí rất ít xưng hô bạch ma vì láo đại nhưng là giờ phút này nàng k h ấ t phục chỉ là không có người cảm thấy nàng nói không đúng bởi vì bạch ma lão đại s á t thực so với bọn hắn nghĩ càng sâu xa hơn hắc ma cùng nghe ma càng là hoan hô lên cực điểm lời ca tụng khen ngợi bạch ma mặt lộ vẻ cười nhạt một mặt mười phần thụ dụng biểu lộ chờ mọi người cũng khoe đến không sai bịt lắm bạch ma nói tiếp xuống hồng ma ngươi mang cốt ma đi ngươi nơi đó t i n h dưỡng để ta tới c h ấ n thủ hồng phấn sơn trang đa tạ bạch ma lão đại cốt ma cùng kính nói hồng ma cũng tấp cúi đầu biểu thị c à n t ạ nê ma nói bạch ma lão đại chúng ta đây đúng không phải nói ngài đuổi theo giết hạ con đi ngài tự mình ra tay k i a hạ n g quang chắc hẳn đã bị ngài tự tay diệt đi không có bạch ma lắc đầu nói hạ n g quang trốn vào hát bên bên trong cái gì mọi người đều là lấy làm kinh hãi hát bên nơi này sâu không thấy đáy mà lại bên trong có cỗ thần dị quy tắc có thể thôn phệ tất cả quang minh nơi đó đưa tay không thấy được năm ngón hoàn toàn bị hát cám bao phủ chỉ cần đi vào trong đó liền sẽ mất đi đối bốn phía tất cả cảm giác mà theo thời gian trôi qua thậm chí sẽ cho người mất đi đối tự thân cảm giác dù là nhục thể bất gọn cũng là cái xác không ổn không nhìn thấy cũng cảm giác không đến về phần linh hồn tự nhiên mà vậy cũng biết bị hát cám ăn mòn coi như linh hồn lực cường đại có thể tạm thời kiên trì được cuối cùng cũng biết hóa thành một cái không phân biệt đông nam tây bắc không phân biệt thiên địa trôi nổi u linh nói tóm lại cái địa phương quỷ quái này ngay cả bạch ma mãnh liệt như vậy thực lực cũng không dám tùy tiện tiến bảo một khi tiến bảo cũng phải nắm chặt thời gian nhanh thoát đi miễn cho cuối cùng trầm l u â n tại đây mà lại trừ cái đó ra hát bên, bên trong thỉnh thoảng biết trôi nổi ra một chút quỷ dị màu đen linh thể một khi bị những này màu đen linh thể rơi xuống t r ê thân thực lực yếu sẽ bị hát linh tối vệ hóa thành càng lớn hát linh sau đó lại đi thôn p h ệ những người khác thực lực mạnh thì sẽ bị hắc linh p h ụ thể trở thành một cái thị sát tiên đ i ê n cho nên cho tới nay b ạ c h ma bọn hắn đều biết p h ả i người c h ấ n thủ hắc huyên để tránh những cái kia hắc linh ra làm loạn bởi vì nến qua rất n h i ề u có cho nên bọn hắn đối hắc huyên c h ấ n thủ mười phần sơ nghiêm n g hạ n g quang láo giả kia ra hỏa trong bá vương động lén l ú t sống nhiều năm như vậy hắn khẳng định cũng biết hắc huyên đáng sợ chỗ nhưng là lại trốn vào hắc huyên nếu không phải không có tuyển hắn sao lại chủ động đi vào chịu chết nên ma nói mạch ma lão đại bị vũ hạ quan g cái này l ã o yêu quái đều bị n g á i bức vào vực sâu chỉ tiếp trên người hắn d ấ u kín b ả o vật tiện nghi hát quen bên, bên trong những cái kia hát linh đúng vậy a thật sự là đáng tiếc kia l ã o bất tử trên thân nhất định có không ít đ ồ tốt đám người cũng nao nhào cảm thán b ạ c h ma nói vì thế ta chuyên môn kêu lên vân ma tiến vào hát quen bên, bên trong giỏ xét một phen nhưng không thu hoạch được gì hát quen giống như trở nên càng thêm đen nhánh tương lai chắc chắn sẽ sinh ra biến cố cho nên chúng ta nhất định phải cầm xuống cựu châu đại lục nếu không chắc chắn sẽ bị hát quen thôn vệ đồng hóa mà chết đám người biểu lộ đều là nặng nề nếu như bá vương động bên trong thật thích hợp bọn hắn vĩnh tục sinh tồn bọn hắn làm gì phí hết tâm tư muốn cầm xuống cựu châu đại lục chỉ đổ thừa cái này hắc quên y ngăn trở con đường của bọn hắn đối bọn hắn tới nói hoặc là thông qua hắc quên y tiến vào chỗ càng sâu trong thế giới hoặc là chính là rời đi bá vương động tại cựu châu đại lục sinh sôi sinh tồn đem hắc quên y cùng bá vương động đều triệt để b ù i l ấ p con đường thứ nhất thông qua hắc quên y thật sự là quá gian nan trước mấy đ ờ i ma đầu đều làm không được chuyện bọn hắn cũng làm không được cho nên lưu cho hắn cũng chỉ có cầm xuống cựu châu đại lục con đường này muốn đại c ử u châu đại lục v i n h tục sinh tồn như vậy đầu thứ nhất chính là muốn đánh vỡ c ử u châu đại lục thiên địa quy tắc đây cũng là bạch ma kế hoạch vô luận là hồng ma trong cơ thể hồng hà huyết kiếm vẫn là cốt ma trong cơ thể hoàng t i ệ t lô hoặc là nê ma trong cơ thể v ạ n tiết tượng còn có cái khác mấy cái ma đầu đều riêng phần mình có luận dưỡng trí âm trí tà bảo vật đều là vì đánh vỡ c ử u châu đại lục thiên địa quy tắc mà sinh mà đánh vỡ quy tắc về sau chính là tái tạo quy tắc tái tạo một cái thích hợp bọn hắn những yêu ma quỷ quái này sinh tồn đại thế giới chỉ là nguyện vọng này rất tốt nhưng muốn triệt để thực hiện bọn hắn còn cần làm rất nhiều rất nhiều chuyện kế tiếp sắp nên đón đại bạo động chính là cơ hội của bọn hắn cái gọi là đại bạo động kỳ thật chính là cựu châu đại lục bản thân thiên địa quy tắc mỗi vận hành vận n ă m liền sẽ tiến vào một cái cơn sóng nhỏ kỳ tại cái này cơn sóng nhỏ kỳ bên trong vô luận là b á vương động bên trong yêu ma quỷ quái vẫn là nam hải phía bên kia hải yêu nhận cựu châu đại lục thiên địa quy tắc á p chế lực đều biết biến yếu giống vậy lệch trời bên trong tà phong bạo mưa hoa kiểu bên trong phi t r ù n g quái dị thánh tháp bên trong những cái được gọi là thánh nhân thánh yêu bị áp chế lực đều biết biến yếu đây cũng là bọn hắn lao ra làm áp cơ hội tốt đương nhi làm ác không phải mục đích tất cả sinh vật một cái duy nhất mục đích chính là sinh tồn vì tốt hơn sinh tồn cựu châu đại lục không thể nghi ngờ chính là một cái thích hợp mọi người càng rất hơn tồn địa phương cho nên vô luận là phương nào thế lực dù là chính là không có thế lực chỉ là một con quát n ô rệm cũng biết xô lợi tránh hại địa vọt tới cựu châu đại lục đến tìm kiếm hắn nghỉ lại chi điểm hát ma ghe ma vân ma ba người các ngươi đi c h ấ n thủ hát quê ân bạn nhất hạ n g quan g không chết các ngươi đến có thể bắt được mạch ma tiếp tục ra lệ ba ma lập tức lên tiếng rõ phong ma sa ma hai người các ngươi mang huyết ma đi vùng quê t r i địa giúp hắn bổ sung k ý huyết giúp đỡ cấp tốc khôi phục trạng thái toàn thịnh vì đó sau nên đón đại bạo phát làm chuẩn bị rõ ba ma cũng cùng nhau lên tiếng cái gọi là vùng quê t r i địa chính là bá vương động bên trong bản thân liền có một chút cơ thể sống sinh vật tại ban sơ thời điểm những n à y cơ thể sống sinh vật mới là dân bản địa kết quả tại ma đầu nhóm sinh ra về sau bọn hắn ngược lại bị nuôi nhốt bắt đầu thành người ta lương thực mà h ắ c quên cũng chính là tại cái này về sau sinh ra có một loại suy luận nói hát quên chính là những n à y nguyên trụ sinh vật oán niệm chống ngưng tụ hà thành v ề phần thật giả liền thế không được biết rồi nhưng rất khó nói đây là lời nói vô căn cứ dù sao từ nơi sâu xa tự có nhân quả số lượng đối với ba vương động hiểu rõ trương linh sơn đương nhiên không kịp thảo quang cho nên hắn chẳng những không biết hát bên là cái gì cũng không biết cái gọi là vùng quê chi địa là cái gì hắn chỉ biết là lần này kiếm lật ra mặc dù không có thể đem hoàng t u y ể n lô triệt để cướp đến tay nhưng cũng hấp thu số lượng lớn âm tài chi k h í toàn bộ đều hóa thành điểm năng lượng xem xét bảng năng lượng một nghìn một trăm mười một điểm báo nhìn thấy nhiều như vậy điểm năng lượng trương linh sơn trong lòng kia là tương đương thỏa mãn mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân thể chất hoặc là thần thức còn chưa đủ mạnh thất bảo lưu ly công trước nhật long chiếu công chờ công pháp là màu đỏ không thể thêm điểm đột phá nhưng là có nhiều như vậy điểm năng lượng trong lòng của hắn lập tức ổn thứ nhất điểm năng lượng nơi tay coi như nhận vết thương trí mạng cũng có thể dùng điểm năng lượng chữa trị xem như một lớn bảo mệnh át chủ bài mặc dù lấy hắn hiện tại nhục thân mạnh nhận vết thương trí mạng sát xuất không lớn nhưng bạn nhất lại bị hồng ma hồng hà huyết kiếm phá chặt thậm chí bị hắn kiếm khí suy thủ mình không còn cần trước đó như thế liệu mạng ngược lại có thể dùng điểm năng lượng khôi phục tương thế mạng sống tỷ lệ không phải tăng cường rất nhiều rồi sao thứ hai điểm năng lượng nơi tay về sau nếu như thể chất hoặc là thần thức đầy đủ cũng có thể trực tiếp tăng lên đột phá không cần lại tốn sức tìm điểm năng lượng có thể nói phòng ngựa chú đáo trương minh đệ lưu tại nơi này liền không sợ đối phương truy sát tới sao đố lao tựu gặp trương linh sơn đột nhiên không đi không khỏi kinh ngạc hỏi mặc dù lần này hắn cũng thu hoạch không nhỏ nhưng là thấy biết qua kia hoàng t u y lô vi lực còn có kia hồng hà huyết kiếm vi lực hắn không thể không nghĩ mà sợ ai nhờ có có trường linh sơn hấp dẫn hai người kia l ự c chú ý nếu không mình tuyệt đối gánh không được hai người liên thủ m ộ t đích